vậy nhà nàng bệnh viện nhận thức người đầu đều không mạo chính là khi dễ ta ba người bên ngoài các ngươi quảng đông người chính là kỳ thị chúng ta người bên ngoài mã vinh thuận là nơi khác ở tới thâm quyến làm công nói như thế nào thâm quyến lúc này vẫn là người địa phương nhiều quảng đông lời nói sát thật cũng không hảo hiểu nay mã vinh thuận vừa tới thời điểm vẫn là bị trêu đùa quá cái gì phương bắc lao khoa linh tinh làm tới cửa con rể liền càng bị người trêu chọc hán kỳ thật cùng đại quốc cảm tình còn có thể hiện tại trực tiếp ngay tại chỗ đổ pháo, đại quát trong lòng khó tránh khỏi có ý tưởng, tự nhiên ngự khí liền vọt điểm. vậy hy vọng công công lời nói đều là thật sự, ta chính là nghe nói tuệ tuệ tẩu tử mặt đều bị đánh sưng lên, quần áo đều bị xả lạn. công công ta chính là muốn nói cho ngươi, nơi này là đặc khu thâm quyến, không phải các ngươi bên kia vùng núi. hiện tại quốc gia nghiêm đánh, chơi lưu manh chính là muốn ngồi tù. chuyện này nếu đã đều báo nguy, cảnh sát khẳng định sẽ điều tra rõ ràng, cũng không biết đến lúc đó ai khó coi. Thuật tử, ta còn muốn đi xem cửa hàng, ngươi hảo hảo chiếu cấu ngươi ba. Đại quất trực tiếp đi rồi, nàng vừa đi, lão mã liền trực tiếp khai mắng lên. 89, không khinh. Cái gì ngoạn ý a? thuật tử ngươi chính là quá không kiên cường, đều làm nữ nhân cưới lên đầu. Sớm nói ngươi là ngươi không cần đi ở rể, mặt đều bị ngươi mất hết. Cái nào có loại nam nhân đi đi ở rể a? trong nhà liền ngươi nhất không nghe lời, chạy xa như vậy, về sau ta cũng trông cũng cậy vào không thượng ngươi. Ở rể đối với lập tức rất nhiều Trung Quốc nam nhân mà nói, đều không thể tiếp thu, đặc biệt là đại quất loại này hài tử đều họ hàn. lão mã ở trong thôn cũng có chút không dám ngẩng đầu, nhi tử tới cửa, cha mẹ cũng không mặt mũi. Ba, Ngươi liền biết mất mặt, không tới cửa ta có thể cười ai, ta lúc ấy đều mau 25, ngươi ở ta cái kia tuổi hài tử đều vài cái. Nếu không phải đại quất, cũng chưa người muốn ta. Đại quất người thực tốt, ngươi không cần ở trước mặt ta nói nàng, ta không thích. Mã Vinh Thuận người này cùng đại quất phu thê cảm tình thực hảo, rất ít có tranh chấp. Hôm nay đã là bọn họ khó được khắc khẩu, trước kia bọn họ cơ bản đều không cãi nhau, chính là lao mã tới, khắc khẩu mới nhiều. Kỳ thật Mã Vinh Thuận đối hắn lao bà cũng có ý kiến, chỉ là đại quất ở đây, hắn không dễ làm nàng mặt nói mà thôi, nhiều ít phải cho láo mã trừa chút mặt mũi. Hảo, ta không nói, ta cái gì đều không nói, dù sao ngươi đứa con trai này ta là chồng cậy vào không thượng ngươi. Phí công nuôi giữa ngươi Chờ ta hảo liền trở về, không bao giờ tới thâm quyến. Lao mã hận không thể lập tức rời đi thâm quyến, vừa rồi đại quất nói hắn cũng nghe nói đến. Chính cái gọi là có tật giật mình, hắn trong lòng sợ muốn chết. Này nếu là thật sự điều tra ra, vậy trực tiếp đi vào ăn lao cơm. Tội phạm lao động cải tạo nhật tử nhưng không dễ chịu lắm, nề hà lao mã người này trên người có thương tích, một chốc một lát thật là đi không được, chỉ có thể nằm ở trên giường, hiện tại liền đi tiểu đều đuổi kịp hình giống nhau, quả thực chính là khổ thân. Lão lão nương nhóm như thế nào lợi hại như vậy, một chân ta xương cốt đều nứt ra, đau chết mất đều. Lão Mã nói liền xoa xoa tâm oa, đau đã chết đều. Mã Vinh Thuận nhìn thấy đại quật đã đi xa, cũng liền phóng thấp giọng tin tức nói, "Ba, ngươi cùng ta nói thật, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Rốt cuộc có phải hay không ngươi?" Hôn Trướng, liền ngươi lão tử đều hoài nghi, ngươi rốt cuộc là nước nào? Lão Mã hiện tại thật là vị chết cái mỏ vẫn còn cứng, chính là chết không thừa nhận. Bên kia dịch tiểu mẽ cùng Úc Tuệ Tuệ hai người đã ra tới, vương lỗi nhìn dịch tiểu mẽ lại nhìn nhìn Úc Tuệ Tuệ. Tuệ Tuệ, lần sau không cần như vậy xúc động, lúc này đây may mắn gạo kê ở, nếu không phải nàng, ngươi nhưng không phải ăn lỗ nặng. Chúng ta hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt, loại chuyện này về sau thấy được đi xa liền hảo. Vương lỗi thốt ra lời này, Úc Tuệ Tuệ trực tiếp sắc mặt liền thay đổi. Vương Thúc, ta biết ngươi đây là tốt với ta. Lúc ấy ta chính là trong lòng khó chịu, ngươi xem lão nhân bao lớn rồi. Ta nếu là lúc ấy đeo đao thì tốt rồi, lập tức chặt đứt nó, hắn thành thái giám thì tốt rồi. Loại chuyện này ngươi giáo dục ta đi xa, ngươi như thế nào không hảo hảo đi giáo dục hắn, trước nay đều là đại chúng giáo dục nữ nhân chú ý bảo hộ chính mình, như thế nào liền không có đại chúng nói cho những cái đó nam nhân phải chú ý lời nói việc làm đâu. Lời này trực tiếp liền đem vương lỗi hỏi qua. Úc Tuệ Tuệ nói xong, tựa hồ cũng không có phải đợi vương lỗi trả lời ý tứ, trực tiếp liền xoay người sang chỗ khác dịch tiểu mê nói. Cảm ơn ngươi, ngày khác ta sẽ tới cửa cảm tạ ngươi đâu. Hôm nay ta này mặt là vô pháp gặp người, liền đi trước một bước. Úc tuệ tuệ nói xong cũng liền đi rồi, dịch tiểu mẹ không nghĩ tới nàng còn sẽ cảm tạ chính mình. Này nguyên thư nữ chủ kỳ thật còn hành, rất đại khí người. Đến nỗi ngươi, thấy vương lỗi lại muốn nói giáo, dịch tiểu mẹ trực tiếp không lay động hắn liền đi xa. Gạo kê, ngươi từ từ, ta có lời cùng ngươi nói, ta tiếp thu đến một ít đến từ ta thế giới tin tức, chân chính trương siêu đã chết hắn tinh thần lực thậm chí khả năng đều đã tiêu vong. Cho nên ngày đó cùng ngươi cùng nhau tiến vào vũ trụ trương siêu, đã không phải chân chính trương siêu. Có ý tứ gì, ngươi cùng ta nói rõ ràng, ý của ngươi là nói có người ăn trộm hắn tinh thần lực, do đó chiếm cư thân thể hắn, sau đó cùng ta cùng nhau tiến vào vũ trụ, giết ta. Cho tới nay dịch tiểu mễ liền không nghĩ ra trương siêu vì cái gì muốn sát nàng, thậm chí vu vua nàng. Bọn họ hai người đều phải kết hôn, hôn phòng đều bố trí hảo thậm chí tương lai hải tử tên đều nghị kỹ rồi. Trương siêu nói như thế nào biến sắc mặt liền biến sắc mặt, một chút dấu hiệu đều không có. Có thể nói như vậy, nói cách khác có người đã nắm giữ ăn trộm tinh thần lực kỹ thuật, hơn nữa thành công đầu nhập sử dụng. Trương siêu khẳng định không phải cái thứ nhất, cũng không phải là cuối cùng một cái. Hiện tại chúng ta cần thiết mau chóng trở về, ta nghe nói bọn họ yêu cầu hỏa tinh mảnh nhỏ tiến hành kỹ thuật thăng cấp, trước mắt hiện có chỉ có một khối hỏa tinh mảnh nhỏ chỉ có ngươi biết rơi xuống Đây là một cái tin tức xấu. Trương siêu như thế nào có thể như vậy không minh bạch liền đã chết đâu. Siêu ca, làm sao bây giờ? Ta diện mạo tựa lại trưởng thành, khi nào ngươi có thể viết cái trình tự ra tới, có thể cho ta tùy ý thay đổi mặt hình A, Chỉnh dung động đao tử quá đau, nếu có thể sử dụng hệ thống tùy ý biến mỹ, ta liền có thể bất việt tình. Dịch tiểu mê nói liền sờ sờ chính mình mặt. Gạo kê, ngươi này cũng quá làm khó người khác. Bất quá ta nhưng thật ra có thể viết một bộ trình tự ra tới mê huyến người khác đôi mắt, làm cho bọn họ xem ngươi càng ngày càng mỹ. Trương siêu liền như vậy ôm nàng, lúc ấy bọn họ liền đứng ở cửa sổ sắt đất nhìn mặt trời chiều ngã về Tây, yên lặng mà an tường. Kia chẳng phải là lừa mình dối người, chính là gạt người. Ha ha ha, gạo kê ngươi đã đủ xinh đẹp, ta không nghĩ người khác xem ngươi, theo ta một người xem ngươi thì tốt rồi. Như vậy tốt trương siêu liền như vậy không có, rốt cuộc là người nào làm. Ta sẽ mau chóng trở về, ta yêu cầu thăng cấp. Yêu cầu một ít thời gian. Dịch Tiểu Mễ hiện tại càng ngày càng hối hận lúc trước viết trình tự sáng tạo như thế phức tạp thăng cấp hệ thống, quả thực chính là cho chính mình tìm sự tình. Ân, ta cũng đang ngẫm lại biện pháp, đồng thời lãnh đạo nhóm cũng đang tìm kiếm nguyên thư tác giả, hy vọng thông qua hắn tới thay đổi sách vở đi hướng, làm chúng ta mau chóng đi ra ngoài. Nguyên thư tác giả? Hắn còn sống, không phải đoạn càng thật lâu sao? Nghe nói còn sống, trước mắt còn đang tìm kiếm. Dịch Tiểu Mễ xem như nghe ra tới, Vương lội ý tư chính là hiện tại chúng ta đều không có biện pháp trở lại ta thế giới, tỷ nhóm ngươi vẫn là dựa vào chính mình đi, hắn cùng ta thế giới lãnh đạo đều trông cậy vào không thượng. Tiểu Muội, ngươi không sao chứ, làm ta sợ muốn chết. Dịch nhị tẩu lần này cũng tới, nàng là từ vương lội như vậy được đến tin tức nói dịch tiểu mệ xảy ra chuyện, này còn không phải là lo lắng ra đại sự tình, cũng liền tới nhìn xem. Nhị tẩu, ta có thể có chuyện gì, lúc này đây ta nhưng không có có hại xa một chân đem lão nhân kia đá đến gãy xương, lợi hại đi. Dịch tiểu mễ thực thích dịch nhị tẩu người này, tuy rằng nàng có hai cái tẩu tẩu, ôn hòa đại tẩu quan hệ xa không có ôn hòa nhị tẩu quan hệ gần. Ngươi A, ngươi chính là không có có hại, ngươi một nữ nhân cùng một cái các lao ra đánh cái gì đánh, đi, hôm nay nào đều đừng đi, cùng nhị tẩu về nhà, ngươi nhị ca làm quần du, chờ ngươi trở về ăn đâu. Ngươi này không được, vẫn là muốn chạy nhanh đem tần triều kêu đã trở lại. Ngươi xem hắn mới rời đi mấy ngày ngươi liền có chuyện. Dịch Tiểu Mễ vừa nghe có ăn liền đi theo Dịch Nhị Tẩu đi trở về, Vương Lỗi cũng đi theo đi trở về. Ta nói đại đệ ngươi rốt cuộc chuẩn bị khi nào kết hôn, lần trước cho ngươi giới thiệu cái lão sư không phải khá tốt sao? Nhân gia hôm nay còn cấp ta mẹ dạy táo lông, còn cho ngươi làm đôi giày, tay đều xảo a, bộ dáng cũng đoan chính, mấu chốt vẫn là kết hôn lần đầu, ngươi sao liền chướng mắt đâu? Vương Lỗi đây là lại bị thuốc dục hôn. Vương Lỗi cũng không tuổi trẻ, cũng là 40 người. Này vẫn luôn không có kết hôn, dịch nhị tẩu đều sâu đã chết. Tứ tỷ, chuyện của ta lòng ta hiểu rõ, ngươi cũng đừng quản. Nhanh lên lên đường đi, lại không lên đường, đến lúc đó cũng chưa xe. Vương lỗi nói xong theo bản năng nhìn nhìn dịch tiểu mễ. Quả nhiên dịch tiểu mễ một bộ xem náo nhiệt không che sự đại bộ dáng, rất có hứng thú nhìn vương lỗi. Nguyên lai like vương lỗi ngươi cũng co hôm nay, thật là thật tốt quá. Lên đường là lên đường, đại đệ ta nói cho ngươi cưới vợ đương cưới hiển. Những cái đó lớn lên Mỹ đều là đẹp chứ không sai được, ngươi cũng lưu không được, còn không bằng cưới cấp diện mạo bình thường, về nhà hảo hảo sinh hoạt thật tốt ta. Dịch nhị tẩu là thật sự quá rong dài, dọc theo đường đi đều đang nói vương lỗi thân cận kết hôn sự tình. Vương lỗi đó là không chịu nổi quá nhiều lại cũng không thể nơi hà. Nhưng thật ra một bên dịch tiểu mế cười lợi hại. Về đến nhà, dịch nhị ca liền ở phòng bếp bận rộn, đại ngư cùng tần túc đều trở về núi Tây đi, trong nhà liền dư lại nhị ngư cùng hắn tức phụ Này hai người đã ăn cơm xong, cũng liền xuống đất làm việc. Tuy rằng là nghỉ hè, tiểu Nưu cũng không có trở về cùng tiểu Chân, hai người đều ở dịch đại ca nơi bệnh viện thực tập. Đây là nhân mạch quan hệ, nếu là bình thường y và học sinh, nơi nào dễ dàng như vậy tiến bệnh viện thực tập tha tiểu Chân cũng là vì cùng tiểu Nưu quan hệ, tiểu Nưu đi khoa chỉnh hình, tiểu Chân đi mắc khoa. Hai người cộng đồng học tập cộng đồng tiến bộ, về sau Nhật Tử ngẫm lại liền hảo. Xuân Nhi, ngươi lại xem tivi đúng hay không? Ngươi muốn tức chết ta ngươi nhìn xem ngươi này thành tích hảo, môn môn không đạt tiêu chuẩn, ngươi, mẹ, ta không có xem tivi, ngươi thiếu đoan buông ta. Dịch nhị tẩu hừ một tiếng, trực tiếp liền đối Xuân Nhi nói, ngươi xem này tivi mặt sau năng, ngươi đứa nhỏ này còn cái bướng, xem ta. Xuân Nhi trực tiếp liền vọt đến Dịch tiểu mẹ cùng vương lỗi phía sau, tiểu cô, cứu cứu, các ngươi cần phải cứu cứu ta, ta là thật sự không nghĩ học tập, ta trời sinh liền không phải học tập liêu, ta mẹ liền. Dịch nhị tẩu chổi lông gà đã thừa thủ nàng nói liền đối với Xuân Nhi trên đuổi chiều. Xuân Nhi cái kia động tác cũng linh hoạt, một cái kinh trốn. Xuân Nhi ngươi còn dám trốn, ngươi không né ta sẽ bị ngươi đánh chết, lão ba giết người, ta mẹ giết người. Xuân Nhi này một eo, Dịch Nhị Ca liền cầm nồi sạn xuất hiện. Ta nói Xuân Nhi nàng mẹ, cái này ngươi câm miệng cho ta, đều là ngươi quán. Xuân Nhi chính là tùy ngươi, như vậy buồn, ta như vậy thông minh như thế nào liền sinh hạ như vậy buồn nữ nhi, ngươi. Dịch nhị tẩu nói lại đem dịch nhị ca mắng một đốn. Nhị tẩu ngươi xin bất giận, Xuân Nhi vẫn là tiểu hài tử, nàng. Con nhỏ hài tử, lập tức liền 18, lại quá mấy năm liền phải nói nhà chồng. Xuân Nhi ta nói cho ngươi, ngươi nếu là lại không hảo hảo học tập, ta sang năm liền đem ngươi gả cho thôn đông trương người hói đầu. Xuân Nhi nhưng thật ra cũng không sợ, liền như vậy tránh ở dịch nhị ca phía sau, ngươi mới sẽ không đau, mụ mụ ta yêu nhất ngươi, ngươi cũng đau nhất ta. Ta chính là học tập không tốt. Này ta cũng không có biện pháp, ta thực nghiêm túc học tập, chính là ta chính là cái gì cũng không biết làm. Xuân Nhi cũng là buồn giàu không được, có người trời sinh liền không am hiểu học tập, nàng chính là một trong số đó. Ai, Xuân Nhi ngươi này học tập không tốt, về sau làm sao bây giờ a? Nay nữ hải tử đường ra liền nhiều như vậy, giữa nam nhân không được. Dịch nhị tẩu lời này nói xong, nàng liền ý thức được dịch nhị ca cùng vương lỗi đều ở đây, lập tức cũng liền sửa lời nói, đương nhiên cũng không phải cái gì nam nhân đều không đáng tin tuệ. Người ba ba cùng cứu cứu đều khá tốt. Việc này xem như bóc đi qua, tới rồi buổi tối dịch nhị tẩu tới ôn hòa gạo kê ngủ tới. Gạo kê, nhị nguy cùng chu chu sợ là muốn quá đi xuống, hôm nay bọn họ ở bên ngoài lại cãi nhau. A, nhị nguy cùng chu chu cảm tình không phải khá tốt sao? Như thế nào liền quá không nổi nữa? Dịch tiểu mễ đối nhị nguy cùng chu chu ấn tượng đều khá tốt, hơn nữa bọn họ hai người cũng coi như là tự do yêu đương, cảm tình cơ sở hẳn là tính tốt. Không hài tử. Chu Chu không thể sinh, Nhị Niu lại là một cái muốn hại tử người. Ta khuyên Nhị Niu muốn xem thay, hắn cố chấp. Dịch Nhị Tẩu chưa bao giờ có dục sinh quá, lần trước Chu Chu đi bệnh viện kiểm tra, nàng cũng không có đi theo. Nhị Niu bọn họ trở về sắc mặt liền không tốt, kiểm tra ra tới là Chu Chu là ốm chỉ tử cung. Giống ăn nhược ý cái loại này còn có thể ống nghiệm, Chu Chu loại này liền ống nghiệm cũng chưa đến làm, cả đời đều không đảm đương nổi mụ mụ. Dịch Tiểu Mễ biết về sau, một tiếng thở dài chuyện này không hảo động, này nếu là nhị nưu cùng chu chu ly, chu chu cũng man đáng thương, nàng này không thể sinh tái giá cũng là khó a. dịch tiểu mẹ rốt cuộc là nữ nhân, tưởng tượng đến chu chu tình cảnh kia không phải giống nhau gian nan. nữ nhân này cùng nam nhân khác biệt rất lớn, thật nhiều nam nhân không thể sinh dưỡng, nữ nhân đều nguyện ý cùng hắn quá đi xuống. nam nhân liền không giống nhau, nữ nhân không không thể sinh, nói từ bỏ liền từ bỏ. ai nói không phải đâu, ta làm nhị nưu đã thấy ra một chút, đến lúc đó nhận nuôi một cái. Cuộc sống này làm theo quá. Ta thúc tử còn không phải là nhận nuôi hài tử, cùng thân sinh không có gì không giống nhau. Nhị Nhu xem không khai đúng không? Hắn cảm thấy chính mình có thể sinh, liền tưởng cùng Chu Chu Ly. Dịch tiểu mễ truy vẫn nói. Dịch nhị tẩu ngưng mi thở dài nói nhị Nhu còn chưa tới kia một bước, phỏng trường cũng nhanh. Bọn họ hai người cả ngày xảo. Hiện tại Chu Chu cũng biến mất cảm, ta hiện tại cũng không dám ở nàng trước mặt đề hài tử gì đó, sợ hãi nàng nghĩ nhiều. Dịch Nhị Tẩu cả đêm thở ngắn than dài, này đương mụ mụ, chỉ cần không nhắm mắt, liền nhọc lòng hài tử. Nhị Tẩu chuyện này xác thật khó làm, này không hài tử, ai? Dịch Tiểu Mễ cũng phát sầu, nàng nơi thế giới tử cung nhân tạo đã sớm đã thực hiện, giống Chu Chu cái này tình huống hoàn toàn có thể xin tử cung nhân tạo dưỡng dục sinh mệnh. Hiện tại liền vô pháp, khoa học kỹ thuật phát triển yêu cầu thời gian. Như vậy Nhị Nữu cùng Chu Chu chỉ có thể ly hôn sao? 90, sống qua. Bởi vì nguyên nhân này ly hôn đối Chu Chu thương tổn thật sự là quá lớn. Dịch nhị tẩu vẫn luôn ở thở dài. Hôm qua Chu Chu mẹ cũng tìm ta nói chuyện tới, chính là sợ hãi nhị Như bởi vì chuyện này cùng Chu Chu ly hôn. Nói là Chu Chu tỷ tỷ này một thai liền quá kế cấp nhị Như bọn họ, mặc kệ nam nữ đều quá kế lại đây. Long ta nhưng thật ra không có không vui, mấu chốt nhị Như hắn luôn quẩn trong lòng, luôn là nói nói nàng tỷ tỷ hài tử không thích hợp, dưỡng không được. Nhị Như lời này ý ngoài lời đã thực rõ ràng. Đó chính là hắn động ly hôn tâm tư. Chu Chu lại là một cái thiên tính mẫn cảm người, trong lòng khó tránh khỏi có ý tưởng. Nhị tẩu vậy ngươi cùng Chu Chu liêu quá sao? Nàng nói như thế nào đâu? Nàng sao có thể cùng ta liêu à? Hiện tại chỉ cần cùng nàng đề hài tử, nàng liền một chút liền tạc. Chính là nàng mẹ cùng nàng nói qua kế hài tử sự tình, nàng đều tạc, cùng ta liền càng đừng nói nữa. Gạo kê, ngươi có thể nói, lại là gặp qua bộ mặt thành phố người, ngươi khuyên nhủ nhị như cùng Chu Chu. Ta là không nghĩ nhìn bọn họ ly hôn, nguyên phối phu thê là tốt nhất. Nhìn như cái này tính tình ta là mẹ nó ta nhất đã hiểu, hắn không phải người xấu, chính là trong lòng khó tránh khỏi có ý tưởng, cũng không phải một lòng muốn cùng chu chu ly hôn, có thể thương lượng. Dịch tiểu mệ sửng sốt một chút. Nàng là không nghĩ đi tiếp cái này sống, loại này việc nhà, thật sự không hảo khuyên. Đi vào này, dịch tiểu mệ rốt cuộc minh bạch cái gì kêu thanh quan khó đoạn việc nhà. Hảo. Nhị Tẩu ta đây liền tìm một cơ hội theo chân bọn họ hai người hảo hảo tâm sự. Ta trước tìm Nhị Nưu Liêu, sau đó lại đi tìm Chu Chu. Cuối cùng Dịch Tiểu Mễ vẫn là ứng thừa xuống dưới. Ngày hôm sau Dịch Tiểu Mễ liền lấy cơ muốn đi xem ruộng nước, làm Nhị Nưu lẫnh nàng đi, Nhị Nưu nhưng thật ra không nhiều lắm tâm, liền mang theo Dịch Tiểu Mễ xuống đất đi. Nhị Nưu hiện tại liền ở nhà người nông, nông nhàn thời điểm đi Dịch Tiểu Mễ trong tiệm hỗ trợ, cuộc sống này quá nhưng thật ra cũng không tồi. Trong nhà đáy hồ, chính mình lại thật làm Nhật tử tự nhiên sẽ không kém. Tiểu cô, ngươi nhìn xem ta này lúa nước lớn lên hảo đi. Trở về sau ta có tiền, ta liền đem này một mảnh toàn bộ đều nhận thầu xuống dưới. Ngươi tiệm cơm gạo liền không cần nhập khẩu, liền dùng ta. Nhị Nghiêu hôm nay tâm tình thực hảo, chỉ cần nói đến hoa màu Nhị Nghiêu liền có nói không xong nói. Hắn là phụng dưỡng hoa màu một phen hảo thủ. Nhị Nghiêu, ta có lời muốn hỏi ngươi. Nhị Nghiêu để chân trần, vừa mới nhìn đến ruộng lúa bên trong có cỏ dại cũng liền thuận tay cấp rút. Lúc này nghe được dịch tiểu mẹ kêu gọi, hắn cũng liền ngẩng đầu lên nhìn về phía dịch tiểu mẹ. Tiểu cô, ngươi có nói cái gì, ngươi cứ việc hỏi, ta liền đứng ở chỗ này nghe. Ngươi cùng chu chu rốt cuộc sao lại thế này. Ngươi thật chuẩn bị cùng chu chu ly hôn. Bởi vì nàng không thể sinh. Rốt cuộc dịch tiểu mẹ vẫn là hỏi ra tới, nhị nguy đột nhiên liền trầm mặc. Giữa hẻ thái dương lại đại lại độc, phơi chết cá nhân. Dịch tiểu mẹ sợ nhất phơi. Nàng lúc này liền cùng nhị như hai người đầu đội mũ dơm chỉ đứng ở bờ ruộng thượng. Một trận do quá, đều là do nóng. Dịch tiểu mễ cảm thấy nếu là như vậy vẫn luôn đãi đi xuống, nàng bảo không chuẩn liền phải bị cảm nắng. Nhị như lại chậm chạp không cho lời nói. Tiểu cô, chúng ta đi trước dưới bóng cây mặt ngồi ngồi đi, ta không nghĩ tới cùng chu chu ly hôn, chính là ta này trong lòng nẹn muốn chết. Nhị như cũng là thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn nhìn Thái Dương. Dịch tiểu mễ giờ này khắc này mới nhìn thẳng vào nhìn nhìn nhịn ưu, hắn ngâm đen trên mặt dần hiện ra thật nhiều bất đắc dĩ. Tiểu cô uống nước, ngươi ngồi đi. Chuyện này ta đã sớm muốn tìm cá nhân nói nói, kỳ thật mọi người đều hiểu lầm ta, bao gồm ta mẹ cùng chu chu. Ta xác thật là muốn một cái hài tử, nhưng là ta cũng chưa bao giờ có nghĩ tới cùng chu chu ly hôn. Chính là chuyện này ta cũng yêu cầu tiêu hóa một chút, cũng yêu cầu một cái quá trình đi, ta sao có thể không có cảm xúc đâu. Tiểu cô nếu là ngươi gặp được loại chuyện này, ngươi sẽ một chút cảm xúc đều không có, vui mừng tiếp thu đối tượng không thể sinh sao? Quản tri chỉ có thánh nhân đi. Nhị Nhu lời này nói chân thật, Dịch Tiểu Mễ để tay lên ngực tự hỏi, nếu là nàng gặp được chuyện này, khẳng định sẽ phi thường khó chịu. Chuyện này nàng còn muốn thật sự xem cảm tình cơ sở thế nào đâu, nếu là không tốt, phỏng chừng cũng liền ly. Đối với không có đinh khắc tư tưởng Dịch Tiểu Mễ mà nói, nàng là muốn hải tử, muốn gia đình. Ân, Nhị Nhu ngươi nói ta đều hiểu chính là chu chu như vậy cái tình huống, đã chú định không thể sinh, cũng không có biện pháp. Ngươi chính là phải nghĩ kỹ, ngươi hiện tại nếu là cùng nàng ly, chu chu còn trẻ, còn có thể tìm cái có hài tử nam nhân gả cho, này nếu là ở quá mười mấy năm ngươi đổi ý, đến lúc đó chu chu liền càng khó. Tiểu cô nhưng không nghĩ ngươi trở thành như vậy nam nhân, chúng ta làm việc muốn bằng lương tâm, chu chu tốt xấu cùng ngươi phu thêm một hồi. Nhịn như uống một ngụm thủy, đứng lên, này mà phân đến ta trong tay, mặc kệ là cái gì mà Ta đều phải nhận xuống dưới, đây là trách nhiệm. Tiểu câu ngươi nói ta đều hiểu. Ta đã tìm người hỏi thăm muốn cái hài tử. Nàng tỷ hài tử ta là thật sự không thể muốn, tiểu câu người nọ tình quá lớn. Ta cũng không thể nháo đến nhân gia phu thê bất hòa, lại nói thân cận quá, về sau cái cọ sự tình cũng nhiều. Hiện tại kế hoạch hóa gia đình, quá nhiều, ta cái này tình huống, cũng hảo lộng, đến lúc đó trong thôn cấp khai chứng minh, đang lúc nhận nuôi là được. Chính là chu chu luôn là không thuận theo không buông tha. Nháo ly hôn. Có đôi khi ta ngại nàng phiền, cũng liền lời nói đuổi lời nói, nói rất nhiều không nên lời nói. Có nhịn như lời này, dịch tiểu mễ nhưng thật ra yên tâm nhiều, buổi chiều thời điểm, nàng cũng đem Chu Chu cấp đều ra tới. Chu Chu đôi mắt đều là sưng đỏ, khóc không ít hồi. Không thể sinh cùng không nghĩ sinh, kia đối nữ nhân thương tổn là không giống nhau. Chu Chu cũng muốn làm mẫu mụ, mụ, cũng tưởng lớn bụng thể nghiệm một chút các nàng nói mang thai khó chịu, chính là trời cao liền cơ hội như vậy đều không cho nàng. Tiểu cô Ta biết ngươi tìm ta tới nói cái gì, còn không phải là ly hôn sao, ta đồng ý ly hôn, không chậm trễ nhịn nhưu. Hiện tại liền có thể đi lãnh chứng ly hôn, trong nhà đồ vật không phải ta ta cái gì đều không cần, chính là ta của hồi môn là ta mẹ cho ta, ta muốn mang về. Chu chu không có khóc, nàng đột nhiên liền rất nhẹ nhàng, ly hôn cũng hảo, kia nàng cũng không cần mỗi ngày lo lắng đề phòng. Chu chu ngươi đừng đội, nhịn nhưu ý tứ ta đều hỏi, hắn chưa bao giờ nghĩ tới cùng ngươi ly hôn. Chính là hắn không nghĩ muốn tỷ tỷ ngươi hài tử sợ hãi khiến cho tỷ tỷ ngươi gia đình mâu thuẫn. Chính hắn đã hỏi thăm, có người nguyện ý đưa dưỡng, hôm nay hắn đã đi tiếp hài tử, nói là sinh, nếu là sinh chính là nữ hài, hắn liền cấp Lánh đã trở lại. Chính là nhận nuôi không đến nhi tử. Nam hài nhiều quý giá a, trong nhà chính là lại nghèo đều sẽ không đưa dưỡng nhi tử. Gần nhất bọn buôn người hung hăng ngang ngược thực, phía trước tiểu béo sự tình còn không có cáo phá đâu, nói là có manh mối. Hắn thật sự nói như vậy Ta mới không tin đâu, tiểu cô ngươi liền đừng nói hai lời hôm ta. Chuyện của ta ta biết, ta không thể sinh, là cái nam nhân đều không cần ta. Chu Chu bắt đầu tự sa ngã lên, nàng trong lòng tự ti thực, cảm thấy chính mình liền không phải cái nữ nhân. Chu Chu thật sự, nhịn như phỏng trường lập tức là có thể đã trở lại. Chúng ta Chu tổng lý cùng phu nhân không cũng không hài tử sao, hai người cả đời không phải cũng quá đi xuống. Tiểu cô ta. Chu Chu nói đột nhiên liền nhịn không được khóc lớn lên, mấy ngày này nàng quá áp lực. Nàng quá thống khổ, nàng đều nghĩ tới đi tìm chết, nàng đều nghĩ kỹ rồi, nếu là thật cùng nhị như ly hôn, nàng liền tìm cái địa phương thắt cổ đi, như vậy cũng sẽ không liên lụy cha mẹ. Chu chu không có việc gì, chúng ta nữ nhân nhất định phải chính mình ái chính mình, không thể sinh làm sao vậy. Không thể sinh như thế nào liền không phải nữ nhân. Ngươi xem tiểu cô ta, ly hôn không phải làm theo sống hảo hảo sao. Ta nhưng thật ra sinh, ngươi nhìn xem hàn viêm, sinh cũng không sinh có cái gì hai dạng. Ngươi này sống cả đời. Đầu tiên đến vì chính mình mà sống, chính ngươi đều không yêu quý chính mình, không tán thành chính mình, những người khác lại như thế nào sẽ đem ngươi đương hồi sự tình đâu. Dịch tiểu mệ vốn không phải thích thuyết giáo người, chính là nhìn đến chu chu như thế thống khổ, cũng liền một tay đem nàng ôm vào trong ngực, hảo nôn chấn an nàng. Hán tiểu cô, chu chu, nhanh lên trở về, hài tử tới, chu chu nhanh lên đến mang hài tử, ngươi cái này đương mẹ nó cần phải dùng điểm tâm, ta nói cho ngươi, ta nhưng không giúp ngươi mang hài tử, ngươi tưởng đều không cần suy nghĩ. Dịch nhị tẩu xoay eo, liền cười nói. Chu Chu vừa nghe, trực tiếp liền đứng dậy, lau khô nước mắt. Nàng quá muốn một cái hài tử, mấy năm nay nàng vẫn luôn đều ở cầu tử, ăn quá thật tốt nhiều khổ, uống lên thật nhiều dược, thẳng đến đi đại bệnh viện đi kiểm tra nàng mới bị phán tử hình. Mặc dù là như vậy, nàng mẹ vẫn là tìm thật nhiều phương thuốc cổ truyền cho nàng ăn, miệng nàng thượng nói đánh chết đều không ăn, kỳ thật ngầm trộm đều cấp ăn, vẫn luôn không có hoài thượng, có thể cầu miếu đều cầu qua, nhưng cũng là không thu hoạch được gì không ai có thể đủ tưởng tượng chu chu nàng đối hải tử khát vọng nàng thật là tưởng hải tử đều tưởng điên rồi chu chu ngươi xem chúng ta nữ nhi xinh đẹp đi ngươi cấp khởi cái tên đi ngươi so với ta đọc sách nhiều cái gì à ta liền so ngươi nhiều đọc một năm nói nếu làm ta lấy đã kêu nàng hàng năm đi hàng năm ta là mụ mụ chu chu trong mắt có quang nói liền đi lên ôm hàng năm đứa nhỏ này còn không có ăn đi ngươi mua sữa bột sao nhị lưu một phép đầu ta đã quên nàng này trước tiên sinh ta liền chỉ lo lánh hài tử, sao có thể tới kịp mua sữa bột? Nếu không liền trước lấy gạo kê canh tạm chấp nhận một chút, ta. Như vậy sao được? người chạy nhanh mua đi, người người này làm việc chính là không được, lớn như vậy sự tình. Hoa. Một tiếng, nam cũ năm liền khóc, thanh âm phi thường to lớn vang, rội. Vừa thấy chính là tự tin mười phần bộ dáng, đứa nhỏ này đấy hảo. Sữa bột ta mua, phòng trường đói bụng. Dịch tiểu mễ đã sớm từ hệ thống bên trong lấy ra sữa bột. Nhị Ngưu bắt được liền chân tay vụng về đi phao. Nhị Ngưu ngươi lại đây ôm hải tử, ngươi này phao sữa bột như thế nào có thể sử dụng nước sôi phao đâu, một chút thưởng thức đều không có. Chu Chu nói liền thượng thủ thuần thục đi phao sữa bột, hai người kia liền vội vàng phụng dưỡng hải tử, có hải tử hai người cũng đều vội đi lên, một vội đi lên, cũng liền không có như vậy nhiều khắc khẩu. Có thể nhìn ra được tới, Chu Chu là thật sự vui vẻ, cũng rất đau hải tử. Hàng năm cũng là may mắn, chính là đi vào như vậy gia đình tới. Ta liền nóng trông nhị nưu cùng chu chu hảo điểm, hai vợ chồng có thể đi đến cùng nhau không dễ dàng. Hiện tại đứa nhỏ này cũng có, hảo hảo sinh hoạt liền hảo. Dịch tiểu mẽ nhìn dịch nhị tẩu. Hiện tại nàng là càng ngày càng thích dịch nhị tẩu người này, lần đầu gặp mặt, tổng cảm thấy nàng con buôn, hiện tại ngấm lại con buôn người chưa chắc không tốt. Nhị tẩu, ngươi cứ yên tâm đi, đứa nhỏ này sữa bột tiền ta ra, các ngươi muốn cái gì sữa bột từ ta siêu thị bên trong lấy là được, đến lúc đó cùng lưu lan lan lên tiếng kêu gọi. Nếu ta trướng thượng thì tốt rồi. Tiểu muội ngươi quá hiểu ta, ta liền chờ ngươi những lời này đâu, ta cùng ngươi nói sự tình. Ngươi liền nghe một chút ta hàng ngươi trước bà bà sợ là không được, mấy ngày hôm trước đưa đến bệnh viện, lúc này đã kéo về trong nhà, phòng trừng cũng liền mấy ngày nay sự tình. Ta nghĩ ngươi nếu là có thời gian vẫn là đi xem đi, nói như thế nào, nàng chính là miệng độc một chút, nói chuyện không dễ nghe. Kỳ thật cũng là một cái số khổ nữ nhân, cả đời. Dịch tiểu mệ nghĩ nghĩ hẳn mẫu. Ở nàng trong ấn tượng hàn mẫu vẫn luôn là tranh chua hình tượng, bị dịch nhị tẩu như vậy vừa nói, nghĩ nàng cũng là bị thời đại thương tổn số khổ nữ nhân, sinh như vậy nhiều hài tử, thân sinh nữ nhi còn bị tặng người, sau đó cả đời cấp hàn gia người làm châu làm ngựa còn không tự biết, quá nhiều nữ nhân cùng nàng giống nhau. Nhị tẩu, vậy ngươi có thể bồi ta đi xem sao? Ta một người đi. Ta nếu theo như ngươi nói, kia khẳng định cùng ngươi cùng đi, chúng ta đi xem, mang điểm đồ vật đi. Dịch tiểu mễ đương thiên hạ đi liền ôn hòa nhị tẩu hai người chạy tới hàn Gia. lúc này hàn Gia người đều tụ tập lên. Tứ tẩu. Hàn Lão bắt cái thứ nhất nhìn đến dịch tiểu mễ, nhịn không được hô nàng một tiếng tứ tẩu. Dịch tiểu mễ gật gật đầu, tôn thiến lúc này ra tới, gạo kê ngươi đã đến, đến rồi, bà bà người sợ là không được, ngươi nếu không cũng đi vào đưa đưa đi. 91. Tên. Dịch tiểu mễ liền đi theo tôn thiến đi vào, thâm quyến trở thành đặc khu, hàn Gia sinh hoạt cũng cải thiện rất nhiều. Hàn mẫu dừng chân điều kiện cũng được đến cải thiện, nhưng là cũng gần được đến cải thiện mà thôi, vẫn là dơ loạn thực. Này nhi tử rốt cuộc vẫn là không được, đến nỗi con dâu đó là càng là trông cậy vào không thượng, hàn mẫu trước kia đối con dâu thực sự không tốt, không có một cái con dâu nói nàng tốt. Này sắp ra rồi, lại là bệnh, không có con dâu nguyện ý hầu hạ, cũng liền tôn thiến tới, ngẫu nhiên tới xem vài lần. Mẹ, gạo kê tới xem ngươi. Tôn thiến đi đến hàn mẫu trước mặt. Cốt xấu như xài bất quá như vậy. Người này già rồi bị bệnh vậy không thể nhìn. Hàn mẫu trước kia như vậy cường hát người, hiện giờ cũng là hưu khí vô lực, mặt sám như cho tàn. Nhìn thấy dịch tiểu mẽ tới, nàng gian nan trợn mắt nhìn thoáng qua, tiết hồi lọc cục muốn phát ra thanh tới, dịch tiểu mẽ tiến lên vô vô tay nàng. Nàng gian nan gật gật đầu, nhìn đến như thế hàn mẫu, dịch tiểu mẽ đột nhiên nghĩ tới chính mình gì bà. Dì bà chết thời điểm bên người người rất ít, liền dịch tiểu mẽ một người. Gạo kê a, đừng khóc. Là người đều sẽ chết. Dì bà cũng là giống nhau. Ta cũng không nghĩ tinh thần lực vĩnh tồn, không ý nghĩa hoặc tử nhân mà thôi. Dì bà không có tiền, liền như vậy một bộ phòng đã chuyển tới ngươi danh nghĩa. Gạo kê đừng sợ, ngươi phải học được nhẫn mại, người ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu. Hảo hảo đi ngươi ba ba trong nhà sinh hoạt, chờ ngươi lớn lên thì tốt rồi. Lúc ấy dịch tiểu mễ còn nhỏ, chỉ có 10 tuổi, lần đầu tiên trực diện thân nhân ly thế. Dì bà ngươi đừng nói nữa, ta có thể cho ngươi mua sắm đường sinh mệnh. Như vậy ngươi có thể sống càng dài. Dì bà ta có thể, ta tưởng ngươi tồn tại. Ở dịch tiểu mễ nơi thế giới, sinh mệnh mật mã đã bị cải bỏ. Đường sinh mệnh có thể thay đổi, nói cách khác dịch tiểu mễ nguyện ý đem chính mình sinh mệnh thay đổi cấp gì bà nói, dì bà có thể có thể tục mệnh. Chỉ là dịch tiểu mễ sẽ thiệt hại rất nhiều, muốn so người bình thường lão càng mau Gạo kê, dì bà sống đủ rồi, có thể chết cũng là một loại giải thoát. Gạo kê khiến cho dì bà trộm cái lười đi, dì bà cũng mệt mỏi quá Ngươi đừng sợ, ngươi là gì bà gặp qua thông minh nhất tiểu hải tử, tương lai khẳng định nhiều đất dụng võ, chính là ngàn vạn không cần luyến ái nào, Chúng ta nữ nhân nhất định phải chính mình có bản lĩnh, dì bà vô dụng chẳng làm nên trò chống gì. Gạo kê ngươi nhất định phải cố lên. Dịch tiểu mễ đến nay đều còn nhớ rõ dì bà vươn tới tay. Dì bà không hảo, một chút đều không tốt. Ngươi không thể lười biếng, ta muốn ngươi tồn tại. Ngay lúc đó nàng chấp niệm là như vậy thầm, thế nhưng chủ ở bệnh viện đưa ra đường sinh mệnh thay đổi. Dịch tiểu mễ, người dì bà đã ở nhập viện ký tên cự tuyệt đường sinh mệnh thay đổi thanh minh, đồng thời cũng cự tuyệt tinh thần lực vĩnh tồn phục vụ, nàng nói nàng chỉ nghĩ là một người người thường chết đi. Đường thanh minh đặt ở dịch tiểu mễ trước mặt thời điểm, dịch tiểu mễ quả thực cũng không dám tin tưởng hai mắt của mình, kia thế nhưng là thật sự, dì bà cự tuyệt sở hữu phục vụ, thật là sống không còn gì luyên tiếp. Tồn tại thật tốt, bao nhiêu người vì đạt được người khác đường sinh mệnh, làm tận đắc sự, chính là muốn sống lâu, nhưng mà dì bà không có. Cứ việc dịch tiểu mệ không muốn tiếp thu chuyện này, cuối cùng gì bà vẫn là ly nàng mà đi. Gạo kê, đi ra ngoài đi, còn có những người khác muốn tới đưa đưa. Tôn Thiến thấy dịch tiểu mệ nước mắt đều ra tới, nàng liền biết gạo kê người này trước nay đều là miệng dao găm tâm đậu hủ, này tâm so với ai khác đều thiệt lương. Hàn mẫu trước kia đối dịch tiểu mệ thập phần giống nhau, phút cuối cùng dịch tiểu mệ còn tới đưa đưa nàng. Hảo! Dịch tiểu mệ cứ như vậy đi theo Tôn Thiến rời đi, hàn đức hậu đám người cũng liền đứng ở bên ngoài. Hắn cũng nhìn đến Dịch Tiểu Mễ, mà đứng ở Hàn Đức Hậu thâm bên người nữ nhân hẳn là chính là hắn Tân cưới Tức Phụ, nhìn con rất tuổi trẻ. "Gạo Kê, ngươi lại đây, cảm ơn." Lúc này đây Hàn Đức Hậu cũng ngữ khí hòa hoãn rất nhiều, mấy năm nay đi qua, lúc trước Dương cung bạn kiếm hai người thế nhưng có thể như thế bình tĩnh đứng chung một chỗ nói chuyện. Nay đại khái chính là trưởng thành đi, ở sinh tử trước mặt, cái gì đều làm nhạt. "Ân, ta đây đi rồi." Dịch Tiểu Mễ nhìn lướt qua Hàn Đức Hậu bên người nữ nhân, kia nữ nhân thập phần cảnh giác nhìn dịch tiểu mễ, chắc chẽ nắm lấy hàng đức hậu tay, sợ dịch tiểu mễ đoạt đi. Hạ ái bình đi rồi. Đây là ngày hôm sau dịch tiểu mễ được đến tin tức, dịch tiểu mễ lần đầu tiên biết hàn mẫu tên, nguyên lai like nàng có cái dễ nghe như vậy tên, chính là trước kia chưa từng có người như vậy hô qua nàng. Nữ nhân này à, kết hôn lúc sau, giống như tên đột nhiên liền không có cái gì, biến thành 20 lão bà, có hài tử liền biến thành 20 mụ mụ, chính mình tên họ thế nhưng liền thành bài trí. Hiếm khi bị người đề cọ Tỷ như Hạ Ái Bình đó là như thế Tên nàng liền giống như nàng người này giống nhau Cả đời bị xem nhẹ Hạ Ái Bình mệnh cũng không tốt Không có đọc quá thư Ở nhà cũng không được sủng ái Ở 16 tuổi thời điểm đã bị người trong nhà hứa cấp hàn lão nhân đương lão bà đổi lễ hỏi Cấp trong nhà huynh đệ cưới vợ dùng Tới rồi hàn gia chính là không ngừng sinh hài tử Sinh một thai lại một thai Nhật tử quá cũng kham khổ thực Nay không thật vất vả thâm quyến thành đặc khu Có thể quá thượng mấy ngày ngày lành rồi lại mất mạng. Trung Quốc có quá nhiều như vậy nữ nhân, cả đời đều ở hy sinh, chưa từng có vì chính mình sống quá. Nghe nói Hạ Ái Bình lúc sắp chết, còn vẫn luôn không yên tâm ở bệnh viện nằm viện Hàn Lao Thất, sợ hai hắn không tốt, lại trước sau xem nhẹ chính mình đã mau không được sự thật. Chính cái gọi là sinh nhi 100 tuổi, thường yêu 99. Hạ Ái Bình có lẽ không phải một cái hảo bà bà, nhưng là nàng tuyệt đối là cái đủ tư cách mẫu thân. Nàng cả đời mệnh rất khổ, ta mới vừa gả đến dịch ra thời điểm, nàng còn không có xuất giá. Còn nói với ta lời nói đâu, kia đôi mắt thủy linh thủy linh, cười như ngọt. Không nghĩ tới hiện tại liền như vậy đi rồi. Dịch mẹ nghe nói Hạ Ái Bình đi rồi, cũng không khỏi cảm thán đi lên. Ai từ trước không có có được hoa nhi giống nhau tuổi tác đâu, đại nhân hiền lành, kết quả rất nhiều chuyện đã xảy ra, cũng liền thay đổi nàng. Hạ Ái Bình không phải sinh ra liền tranh chua, trước kia nàng cũng là một cái đầy mặt mang cười dịu dàng nữ tử. Mà nay nàng đã ly thế, hết thể cũng đều trần ai lạc định. Mẹ! Ngươi không phải nói nhích người sẽ công châu nhìn xem sao. Ta hiện tại có thời gian, nếu không ta liền đi an bài hạ. Hạ ái bình ly thế, làm dịch tiểu mẹ suy nghĩ rất nhiều, dịch mẹ cũng già rồi, dịch tiểu mẹ nghỉ ở lâu chút thời gian hảo hảo bồi dịch mẹ. Ân, ngươi có thời gian, vậy là tốt rồi, gạo kê ngươi cũng không cần đem chính mình làm như vậy mệt, tiền không sai biệt lắm kiếm đủ rồi là được, chúng ta không cầu đại phú đại quý. Ngươi đứa nhỏ này sao lòng dạ ngươi như vậy cao đâu, mẹ liền sợ hãi ngươi mệt muốn chết rồi. Dịch mẹ đem dịch tiểu mẹ ngăn ở trong lòng ngực, tới, gạo kê ăn đường, mấy ngày hôm trước cùng ngươi tiểu phượng tỷ đi nông thôn ăn hỷ yến, ta cấp trảo. Ngươi khi còn nhỏ thích nhất ăn này đường, ta nhớ rõ lúc ấy ngươi tiểu, còn không có cái bản cao đâu, này như vậy cao, cho ngươi đường ăn, ngươi tắc đầy miệng đều là đường, sợ người khác đoạt đi. Ngươi ba liền ở một bên cười ngươi. Dịch tiểu mẹ tiếp nhận dịch mẹ trong tay đường, nàng năm nay đã hơn 40 tuổi, thế nhưng còn có thể ăn mụ mụ mang về tới đường quá. Thật sự hảo ngọt ta. Mẹ, ta liền nói ngươi bất công đi, trộm tang đường cấp gạo kê ăn, thế nhưng không cho ta ăn, ngươi này tâm A. Tiểu phượng tỷ không biết từ khi nào toát ra tới, cười ăn hương vị. Không phải bất công, ngươi này bệnh tiểu đường, còn ăn đường A, ta xem ngươi cơm khô đều phải ăn ít. Muốn ăn kiêng, mấy ngày hôm trước khoan ca nhi đều còn nói đâu. Này khoan ca hôn sự như thế nào còn không có gõ định A, hắn cũng không nhỏ, làm hắn không cần ở trọ không sai biệt lắm là được. Dịch mẹ lại bắt đầu nói lên triệu khoan Sự tình tới. Mẹ ngươi còn không biết hắn? Hắn liền nhìn chúng thẩm giai, giai giai căn bản liền không để ý tới hắn, chỉ đương hắn là biểu ca. Ngày đó ta còn đi giai giai ba ba bên kia tìm hiểu một chút, nhân gia không xa gả, liền phải tìm các ngươi cống châu bản địa, cái này ta cũng liền vô pháp nói. Không xa gả cơ hội là sở hữu nữ hài cha mẹ chung nhận thức. Thẩm ba cùng thẩm mẹ hai người cũng không có nhiều sinh, liền huynh muội hai người, nữ nhi xem đến cũng trọng. Thẩm giai cũng là thượng quá học đường đọc quá thư. Thẩm Gia như vậy ra cảnh còn cấp nữ hài tử đọc sách, có thể nghĩ, thẩm giai ở nhà cũng là được sủng ái, như thế nào bỏ được xa gả thâm quyến đâu. Liên tính thâm quyến là hảo địa phương, triệu khoan có tiền, cha mẹ vẫn là cực kỳ luyên tiếp. Này nói cũng là, thẩm giai ta nghe biển rộng ý tứ là đã cho phép nhân gia đều, giống như trở về liền phải đính hôn. Triệu khoan điều kiện tốt như vậy, như vậy nhiều nữ hài tử truy hắn, hắn như thế nào một cái liền coi thường Trước đó không lâu lão tam không phải cũng cho hắn giới thiệu một cái nữ bác sĩ, ta xem lớn lên cũng không tồi, tương không chúng sao. Bà ngoại, ngươi liền không cần nhọc lòng ta, kia nữ bác sĩ khí chẳng quá cường đại, ta nhưng trèo cao không nổi, ta còn là tương đối thích thẩm giai muội tử loại này ôn nhu khoảng. Triệu khoan thật sự thực thích thẩm giai nề hà tương vương cố ý, thần nữ vô tâm. Bà ngoại, ngươi giúp ta nói nói bái, ngươi xem ta này kiện cùng thẩm giai muội tử ở bên nhau, khẳng định sẽ không trễ nải nàng. Triệu Khoan trong cuộc đời lần đầu tiên cảm thấy thất bại, hắn đều đã như vậy ưu tú, như thế nào Thẩm Gai liền trướng mắt hắn đâu, này không hợp lý à? Gạo kê, chuyện này ngươi đi theo Thẩm Gai nói đi, Gai Gai nhất sùng bái ngươi. Ngươi đi hỏi thăm hỏi thăm nàng rốt cuộc có hay không nói nhân ra, thích cái dạng gì người, như thế nào liền không thích ta này đại tôn đâu. Dịch mẹ cũng là thập phần không nghĩ ra, Triệu Khoan thân cao một m tám, diện mạo đoan chính, vẫn là nha sĩ, thu vào xa xỉ. Hiện tại lại không phải qua đi. Chú ý cái gì đích thứ, như thế nào liền coi thường đâu. Mẹ lại là ta. a, Dịch tiểu mễ lại bị sai phái. Trong nhà liền thuộc ngươi nhất sẽ cùng tiểu bối giao tiếp, bọn họ đều thích cùng ngươi nói chuyện. Một bên tiểu phượng tỷ cũng đi theo treo gèo nói, gạo kê phát hiện đi, ta mẹ nó đường cũng không phải là bạch cho ngươi ăn. Ha ha ha, là là là, về sau không bao giờ ăn. Dịch tiểu mễ cũng vui tươi hớn hở cười. Hiện tại thẩm giai cùng thẩm dương hai người liền ở trong xưởng tan tầm. Nghỉ ngơi thời điểm liền ở gần đây yêu mội tiệm lẩu hỗ trợ. Theo như ngươi nói, không cần kêu bọn họ, yêu mội tiệm lẩu nhân viên cửa hàng rất nhiều đều là cơm nước người, ngươi trực tiếp đi trước đài điểm cơm thì tốt rồi. Ở hiện tại thâm quyến không người không biết yêu mội cái lẩu, mỗi người đều biết yêu mội cái lẩu người sáng lập thẩm yêu mội là cái cơm nước người, vẫn là cái quả phụ mang theo hai cái nhi tử, một đường dốc sức làm ra tới. Lại còn có thuê rất nhiều cơm nước người làm phục vụ sinh, cho bọn họ nhân sinh hy vọng. Ta mẹ ở phía sau. Dễ a di ta nhưng nhắc nhở ngươi. ta mẹ hôm nay tâm tình không hảo. Nhị hoa nhỏ mà lanh lúc này đang ở đối sổ sách, lấy bản tính bắt tạc tinh. Đã biết, người nhớ rõ ăn cơm. Dịch tiểu mê nói liền đi sau bếp, quả nhiên nhìn đến thầm yêu muội như mày. Cái lẩu quan trọng nhất chính là nước cốt, thầm yêu muội cơ hồ phát hiện cái gì không thích hợp, vẫn luôn ở phía sau bếp nhìn chằm chằm. Làm sao vậy? Trương kỳ cùng thầm yêu muội cùng nhau giao lưu. Hiện tại Dịch Tiểu Mễ cũng có thể không cần người khác phụ trợ liền cùng Thẩm Yêu Muội ngôn ngữ của người câm điếc nói chuyện với nhau. Hương vị không đúng, ta lại tìm không ra không đúng chỗ nào. Dịch Tiểu Mễ nếm một chút hương vị, không có không đúng a, vẫn là giống như trước đây hương vị. Không đúng, không có trước kia thơm, khẳng định nơi nào ra vấn đề. Thẩm Yêu Muội liền bắt đầu một lần nữa ngao nước cốt, giống nhau giống nhau thử. Dịch Tiểu Mễ người này miệng không ngậm, ăn không ra bất đồng chỗ, Thẩm Yêu Muội đã là nói như vậy, kia khẳng định liền có nàng đạo lý. Giai giai ta có chuyện tìm ngươi tâm sự. Tiểu cô nếu là vì triệu khoan sự tình ngươi cũng đừng hỏi, ta không thích hắn, ta cũng không biết vì cái gì liền không thích. Triệu khoan theo đuổi nàng thời điểm, nàng liền cảm thấy học phiền, hoàn toàn không có tâm động cảm giác. Đảo không phải triệu khoan người này điều kiện cùng nhân phẩm không tốt, chính là không thích. Tốt, ta đã biết. Cảm tình chuyện này trước nay miễn cưỡng không được, dịch tiểu mẽ là người từng trải, thực lý giải thẩm giai hiện tại tâm tình. Tiểu cô... Ta ba ba có phải hay không sắp không được rồi. À, chuyện không có thật, người ba ba rất tốt, lập tức là có thể xuất viện, đừng suy nghĩ vớ vẩn, đều là triệu khoan thúc giục ta, ta cũng là vô pháp, hắn là thật sự thích ngươi. Thẩm dai lúc này mới thở phào một hơi. Nguyên lai like cùng nàng ba ba không quan hệ, nàng là thật sự lo lắng là ba ba nếu không hành, công đạo dịch tiểu mẽ làm nàng tác hợp triệu khoan cùng nàng. Kỳ thật thẩm ba vẫn là rất thích triệu khoan, lớn lên cao xoay không nói, mấu chốt vẫn là nha sĩ. Lúc trước tiểu phượng tỷ hỏi thăm, hắn là không nghĩ thẩm dai xa gả, nhưng là người kia là triệu khoan liền không giống nhau. Chính là thẩm gia như vậy cái tình huống, thẩm ba cũng không dám chủ động mở miệng, này không phải khó coi nhân gia sao. Triệu khoan điều kiện gì, nhân gia ở Hồng Kông đều có phần người, ở thâm quyến phòng ở nói mua liền mua, còn khai nha khoa phòng khám, mẫu chốt còn có một cái như vậy có tiền ca ca triệu biên. Triệu biên chính là hào phú người, lại thích làm việc thiện, nơi nơi làm công đích, ở Cống Châu đều quên kiến trường học giúp đỡ nghèo khó nhi đồng đi học, trong đó thẩm giai chính là bị giúp đỡ đông đảo thất học nhi đồng chí nhất. Như vậy ra cảnh, trước nay đều là nhà bọn họ trèo cao không nổi. Hiện tại dịch tiểu mễ cũng coi như là hỏi qua thẩm giai, nhân gia cũng là cự tuyệt thực rõ ràng. Dịch tiểu mễ cũng coi như là hoàn thành nhiệm vụ, chịu khoan sợ là lại phải thất vọng. Buổi chiều không có việc gì, dịch tiểu mễ liền ôn hòa nhị tẩu cùng đi tiếp tần túc bọn họ. Lao tần thúc rốt cuộc vẫn là đỉnh lại đây, giải phẫu thực thành công, hiện giờ đã xuất viện. Lúc này đây ít nhiều tường tử ca cấp tìm bác sĩ, dung hợp đại chủ nhiệm y thuật chính là Cao A, mẹ ta ba mệnh đây là cứu về rồi. Tần Túc vừa mới hạ xe lửa, liền một cái kính nói cảm tạ nói. Dịch ra người thật là Tần gia đại ân nhân, là nhà bọn họ quý nhân. Lúc trước nếu không phải dịch tiểu mệ xuất hiện, nàng hiện tại khẳng định gả cho Hàn Lao Bác. Hàn Lao Bác hiện tại nhật tử xem như cũng không có trở ngại, nhưng là cùng nàng Tần Túc hiện tại nhật tử là vô pháp so, càng đừng nói ở Bắc Kinh dung hợp có quan hệ. Gả đến hàng hắn ra, nàng ba đó chính là chờ chết mệnh. Đó là nói chi vậy, chúng ta đều là người một nhà, chờ ngươi không nổi, chúng ta lại đi Bắc Kinh xem bọn hắn, mang lên hai đứa nhỏ đi đại Bắc Kinh nhìn xem. Dịch nhị tẩu một lòng nóng trong tần túc trở về, tần túc cái này con dâu thật sự so nàng nữ nhi còn muốn thân, này không trở lại lại cấp dịch nhị tẩu mang theo không ít đồ vật. Gì? Tần triều như thế nào không có trở về? Dịch tiểu mẽ nhìn nửa ngày, cũng không có phát hiện tần triều bóng dáng. 92. Phiên thiên, tiểu cô, đại đệ hắn không trở lại, hắn hiện tại đã quyết định ở nhà kết hôn, thuận tiện chiếu cố một chút lao bà, làm ta cùng ngươi nói một tiếng, thực xin lỗi, không thể ở vì ngươi lái xe. Dịch tiểu mễ trong lòng mặc danh có một cổ tử cảm giác mất mát, cũng may nàng cũng thực mau liền tiếp nhận rồi sự thật này. Tần chiêu hiện tại cũng không nhỏ, cái này niên đại người trẻ tuổi, đặc biệt là dân quê kết hôn đều sớm. Tần chiêu kết hôn đây là sự tình tốt, dịch tiểu mễ tự đáy lòng vì hắn cao hứng. Tần triều kết hôn như thế nào không cho ta biết một tiếng, ta hảo chuẩn bị hạ lễ đâu. Chính là tần triều thâm quyến phòng ở còn không có trang hảo đâu. Hắn này phòng ở làm sao bây giờ? Phòng ở. Tần triều ở thâm quyến mua nhà. Tần túc căn bản là không biết, tần triều ở thâm quyến mua phòng lớn như vậy sự tình, nàng cái này làm đại tỷ thế nhưng hoàn toàn không biết. Vẫn là dịch tiểu mẽ nói như vậy, mới biết được. Hiện nhiên tần triều là gạt tần túc, không nghĩ làm nàng biết. Mua nhà. Như thế nào ngươi không biết sao? Hắn còn làm ta cho hắn Trang Hoàng Đâu. Hiện tại hắn này không trở lại, nay phong ở rốt cuộc Trang vẫn là không Trang. Dịch tiểu mẽ trong lòng không có chủ ý, đây chính là nàng đầu đơn. Nếu không Trang, liền như vậy thất bại, kia thật sự chính là khai cục bất lợi, đến lúc đó danh tiếng sợ là không tốt. Cái này ta cũng không biết. Vậy trước Trang đi, tiền không đủ ta cấp ra đi, đến lúc đó ta lại từ tần triều mướn. Tần Túc nói tiếp nói. Hiện tại nàng là thật sự không dám lại làm dịch tiểu mẽ cùng tần triều tiếp xúc. Tần Chiều người này đã điên cuồng, Tần Ba lúc ấy đều phải đã chết, lấy chết uy hiếp làm hắn cưới vợ sinh con, hắn đều không làm. Này nếu là ôn hòa gạo kê ở như vậy vẫn luôn ở chung đi xuống, Tần Chiều sợ thật sự liền phải đánh cả đời quan côn. Lam tỷ tỷ Tần Túc tự nhiên nhất không nghĩ phát sinh chuyện như vậy. Nếu là Tần Chiều yêu những người khác, Tần Túc đã sớm khai phun, cố tình người này là dịch ra đại ân nhân dịch tiểu mễ. Tần Túc thực tin tưởng dịch tiểu mễ nhân phẩm, cũng biết Tần Chiều người này vẫn luôn là tương tư đơn phương. Ta đều cùng Tần Triều nói tốt, miễn phí, coi như ta đưa hắn tần hôn lễ vật đi. Nay thâm quyến phòng ở về sau khẳng định tăng giá trị, coi như hắn đầu tư. Dịch tiểu mễ căn bản liền không thể tưởng được kia một khối đi, nàng vẫn luôn đều đem Tần Triều đương tiểu bối xem. Tần Túc nhìn dịch tiểu mễ bộ dáng, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là không có nói ra. Như vậy Tần Triều thật sự ở quê quán kết hôn sao? Đáp án là phủ định. Ba ngày sau, lúc ấy dịch tiểu mễ còn ở phỏng vấn tài xế thời điểm, Tần Triều xuất hiện. Tần triều hai mắt đỏ bừng, thoạt nhìn đầy mặt mỏi mệnh. Tiểu cô, như thế nào ta lái xe làm ngươi không hài lòng, ngươi đây là muốn thay đổi ta sao? Dịch tiểu mẽ kinh ngạc nhìn tần triều, không phải, túc túc nói ngươi ở quê quán kết hôn, về sau không tới thâm quyến, ta mới chiêu tài xế, hiện tại ngươi nếu đã trở lại, kia đại gia hỏa đều tan đi, ta tài xế đã trở lại. Cái gì a? trong chốc lát nói nhận người, trong chốc lát lại nói không chiêu, chơi người chơi sao? Dịch tiểu mẽ mắt điếc thai ngơ. Lúc này đây sắc thật là nàng không phúc hậu, nhưng là nàng cũng không nghĩ tới Tần Triều sẽ trở về. Tần Triều cũng không có cụ thể giải thích, dịch tiểu mẹ cũng chưa từng có hỏi, đối với loại này việc nhà, dịch tiểu mẹ cũng không dám nói cái gì. Nhìn đến Tần Triều trở về, dịch tiểu mẹ đột nhiên nhớ tới phía trước Tần Triều cùng nàng nói sự tình, Tần Triều người này cũng không giống như thích nữ nhân. Dịch tiểu mẹ cảm thấy Tần Triều nếu không thích nữ nhân, không có đi thai hỏa nhân ra mội tử, vẫn là có đảm đương, tính cái đàn ông. Tần Chiêu trở về, làm dịch tiểu mễ sinh hoạt một lần nữa đi vào quỹ đạo. Trong khoảng thời gian này, xem như dịch tiểu mễ tương đối nhẹ nhàng thời điểm, vừa định muốn nằm xuống nghỉ ngơi một chút, A á tìm được rồi nàng. Tiểu cô, ngươi nhận thức khai quan tài phô chú lão bản đúng không? A á thần thần bí bí tìm được rồi dịch tiểu mễ nơi này, dịch tiểu mễ nhìn một chút A á, nhận thức. Ngươi có chuyện tìm hắn? Có, chú lão bản nghe nói là địa lý tiên sinh, phi thường am hiểu kham dư chi thuật. Ta nơi này có một chuyện yêu cầu hắn, hy vọng hắn giúp ta nhìn xem. A á người này à, Dịch Tiểu Mễ liền cảm thấy nàng hoàn cùng cá trạch giống nhau, đầu óc thực linh chuyển cũng mau, tính tình cũng rất đại, mệnh là thật tốt. Nay không gả cho Tiểu Ngô, Tiểu Ngô hiện tại lại thăng chức, trước, trước đó không lâu a á lại cùng Triệu Biên cùng nhau sao ngoại hối, nghe nói kiếm lời thật lớn một số tiền. A á ngươi đây là chuẩn bị đầu tư mộ địa. Tiểu cô, ngươi quả nhiên là người thông minh, ngươi nói đúng, ta chính là chuẩn bị đầu tư một địa. Ta nghe Triệu Tổng nói, Hong Kong bên kia mộ địa đều phải so chúng ta người sống trụ phòng ở quý, mẫu chốt phòng ở thật nhiều đều là vĩnh cửu quyền tài sản, mộ địa không giống nhau, nghe nói cũng liền 20 năm, 20 năm không nạp phí bổ sung liền không thể ở ngươi xem chúng ta thâm quyến chiếu cái này su thế đi xuống, có thể sử dụng mà là càng ngày càng ít, này người sống đều không có chỗ ở, người chết mà không phải càng chân quý sao. Đến lúc đó ta kiến cấp nghĩa trang phí tổn con thấp, cũng liền lập bia đảo thổ sự tình. So kiến phòng ở phí tổn thấp quá nhiều Có ý tưởng Chắc không được có chút người có thể phát tài đâu Người này ánh mắt thật là quá trọng yếu Này A A tuy rằng học tập không ra sao Nhưng là đầu óc chuyển chính là thật mau, A A, này thổ địa nhưng không hảo phê A Hảo phê, ta nói là kiến nghĩa trang Cái này có thể so kiến phòng ở hảo phê nhiều Tiểu ngô hiện tại ở thiết kế viện nhận thức những người này Hiện tại bên kia có mấy khối địa, kia mà loại hoa màu là không được Kiến phòng phòng trừng cũng không ai đi Qua trượt ta xem kiến nghĩa trang nhất thích hợp, rời xa ồn ào náo động, còn có thể bối sơn rửa thủy, là cái tuyệt hảo địa phương. ta nghĩ chu lão bản là phương diện này người thạo nghề, tìm hắn nhìn xem, hắn giúp ta bối bối thư, ta này về sau mộ địa còn không phải là hảo bán sao? dịch tiểu mễ nghe xong chỉ có thể nói bội phục bội phục, quả nhiên là trường giang sóng sau đẻ sóng trước. ta có thể cho ngươi giới thiệu chu lão bản, đến nơi hắn có nguyện ý hay không? liền dựa ngươi. ân, tiểu cô ta liền biết ngươi là sảng khoái người. Vậy nói như vậy định rồi, vậy ngươi chuẩn bị khi nào giới thiệu chúng ta nhận thức, ta này có điểm cấp. Dịch tiểu mệ nghĩ dù sao hôm nay cũng không có gì mặt khác sự tình, cũng liền đi quan tải phô tìm Chu làm đi. Chu làm làm việc tăng lễ sinh ý, thân quyến chỉ cần có bệnh viện địa phương liền có hắn cửa hàng. Nghe nói việc tăng lễ này một hàng rất là lợi nhuận kết xù, đương nhiên cũng không phải mỗi người đều có thể làm. Chu làm đây đều là gia truyền, trong nhà thế thế đại đại đều là làm cái này, Chu làm phụ thân cũng là làm này một hàng. Hiện giờ đã ly thế. Chu làm có huynh đệ ba người, trong đó lao đại đi Đài Loan, đến nay chưa về, hắn là lão nhị, còn có một cái đệ đệ hiện tại ở Quảng Châu làm việc tang lễ sinh ý. Lần trước tiền mụ mụ hậu sự chính là Chu làm cấp làm, làm phi thường thể diện, dịch tiểu mệ vẫn luôn muốn tìm một cơ hội cảm ơn Chu làm, này vẫn luôn có chuyện cũng liền chậm trễ, nghĩ nếu không hôm nay thỉnh hắn ăn bữa cơm được. Ngươi nhìn xem, cả ngày chẳng làm nên trò chống gì, làm ngươi chát cái người giấy ngươi đều không muốn làm, quá lười. Nhanh lên cho ta đem này đó người giấy đều chắc, buổi chiều nhân ra liền phải. Này người chết hạ táng cũng không thể chờ. Dịch Tiểu Mễ này còn không có vào tiệm liền nghe được Chu đại tẩu thanh âm, Chu làm người này sợ vợ là thương hội mỗi người đều biết đến sự tình, Chu gia làm chủ người kia là Chu đại tẩu. Nói lên Chu làm hôn nhân, Chu đại tẩu là nhà hắn con dâu nuôi từ bé, nguyên bản là gả cho Chu đại ca, này không phải Chu đại ca chạy trốn tới Đài Loan đi, gả cho Chu làm, nàng so Chu làm lớn 5 tuổi từ nhỏ chính là nàng mang theo chu làm, chu đối nghịch đãi nàng là lại kính lại sợ, ngoại giới nghe đồn đều là chu tẩu một tiếng giống, chu làm run tam run a, đã biết, ta này không phải ở chat, chu làm không tình nguyện ở kia chat người giấy, chu lão bản, ta cháu ngoại gái có chuyện tìm ngươi, ngươi xem ngươi hiện tại có thời gian sao? có thời gian, chu làm cảm kích nhìn dịch tiểu mễ liếc mắt một cái, hắn là thật sự không nghĩ ở nhà chat người giấy, quá mệt mọi người, này đó nguyên bản đều là học đồ làm chính là Chu Đại Tẩu cố tình khiến cho nàng làm. Dịch Tẩu ngươi đã đến rồi, tới tới tới uống trà. Lần trước cái kia kích thích tố mặt sự tình, ít nhiều ngươi bằng không ta này mặt sợ là hủy hoại. Chu Đại Tẩu đối Dịch Tiểu Mễ ấn tượng không tồi. Dịch Tiểu Mễ người này quả thực chính là vì các nàng các nữ đồng bào tranh đua, từ Dịch Tiểu Mễ được tuyển Quảng Đông Thương hội hội trưởng lúc sau, Chu Đại Tẩu đều cảm thấy nàng bản thân sống lưng lạnh. Nữ nhân làm sao vậy? Chúng ta nữ nhân làm theo có khả năng hội trưởng, Chu làm ngươi đừng làm làm ta liền cùng ngươi ly, sau đó làm một mình, ai sợ ai? Nay đây là Chu Đại Tẩu đã từng đối Chu làm lời nói. Nay một nữ nhân ly hôn phát triển hảo, sẽ có đệ nhị nữ nhân ly hôn. Dù sao Chu Đại Tẩu hiện tại cũng là nhiều năm tức phụ ngao thành bà, hết khổ, hiện tại một chút đều không sợ Chu làm. Thời trẻ con dâu nuôi từ bé vận mệnh là thật không tốt, đó chính là một bộ huyết lệ sử. Chu Đại Tẩu hiện tại đều không đi suy nghĩ. Hiện tại Hải Tử cũng lớn, lại là Tân xã hội, nàng lại có tay nghề liền một chút đều không sợ. Ân, Chu Tẩu ngươi đừng khách khí. Á á, ngươi có chuyện gì trực tiếp cùng Chu Lão bản nói thì tốt rồi. Dịch Tiểu Mễ ý bảo Á á sớm một chút nói. Chính là ta muốn tìm Chu Lão bản giúp ta nhìn xem mộ địa. Ta nơi này có khói địa, không biết Chu Lão bản có thể hay không. Có rảnh. Hiện tại liền có rảnh. Nếu không chúng ta hiện tại liền đi xem đi. Tốc chiến tốc thắng. Á, hiện tại. Có thể, có thể. Á á không nghĩ tới như vậy thuận lợi. Chu lão bản đáp ứng như thế sảng khoái. Vì thế nàng liền mang theo Chu làm đi xem mộ địa đi, dịch tiểu mẹ cũng không có đi theo, bị Chu tẩu lưu lại nói chuyện thiếm. Chu tẩu đem dịch tiểu mẹ mang vào phòng, nhìn kỹ một chút trong phòng ngoài phòng cũng chưa người lúc sau, gạo kê, tiểu hạ tìm được người, gả đến Huệ Châu đi, nam nhân là cái rốc sức, không biết quá khứ của nàng. Lần trước nàng nói quên ngạch cửa sự tình ta cũng cho nàng làm. Nàng làm ta cùng ngươi nói tiếng cảm ơn, này đó tiền nàng không muốn. Tiểu hạ tao ngộ thật sự là quá thảm. Từ lần trước ở thâm quyến đầu đường phát hiện hồng tỷ, đem nàng đưa đến đại lao lúc sau, tiểu hạ liền dường như nhân gian mất tích giống nhau, dịch tiểu mễ một phen hảo tìm, cuối cùng ở tiểu hạ mãi mãi mồ phụ cận tìm được rồi lúc ấy cắt cổ tay tự sát đều sắp chết tiểu hạ. Mượn xe dùng một chút, có người sắp không được rồi, cần dùng gấp. Người này như thế nào nhiều như vậy huyết, sẽ làm dơ ta láo bản xe, cái này ta. Làm nàng lên xe, ta tới khai. Người kia chính là Chu Tẩu. Lúc ấy chu tẩu đang ở mổ bên này băng nhân hạ táng, bọn họ làm việc tang lễ đó là từ đầu phụ trách đến cùng. chu tẩu liền một đường bao tắp trực tiếp đua xe đi bệnh viện, cứ như vậy hai người hợp lực đem tiểu hạ cứu xuống dưới. Mẹ gì, ngươi vì cái gì còn muốn cứu ta, khiến cho ta chết hảo. Hồng tỷ cũng bị bắt được, lòng ta không thể luyến, còn không bằng sớm một chút đi xuống đổi ta nãi nãi. Tiểu cô nương xem ngươi lớn lên xinh xinh đẹp đẹp, vì cái gì liền muốn chết đâu. Sự tình gì một hai phải chết ta, tồn tại thật tốt. Còn không có chờ đến dịch tiểu mễ mở miệng, chu tẩu trực tiếp liền mở miệng. chu tẩu theo sau liền đem nàng thời trẻ đương con dâu nuôi từ bé bi thảm tao nộ báo cho tiểu hạ. Hoang đường đi, lão đại đi rồi, làm ta gả lão nhị, làm đến ta cùng xuất sinh giống nhau. Nhưng là ta có thể có biện pháp nào, đó chính là ta mệnh, ta chịu đựng tới. Người kêu tiểu hạ đúng không, ta tuy rằng không biết người rốt cuộc có cái gì khổ, người à, trừ bỏ sinh tử vô đại sự. Chỉ cần chịu đựng đi thì tốt rồi. Ngày đó Dịch Tiểu Mễ liền nghe Chu Tẩu khuyên tiểu hạ đã lâu. Ngươi nguyên lai like là không thích cùng người giao tiếp, vậy ngươi cùng ta làm à, Ta cái này việc không cần cùng người sống giao tiếp, tiền lương đãi nộ còn hành, ngươi nếu là nguyện ý liền cùng ta làm. Cứ như vậy tiểu hạ đi theo Chu Tẩu cùng nhau chát người giấy đi, quá ngăn cách với thế nhân sinh hoạt, vẫn luôn vùi đầu khổ làm, nhưng thật ra tích cóp một số tiền. Mà nàng tao nộ cũng chính mình đức quáng nói cho Chu Tẩu. Chu Tẩu nghe được lúc sau, đó là một trận tổn thức. Ngươi này mệnh quá khổ. Tiểu hạ không có việc gì, chịu đựng tới thì tốt rồi. Loại chuyện này ngươi không cần nói cho người khác, ai biết. Ngươi này bệnh không phải đều trị hết sao. Nếu là nguyện ý kết hôn, ngươi liền tìm cá nhân gả cho, chính là không cần nói cho hắn, hảo hảo cùng hắn sinh hoạt liền hảo. Chu tẩu thật sự có thể chứ? Ta thật sự có thể gả chồng sao? Nếu là hắn đã biết. Đương nhiên là có thể, ngươi này tuổi còn nhỏ, rất nhiều chuyện không biết. Chúng ta quốc gia vừa mới thành lập người, thật nhiều người hoàn lương tiếp thu cải tạo. Sau lại còn không đều là gả chồng, sinh hải tử cũng không ít. Ngươi chỉ cần an tâm cùng hắn sinh hoạt, thành tâm đại hắn, kỳ thật đều giống nhau. Sau lại dịch tiểu mễ cũng khuyên bảo tiểu hạ đã lâu, tiểu hạ khúc mắc trước sau không có cải bỏ. Tiểu hạ, đây là lần trước ngươi cho ta tiền, ta không thiếu tiền, ngươi cầm. Chúng ta không kết hôn cũng có thể, ai quy định nữ nhân nhất định phải kết hôn đâu. Cái này tiền ngươi thủ, đến lúc đó ngươi ở tích cóc tích cóc, về sau có lẽ còn có thể tại thâm quyến mua phòng xếp đâu. Tiểu hạ không có động dịch tiểu mễ cấp một số tiền, đem nàng đặt ở chu tẩu bên này. Gạo kê, ngươi nói tiểu hạ kết hôn, chúng ta muốn hay không đi Huệ Châu nhìn xem nàng A. Từ bỏ, tiểu hạ hiện tại nhất không nghĩ thấy sợ là chúng ta đi, chúng ta đừng đi quấy rầy nàng sinh hoạt. Chu tẩu mới đầu khó hiểu, sau lại nghĩ nghĩ cũng là. Các nàng lại không phải cái loại này hiệp thân báo đáp người, như vậy quên nhau trong giang hồ kỳ thật cũng khá tốt. Sau lại dịch tiểu mễ cũng nghe nói có quan hệ với tiểu hạ một chút sự tình. Biết nàng gả chồng, sau lại còn sinh một cái nhi tử, nam nhân đối nàng thực hảo. Dốc sức kiếm tuy rằng không nhiều lắm, cũng đủ tiêu dùng, tiểu hạ nhân ở chu tẩu này trong tiệm học chát người giấy việc, liền đi địa phương việc tang lễ cửa hàng hỗ trợ, cũng là một phần nghề nghiệp, việc này đến cũng coi như là phiên thiên. Nhưng thật ra đồng dạng tao nộ tạ hương hương toàn bộ cảm xúc còn không thích hợp, tạ hương hương từ bị tạ gia người từ hồng Kong tiếp đã trở lại lúc sau, cả người đều điên điên cùng cùng, mới đầu còn không có như vậy nghiêm trọng. Sau lại càng ngày càng nghiêm trọng. Nay chủ yếu vẫn là bởi vì Úc Mợ kia há mồm thật sự là quá rong rải, một việc luôn là lặp đi lặp lại nói, đặc biệt có thể lại nhải. Ngươi nói Tạ Hương Hương đều đã như vậy, nhất thương tâm khổ sở còn không phải nàng chính mình sao? Tạ Hương Hương vừa mới trở về kia một thời gian, Úc Mợ còn khá tốt, chính là thời gian này một trường, nàng liền bắt đầu các loại nói sự, nói Tạ Hương Hương như thế nào như vậy xui xẻo, này về sau làm sao bây giờ? Cái gì thân mình phế đi, gà không ra. Mặt đều bị nàng mất hết rất nhiều loại này lời nói. Tạ hương hương cũng là người à, lời này nàng nghĩ đến quá, khẳng định sẽ có người nói, chỉ là lời này xuất từ thân mụ chi khẩu, kết quả thực chính là song trọng đả kích. Nay dân già, tạ hương hương cảm xúc liền hoàn toàn hỏng mất. Sau lại vẫn là ước tuệ tuệ phát hiện không đúng, đem nàng tiếp hồi chính mình trong nhà. Ở tạ hương hương chuyện này mặt trên, ước tuệ tuệ trước nay đều là tự trách. Hương hương đừng sợ, ta là tuệ tuệ tỷ, về sau ngươi liền ở tại ta nơi này ta dẫn ngươi đi xem bác sĩ, ngươi đừng sợ. Này bác sĩ sau lại cũng nhìn, hiệu quả cực nhỏ. Ngày đó Dịch Tiểu Mễ bồi dịch nhị tẩu tới bệnh viện lấy hoàn, còn đụng tới Tạ Hương Hương cùng Úc Tuệ Tuệ hai người. Nữ nhân này chính là bị tội a, Dịch nhị tẩu đã đều không nhớ rõ này hoàn ở nàng ở trong thân thể thả đã bao lâu, chính là gần nhất luôn là đổ máu, nàng nghĩ sợ là thứ này làm cho. Lập tức tránh thai chủ yếu vẫn là vẫn là dựa nữ tính trong cơ thể phóng hoàn, chịu khổ còn đều là nữ, tỷ như Dịch nhị tẩu cái này đi kia đều trường đến thì đi, thật là bị tội thực. Gạo kê, cuối cùng cho ta lấy ra, chúng ta nữ nhân chính là khổ a. ngươi nói Xuân nhi về sau cũng muốn phóng hoàn đi, này sinh nữ nhi chính là mẹ ta. Dịch nhị tẩu hiện tại chỉ cần tưởng tượng đến Xuân nhi về sau còn muốn cùng nàng giống nhau bị tội, trong lòng liền khó chịu. Kia nhưng không nhất định, có lẽ về sau Xuân nhi có thể gặp được hảo nam nhân, nguyện ý vì nàng vượt ga dô đâu. Tránh thai lại không chỉ là nữ nhân mới có thể tránh thai, nam nhân cũng có thể. Ngươi cũng đừng suy nghĩ, không có khả năng. Như thế nào sẽ có như vậy nam nhân, ngươi nhìn xem chúng ta quốc gia hiện tại kế hoạch hóa gia đình, kia sinh xong một thai còn còn không phải là đem nữ yêu cầu phóng hoàn, không bỏ hoàn liền mỗi ngày tới cửa nói ngươi. Nam nhân, hừ, dịch nhị tẩu lời này, dịch tiểu mễ cũng không từ phản bác. Ai, gạo kê ngươi nói chúng ta nữ nhân không bỏ hoàn, này nếu là hoài, hiện tại lại là kế hoạch hóa gia đình, đến lúc đó sinh non chịu khổ vẫn là chính chúng ta. Thảm. Dịch nhị tẩu hôm nay ôn hòa gạo kê liền vấn đề này nói thật nhiều, cuối cùng tổng kết đều là một câu, đó chính là kiếp sau đầu thai tuyệt đối không lo nữ nhân, khổ đã chết. Gạo kê, người nọ không phải tạ hương hương sao? Nàng như thế nào trần chủi chân nơi nơi chạy loạn A? Dịch nhị tẩu ánh mắt hảo, lại bị nàng nhận ra tạ hương hương tới, dịch tiểu mẹ theo chỉ vào phương hướng vừa thấy, nhưng còn không phải là tạ hương hương sao? Nàng này trần chủi chân hướng tới đường cái thượng, bước ngừng vài chiếc xe. Tài xế nhóm tiếng mắng hết đợt này đến đợt khác, kết quả nàng giống như không có nghe được giống nhau. Tiếp tục hướng phía trước đi, mắt nhìn một chiếc xe lại muốn khai lại đây. Tạ hương hương. Dịch tiểu mễ đành phải ba bước cũng làm hai bước, đem nàng một phen kéo trở về. Người sao lại thế này? Dịch tiểu mễ nguyên bản chuẩn bị đem nàng mắng một đốn, đột nhiên nhìn đến tạ hương hương hai mắt vô thần. Liền như vậy đối với nàng ngây ngô cười, ta thường ngoan, ta cái gì cũng biết, ngươi muốn thế nào đều có thể, ta sẽ thổi tiêu, ta sẽ... Dịch nhị tẩu lúc này cũng đuổi lại đây, thấy như vậy một màn, trong lòng cũng là mạc danh run lên. Nay cùng nàng lần trước nhìn thấy tạ hương hương quả thực khác nhau như hai người a. phía trước ở Hồng Kông thời điểm nàng thần chí còn tính rõ ràng, còn có thể đối đáp trôi chảy, chính là cảm xúc không tốt mà thôi, như thế nào trở về lúc sau, không có cải thiện, ngược lại biến thành như vậy bộ ráng. Lúc trước Úc Đại Cứu cùng Úc mợ đi tiếp tạ hương hương thời điểm, dịch nhị tẩu còn nghĩ ra nhân này khá tốt. Tạ hương hương mệnh cũng so tiểu hạ khá hơn nhiều. Tiểu hạ cũng chưa người tới lãnh nàng. Hương hương, làm ta sợ muốn chết, nguyên lai like ngươi ở chỗ này. Đi, cùng ta đi bệnh viện xem bệnh đi. Úc tuệ tuệ xuất hiện, tiến lên kéo lại tạ hương hương cánh tay. Tạ hương hương đột nhiên liền cảm xúc mất khống chế lên. Đi, cút ngay, các ngươi toàn bộ đều cút ngay cho ta. Không cần lại đây, ta không cần tiếp khách, không cần. Tạ hương hương đó là kịch liệt dây ruộng, kia bộ dáng chính là muốn cùng Úc tuệ tuệ liều mạng tiết tấu, một mất khống chế. Úc Tuệ Tuệ thế nhưng vô pháp khống chế Tạ Hương Hương tới. Hương Hương, ngươi yêu cầu nghỉ ngơi. Dịch Tiểu Mễ nhìn đến Tạ Hương Hương cắn úc Tuệ Tuệ cánh tay không buông khẩu, một cái thủ đao đi lên liền đem nàng cấp gọi hôn mê, cứ như vậy Tạ Hương Hương mới có thể khống chế. Tuệ Tuệ, sao lại thế này? Hương Hương như thế nào biến thành như vậy? Phía trước nàng không phải khá tốt sao? Dịch nhị Tẩu trước Dịch Tiểu Mễ phía trước đặt câu hỏi. Úc Tuệ Tuệ nâng Tạ Hương Hương, Dịch Tiểu Mễ thấy nàng như thế cố hết sức cũng liền tiến lên hỗ trợ. Các nàng hai người cùng nhau ngừng tạ hương hương liền vào bệnh viện. Úc tuệ tuệ cấp tạ hương hương xử lý nhập viện, một trận rối ren lúc sau, Úc tuệ tuệ rốt cuộc có thời gian nói chuyện. Việc này chỉ có thể trách ta mợ, nàng kia há mổm, nói cái gì tới rồi miệng nàng, liền trở nên phi thường chanh chua. Hương hương chính là nàng thân nữ nhi, mỗi ngày bị như vậy nói, đến lượt ta ta cũng điên. Miệng dao găm tâm đậu hủ, thật nhiều người đều là cái dạng này. Nhưng là vì cái gì liền phải nói năng chua ngoa đâu. Liền không thể hảo hảo nói chuyện sao? Người sống ở trên thế giới này, đã phi thường phi thường vất vả, mỗi ngày mỏi mệt bất ham, chính là vì sinh tồn. Tạ Hương Hương xác thật là có sai, chính là nàng cũng là người bị hại, một cái hoa giống nhau nữ hài tử, bị như vậy tàn phá, những cái đó làm ác người còn không có chảo toàn đâu, người bị hại lại muốn đã chịu như thế đại tinh thần áp lực, quá không công bằng. Ai, kia Hương Hương hiện tại làm sao bây giờ? Nàng hiện tại cái này tình huống không hảo a. Dịch tiểu mẽ nhìn Hương Hương, quá gầy, sao lại có thể như vậy gầy, sao lại nghe Úc Tuệ Tuệ nói nàng còn không đến 50 cân, 1m6 người còn không đến 50 cân, nói là ăn cái gì phun cái gì. Hiện tại chỉ có thể nằm viện, tiếp thu trị liệu, ta cũng không có hảo biện pháp, nghĩ chờ nàng cảm xúc ổn định, mang nàng đi ra ngoài đi một chút. Hương Hương vẫn luôn kêu biêu thúc tên, nói biêu thúc tha ta, biêu thúc không cần đánh ta. Ta nhất định phải tìm được cái này xuất sinh, cái này xuất sinh quả thực liền không phải người. Tiêu thúc tuệ tuệ vẻ mặt tức giận. Đây là dịch tiểu mễ lần đầu tiên nghe được biêu thúc người này tên, ở không lâu lúc sau phẩm tiệc diệu thượng, dịch tiểu mễ kỳ tích gặp được trong truyền thuyết hoa Trung thánh thủ biêu thúc. Dịch tiểu mễ cũng thành công tìm hiểu nguồn gốc, sờ đến dêm gốc gác, bắt đầu rồi chính diện cùng này đó bại hoại tác chiến, đối với loại này ác thế lực, dịch tiểu mễ cũng không nương tay. Tiêu thúc đúng không? Xem ngươi rốt cuộc có bao nhiêu biêu. 93. Lập uy Ngay lúc đó tình cảnh là cái dạng này. Dịch tiểu mệ chịu mời tham gia phẩm thực rượu, nói lúc này bao đài 18 đồng tiền một lọ. Hảo tiện nghi a dịch tiểu mệ nghĩ hiện tại nhiều mua điểm bao đài cũng là tốt, tương lai cũng có thể phát. Dịch tổng, bên này, chúng ta quảng đông thương hội triển đài ở chỗ này. Dịch tiểu mệ nguyên bản còn ở nơi nơi tìm triển đài, nhìn đến có người kêu nàng, nàng cũng liền nhìn qua đi, phát hiện là cái không quen biết người kêu nàng. Cảm ơn a, xin hỏi ngươi là, ta là Diệp Gai Gai, chính là ước tuệ tuệ biểu muội. Ấn bối phận ta phải kêu ngươi một A-Z đâu. Dịch tổng ta có sự tình cùng ngươi nói một chút, ta lão công chạy thuyền, thường xuyên ra vào Singapore. Ta vừa mới thành lập một cái mẫu dịch công ty, ngươi xem đây là ta công ty tóm tắt, đây là ta danh thiếp. Diệp dai dai người này cũng là thông minh, nàng chính là làm nhà buôn xuất thân, hiện tại cũng kiếm được bản mãn bất đầy, nhật tử quá đến rực rỡ lên. Nga, nguyên lai dai hải hải ngoại mẫu dịch công ty chính là nhà ngươi, cái này ta biết, ta nghe nói qua nhà này công ty. Chuyên môn làm ra khẩu mậu dịch đúng không? Đúng đúng đúng, dịch tổng ngươi nghe qua liền hảo. Ta này có chuyện cùng ngươi nói một chút. Ta là cảm thấy chúng ta có thể hợp tác. Ngươi yêu mội tiệm lẩu có hay không nghĩ tới khai thác hải ngoại thị trường? Thì như Singapore. Singapore rất nhiều người hoa, thị trường tiền cảnh rộng lớn. Ngươi xem đây là ta tìm người chuyên môn làm kế hoạch thư. Nói Diệp Gai Gai liền đem kế hoạch thư đưa tới Dịch Tiểu Mễ trước mặt. Thành ý 10 phần kế hoạch thư, này phần kế hoạch viết có thể nói là tương đương hảo vừa thấy chính là hạ công phu kia kế hoạch thư ta trước cầm đi chờ trở về ta hảo hảo xem xem chúng ta ở tế liêu ta bên kia còn có chuyện mau chân đến xem ân kia hảo người trước vội đi dịch tiểu mỹ cầm kế hoạch thư đi rồi diệp giai giai lão công tô hồ liền thấu đi lên thế nào nhân gia không đáp ứng đi ta sớm nói cho ngươi các ngươi nữ nhân tâm nhãn đều tiểu nàng liền ngươi tỷ đều mặc kệ còn có thể chiếu cố ngươi sinh ý ngẫm lại đều không thể Diệp Gai Gai trực tiếp liền cho hắn một cái xem thường, thi phóng xong rồi không có, chuyện của ta không cần ngươi lo, ngươi người này liền thích xen vào việc người khác, nếu không phải ta ngươi sớm uống gió tây bắc, ta nói cho ngươi, chạy nhanh cùng ngươi những cái đó hồ bằng cẩu hữu chặt đức, bằng không ngươi liền cho ta mình không rời nhà, có bao xa lăn rất xa, không cho mặt mũi. Diệp Gai Gai là một chút đều không cho tô hồ mặt mũi, làm cho nhiều người như vậy mặt, một chút mặt mũi đều không cho tô hồ, tô hồ tự giác trên mặt không ánh sáng. Còn muốn cùng Diệp Giai Giai cãi cọ vài câu, Diệp Giai Giai một cái đôi mắt hình viên đạn lại đi qua, hắn cũng liền trực tiếp tắt lửa. Phải biết rằng ở 5 năm trước Diệp Giai Giai vừa mới gả cho Tô Hồ thời điểm, kia ở Tô Hồ trước mặt, nói chuyện thanh âm lớn một chút cũng không dám. Diệp Giai Giai người này mệnh không tốt, nàng nguyên bản đều không có cơ hội sống sót. Nàng nương hoài nàng thời điểm, phía trên đã có cái ca ca, nàng ba ý tứ chính là nghĩ nếu là nha đầu liền tặng người, không ai muốn liền ném lệch ngồi bên trong đi. Diệp dai dai là phúc kiến bên kia, trọng nam khinh nữ chi phong cũng là ngọn nguồn đã lâu. Sinh nữ nhi không cần ở địa phương cũng không phải cái gì mới mẻ sự tình, này diệp dai dai mệnh muốn từ nàng ca ca nói lên. Diệp đại ca có bệnh, vừa mới sinh ra thời điểm cùng đại đa số hài tử giống nhau, chính là dần dần mà hắn liền theo không kịp phát rủ. Hắn bệnh gác ở hiện tại chính là bệnh tự kỷ, đương nhiên ở dân quê cũng không biết đây là gì bệnh, đều nói hắn là nạo tử, điên bệnh, là tổ tiên làm thiếu đạo đức sự tình mới đến báo ứng. Không cần tạo, tương lai khiến cho nàng chiếu cố cố cầu thẳng đi. Đối với Diệp Rai Rai mà nói, nàng sinh hạ tới duy nhất mục đích chính là chiếu cố ca ca, ở nàng cha mẹ ly thế lúc sau, chiếu cố ca ca cả đời. Nhưng mà nàng không nhận mệnh. Ở nàng 16 tuổi năm ấy, ước mơ hồi phúc kiến thăm người thân, cùng Diệp Rai Rai từng có nói chuyện với nhau. "Tiểu gì ngươi giúp giúp ta đi, ta không nghĩ cả đời liền oa ở chỗ này, ta cũng muốn đi thăm quyến, muốn đi Quảng Châu, muốn kiến thức một chút bên ngoài thế giới, ta nếu là lưu lại nơi này" ai dám lấy ta à, cả đời trói buộc. 16 tuổi Diệp Giai Giai đã biết chính mình sắp sửa gặp phải cái gì, ở nàng quê quán 16 tuổi nữ hài tử đã bắt đầu làm ai, mà nàng trước nay đều là không người hỏi thăm. Diệp Giai Giai đương nhiên biết nguyên nhân ra ở nơi nào, chính là ra ở chỗ này. Ra ở nàng kia bệnh tự kỷ ca ca trên người, không ai sẽ cưới nàng, nàng chỉ nghị thoát đi nơi này. Úc mẫu nhìn lúc ấy đầy người mụ vá, ăn bữa hôm lo bữa mai Diệp Giai Giai, rốt cuộc vẫn là mềm lòng. Đối với Diệp Ba cùng Diệp mẹ nó cách làm, Úc Mẫu từ đấy lòng không tán thành. Sao lại có thể bắt cóc nữ nhi nhân sinh đi cả đời chiếu cố một cái ngốc từ đâu? Úc Mẫu cũng liền hồi trong thôn nơi nơi hỏi thăm, Diệp dai dai cái này ra cảnh người trong sạch tự nhiên là trướng mắt nàng. Cuối cùng tìm được rồi Tô Hồ, Tô Hồ ra cảnh còn hành, chính là hắn hàng năm chạy thuyền, một năm 365 thiên, hắn 300 thiên đều ở bên ngoài. Như vậy công tác kiếm được tiền nhưng thật ra kiếm được tiền chính là cái nào nữ nguyện ý gả cho hắn đâu, thủ sống quả a Nay không úc mẫu một cùng Tô Hồ như vậy vừa nói, Tô Hồ nhìn Diệp Giai Giai ảnh trụ, cảm thấy bộ dáng khá xinh đẹp, nghĩ cũng liền một cái kaka đến lúc đó cấp khẩu cơm ăn liền hảo, rốt cuộc cũng không cần hắn đi chiếu cố, đưa tiền là được. Liên đối úc mẫu nói, chỉ cần Diệp Giai Giai nguyện ý, hắn đều có thể. Cứ như vậy Diệp Giai Giai thành công thoát đi nhà mẹ để gả cho Tô Hồ. Chỉ là vừa mới đi vào thâm quyến nàng, sẽ không nói quảng đông lời nói Nhà chồng mắng nàng nàng đều nghe không hiểu, sau lại nàng nghe hiểu được Quảng Đông lời nói, tình nguyện chính mình trở lại quá khứ nghe không hiểu, ít nhất nàng còn có thể vui tươi hớn hở. Sẽ không nói Quảng Đông lời nói nàng, tới thâm quyến cái gì đều làm không được, cũng chỉ có thể ở nhà thủ gia. Tô Hồ công tác quá đặc thù, dẫn tới nhà chồng người đều sợ hãi nàng ra vấn đề, ngay cả đi vê nút cờ đều phái người đi theo, thẳng đến sau lại diệp dai dai mang thai sinh đứa con trai, nhà chồng lúc này mới không phái người thủ nàng. Chỉ là nàng ở nhà chồng địa vị trước sau như một thấp, cái gì ăn cơm không thể thượng bàn kia đều là chút lòng thành. Tô hầu người này chạy thuyền sát thật có thể kiếm được tiền, nhưng là có cái cực kỳ không tốt thói quen, đó chính là thích bài bạc. Một đánh cuộc còn đánh cuộc thắng thua còn đặc biệt đại, có thư ăn tết thua đỏ mắt, đem trong nhà nửa năm chi tiêu đều chuyển vào đi. Kết quả chuyện này chuyển tới bà bà trong hai, Người này lão bà như thế nào đường, lão công đều quản không được, thua nhiều như vậy, các ngươi như thế nào sinh hoạt, ăn phân sao. Bà bà thế nhưng không đi vấn nhi tử, đem nàng bắt được đến mắng một đốn. An phân liền an phân, ngươi cứ yên tâm đi, tình nguyện an phân ta cũng sẽ không muốn ngươi một cái tử. Diệp dai dai cũng là kiên cường, trực tiếp xác thanh, ngày hôm sau liền đem hải tử khóa ở nhà, chính mình ra cửa tìm công tác, tiền lương rất thấp nhưng là cũng có cái tiền thu. Chính là khổ tiểu hải tử, bà bà không cho mang, chỉ có thể khóa ở nhà, buộc ở chân bàn tượng Diệp tiểu bảo lúc ấy là thật sự khổ, tô hồ hàng năm chạy thuyền. Căn bản là không rảnh lo ra, Diệp dai dai vì bọn họ nương hai co cà lam, nhất định phải đi ra ngoài làng công. Bà bà không hỗ trợ mang hài tử, nàng cũng chỉ có thể đem hắn buộc ở nhà, khóa kỹ môn. Diệp tiểu bảo ăn uống tiêu tiểu đều ở kia một khối. Cũng liền mỗi ngày Diệp dai dai trở về, cho hắn tẩy tẩy làm ăn. Những việc này nàng bà bà không biết sao. Biết, chính là nhẫn tâm mặc kệ, làm như không có thấy mà thôi. Diệp dai dai trong lòng có khí cũng là không thể nề hạ. Ba bà, bà nói không cho mang chính là không cho mang, đến nỗi nàng nhà mẹ để bên kia là một chút đều trông cậy vào không thượng. Chỉ có thể chính mình dựa vào chính mình. Sau lại nàng phát hiện một cái phát tài chi đạo, đó chính là đầu cơ trục lợi đồ vật. Đây là một cái nhẹ nhàng cũng coi như là tới tiền mau việc, mấu chốt còn có thể mang hải tử làm một trận. Diệp dai dai cứ như vậy đi lên nhà buôn chi lộ, cũng cùng tô hồ hợp tác, kiếm càng ngày càng nhiều, nhật tử cũng liền càng ngày càng tốt. Làm bạn Diệp tiểu bảo nhật tử cũng càng ngày càng nhiều. Lập tức Diệp dai dai đã không cần chạy ngược chạy xuôi, trực tiếp làm việc đúng giờ, đến nỗi quê quán đại ca bên kia, nàng đưa tiền thì tốt rồi, ba mẹ đối nàng cũng không có gì câu oán hận, không chiếu cố đưa tiền cũng có thể. Chỉ là nữ nhân này một khi có kinh tế năng lực, kia sống lưng liền lạnh, nói chuyện liền kiên cường. Đặc biệt là Diệp dai dai như vậy, lão công hàng năm bên ngoài, nàng hiện tại chính mình năng lực lại như vậy cường, có hắn không hắn, không có khác nhau. Tiền ta có thể chính mình tránh, hài tử ta có thể chính mình dưỡng, muốn lao công làm gì. Đến nỗi bà bà hiện tại nhìn thấy Diệp Giai Giai kia đều là khách khách khí khí, xa không có trước kia như vậy phô trương. Lập tức Diệp Giai Giai đem tô hồ một trận mảnh rôi lúc sau, nhìn thấy tất cả mọi người vây xem nàng, nhìn cái gì mà nhìn, phu thê cãi nhau không thấy quá sao. Xem náo nhiệt người đều tan, chờ đến tất cả mọi người tránh ra, Diệp Giai Giai lại nói khẽ với tô nói bậy nói, lao công, chúng ta muốn phát tài. Vừa rồi ta không phải cố ý hung ngươi, chính là làm làm bộ dáng, làm người cho rằng ta ôn hòa tổng nói thành, đến lúc đó khẳng định nơi nơi hỏi thăm chúng ta làm cái gì. Bị ngươi ta tiệt hồ làm sao bây giờ. lão công ngươi đừng nóng giận, lúc này đây hy sinh ngươi mặt mũi, lần sau ngươi cũng đương như vậy nhiều người trước mặt hung ta thì tốt rồi, ta bảo đảm không tức giận. Tô hầu nguyên bản một bụng khí bị diệp dai dai như vậy vừa nói, trong lòng lập tức liền thoải mái nhiều. Thông minh nữ nhân nói lời nói chính là có nghệ thuật. Diệp dai dai mặc kệ đối tô hồ có bao nhiêu bất mãn, đối hắn nói nhiều trọng nói, một câu luôn là có thể hống tô hồ tâm hoa nộ phóng, tỉ như lập tức. Dai dai ngươi nói rất đúng, nói như vậy, ngươi chính là nói thành. Không sai biệt lắm, dịch tổng là cái đại khí người, trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, có thể kiếm tiền sự tình nàng như thế nào sẽ không đồng ý đâu, chúng ta chính là có hải ngoại bối cảnh người a. Tô hồ sừng sốt, hắn còn không có biết rõ ràng cái gì là hải ngoại bối cảnh đâu. Hải ngoại bối cảnh này sợ không thể nói đi, lại nói ta cũng không có hải ngoại bối cảnh a. tô hồ người này tính tình vẫn là tương đối thẳng, trước kia diệp giai giai liền mắng hắn là tên ngốc to con. Lam ơn, hiện tại đều cải cách mở ra, tân thời đại, kia có hải ngoại bối cảnh đều là lợi hại, ngươi như thế nào không có hải ngoại bối cảnh, ngươi không phải trưởng kỳ chạy thuyền đi singapore, cùng ta nói nhận thức thật nhiều địa phương đại lão bản, hóa ra ngươi đều cho ta khoác lác a. tô hồ vừa nghe diệp giai giai như vậy vừa nói, kia hắn cũng liền nóng nảy. Lời nói cũng không thể nói như vậy, nói như thế nào đâu, ta xác thật là nhận thức rất nhiều địa phương đại lão bản, mấu chốt là bọn họ không quen biết ta à, ta chính là một cái thủy thủ, ta. Diệp dai dai vui vẻ, này có cái gì, ngươi nhận thức bọn họ là được, lao công cái này ta có thể thu phục. Diệp dai dai thông minh kính liền thể hiện ở chỗ này, đó chính là sau lại nàng ôn hòa gạo kê hai người đạt thành hợp tác, nàng ở dịch tiểu mễ bên này nói, nàng nhận thức rất nhiều Singapore bên kia ăn uống đầu sỏ. Bên kia rất có thành ý muốn ôn hòa gạo kê hợp tác. Theo sau nàng liền đi theo Tô Hồ cùng đi Singapore, tìm được rồi Tô Hồ nhận thức Singapore ăn uống đầu sỏ liền nói thâm quyến bên này ăn uống đầu sỏ dịch tiểu mệ rất muốn cùng hắn hợp tác. Cứ như vậy nàng này một giật dây hai bên liền ký kết hiệp nghị, vì bảo đảm hai bên kinh tế lui tới thông suốt, diệp dai dai mậu dịch công ty liền làm bao tay trắng tồn tại giúp bọn hắn làm nước chảy. Nói cách khác nơi dai hải hải ngoại mậu dịch công ty liền tương đương với một cái nhịp cầu tồn tại. Này kiều giá hảo liền có tiền thu. Dịch tiểu mễ liền thông qua diệp giai giai như vậy một tay thao tác, thành công dắt tay Singapore ăn uống đầu sỏ, yêu mỗi tiệm lẩu chính thức đi ra biên giới, đi hướng thế giới. Này đối với dịch tiểu mễ mà nói, chỉ là một cái bắt đầu mà thôi. Lập tức dịch tiểu mễ còn có càng chuyện quan trọng phải làm, đó chính là đem bưu thúc cùng với dêm loại này không hợp pháp thương nhân một lưới bắt hết. Dịch tiểu mễ là ở phẩm tiệc rượu thượng nhận thức bưu thúc, lúc ấy úc tuệ tuệ trước nhận ra nàng. Úc tuệ tuệ người này rốt cuộc vẫn là người trẻ tuổi, thiếu kiên nhẫn tới. Trực tiếp đi lên liền rút dây động rừng. Hương Hương a, ta nhận thức à, còn không phải là khu đèn đỏ một cái kỹ nữ mà thôi, như thế nào ngươi nhận thức nàng. Nàng lần đầu tiên là cho ta, đặc biệt hẳn, ta thích. Bang! Úc tuệ tuệ một cái tát liền phải ném qua đi. Biêu thúc không phản ứng lại đây cứ như vậy bị Úc tuệ tuệ cấp đánh, chờ đến hắn phản ứng lại đây, chở tay liền cho Úc tuệ tuệ một cái tát, một cái tát liền đem nàng chế tạo trên mặt đất. Cái gì cầu đồ vật, cũng dám đánh ngươi ra ra. Ta làm hương hương làm sao vậy? Lao tử bình thường trả tiền, 5.000 cả đêm, lại không phải làm, ngươi, đánh ta. Biêu thúc nói liền phải cấp hút tuệ tuệ một trận, dịch tiểu Mễ một cái hoành chân liền đem biêu thúc cấp đá văng ra. Biêu thúc đang muốn đánh trả, vừa thấy là dịch tiểu Mễ, hắn sắc mặt hơi đổi. Dịch tiểu Mễ hiện tại không giống nhau, nàng như thế nào cũng là Quảng Đông Thương Hội Hội trưởng, hiện tại thâm quyến kinh tế tình thế như vậy hảo. Đại lục thị trường như vậy rộng lớn, như thế nào cũng muốn cấp dịch tiểu mẹ ba phần bạc diện. Dịch tổng, ngươi đây là vì cái gì? Biêu thúc, người này là dịch tổng con dâu. Nga nga, cái này, dịch tổng ngươi xem đây đều là hiểu lầm, ta nếu là biết nàng là ngươi con dâu ta khẳng định sẽ không làm như vậy. Bất quá ngươi con dâu này cũng thật là quái cách thứ người. Ngươi nói hương hương gì đó, liền một, ta thượng quá như vậy nhiều, ta sao nhớ rõ như thế nào đối đãi nàng. Dịch tiểu mẹ lạnh lùng cười. Nhìn biêu thúc người này lớn lên nhưng thật ra nhân mô cẩu dạng, thoạt nhìn còn rất nho nhã, như thế nào nói chuyện như thế thô tủ. Đứng lên đi, về sau không cần nơi nơi ra tay liền đánh người, đặc biệt là đối nam nhân. Nơi này không phải nhà ngươi, người ngoài cũng sẽ không nhường ngươi, chạy nhanh đi thôi. Bà bà, hắn chính là hương hương trong miệng biêu thúc, hắn liền một xúc sinh. Đủ rồi, bí thư còn không nhanh lên mang gúc tổng rời đi nơi này, không cần quét đại gia nhà hứng. Dịch tiểu mê nói liền bưng lên chén rượu, biêu thúc. Tuệ tuệ nàng tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, ta kính ngươi một ly, ngươi xin bớt giận, đại nhân bất kể tiểu nhân quá. Hào hào hảo, vẫn là dịch tổng ngươi hiểu công việc, sinh ý chàng loại này gặp dịp thì chơi khó tránh khỏi. Ta là thật sự không biết hương hương cùng nàng có quan hệ, nếu là biết ta khẳng định sẽ không đi thượng. Dịch tổng, ngươi xem này rượu như thế nào? Các ngươi nhà ăn nếu là nguyện ý mua sắm rượu của ta? Biêu thúc rượu bắt đầu đẩy giới hắn rượu tây tới, dịch tiểu mẹ rất là kiên nhẫn cẩn thận nghe này đó rượu tây đều nguyên sản với Anh quốc ca đúng vậy Anh quốc hóa hảo hóa đâu dịch tiểu mễ nhìn nhìn toàn bộ đều là tiếng nước ngoài lại uống một ngụm trong lòng đó là nắm chắc chỉ là vẫn là cảm thấy Biêu thúc người này lá gan là thật sự đủ đại cũng dám đem buôn lậu hóa đưa tới nơi này tới này đó rượu đều là buôn lậu không có trải qua hải quan Biêu thúc ta tưởng cùng ngươi trường kỳ hợp tác cũng không biết ngươi thượng tuyến là ai mang không mang theo ta chơi không thể các ngươi luôn là ăn thịt ta cũng uống điểm canh đâu Này đó đều là ngôn ngữ trong nghề, người khác có lẽ nghe không hiểu, biêu thúc đó là khẳng định là nghe hiểu được, nhưng thấy hắn cười mà không nói, qua hồi lâu, dịch tổng, chuyện này ta còn cần thời gian, chúng ta ngày khác bàn lại. Hảo, đây là dịch tiểu mễ cùng biêu thúc lần đầu giao phòng, hai người còn xem như sung sướng kết thúc nói chuyện. Lần này phẩm tiệc rượu biêu thúc có rất dài một đoạn thời gian nội không có liên hệ dịch tiểu mễ, nàng đảo cũng không nóng nảy, vội vàng chuyện khác. Đó chính là yêu mội tiệm lẩu. Thẩm Yêu Ngụy rốt cuộc tìm được rồi nước cốt vấn đề nơi. Tơ tay, có người thay đổi ta ớt tay, chúng ta nguyên bản mua đều là tứ xuyên sản ớt tay, hắn đem ớt tay đổi thành vân nam. Dịch Tiểu Mễ một hồi đến Yêu Ngụy tiệm lẩu, liền nhìn đến Thẩm Yêu Ngụy vẻ mặt tức giận ngón tay trên dưới tung bay tại giáo hơn người. Thẩm Yêu Ngụy tính tình Dịch Tiểu Mễ rất rõ ràng, nhất nhiên lạnh bất quá tính tình, thế nhưng có người có thể làm nàng sinh lớn như vậy khí, kia thật sự là không dễ dàng a. Trải qua một phen hiểu biết, Dịch Tiểu Mễ cũng liền biết sự tình mọn mọn. Dịch tổng, ta cũng là lần đầu tiên, ta liền nghĩ đều là ớt tay. Okay. Tứ xuyên cùng Vân Nam khác biệt cũng không lớn đâu, không nghĩ tới Thẩm lão bản miệng như vậy linh, Dịch tổng cầu xin ngươi cho ta một lần cơ hội đi. Mua sắm lão vương liền kém quỳ gối dịch tiểu mễ bên người, Thẩm yêu muội ý tứ chính là làm hắn hôm nay liền thanh toán tiền lương trực tiếp chạy lấy người, hắn như thế nào bỏ được đi đâu, như vậy kiếm tiền công tác. Vậy ấn Thẩm lão bản ý tứ, ngươi trực tiếp chạy lấy người đi, lão vương ngươi liền chuyển biến tốt liền thu đi chúng ta đều không có truy cứu ngươi thu hồi khấu pháp luật trách nhiệm. nay nếu là thật sự nháo đi lên, ngươi đến đi vào. lão vương sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, cũng không dám nữa náo loạn, quai quai cuốn gói chạy lấy người. nay trong tiệm người, có rất nhiều người không đem thẩm yêu muội để vào mắt, nàng là cái người câm lại là cái nữ nhân. tỷ như lão vương đi, cảm thấy thẩm yêu muội cùng hắn giống nhau chính là một cái làm công, căn bản là làm không được hắn chủ. hôm nay dịch tiểu mễ coi như mọi người mặt cấp thẩm yêu muội lập uy hiện tại thẩm yêu muội chính là dịch mẹ ăn uống công ty hữu hạn phó tổng đại cổ đông đâu như thế nào có thể nói không có phân lượng đâu chính là dịch tiểu mẹ cũng không biết nguyên lai like ớt cay cùng ớt cay khác biệt như vậy đại a này tứ xuyên ớt cay cùng vân nam ớt cay đều có thể ăn ra phân biệt tới thẩm yêu muội quả nhiên chính là trời sinh làm này một hàng dịch tiểu mẹ ở phương diện này liền rất người ngoài nghề mọi người đều tan đi nên làm gì đi liền làm gì đi dịch tiểu mẹ thốt ra lời này đại gia hảo cũng đều tan Thẩm Yêu Muội, gần nhất ngươi khả năng muốn cùng ta đi một hồi Singapore, quá mấy ngày ta mang ngươi đi xử lý hộ chiếu cùng thị thực, chúng ta muốn đi Singapore khai điểm, kiếm ngoại hối đi." Thật sự?" Thẩm Yêu Muội tay đấm nước nói, "Ta khi nào đã lừa gạt ngươi, cần thiết là thật sự, ngươi hôm nay tìm cái thời gian hảo hảo đi chụp cái giấy chứng nhận chiếu, chúng ta ký kết làm xuống dưới liền liền đi Singapore." Thẩm Yêu Muội gật gật đầu. Hiện tại Thẩm Yêu Muội cũng xưa nay bất đồng ngày xưa, nàng hiện tại cũng lạc hộ thân quyến vẫn là trước mắt thâm quyến tàn liên phó chủ tịch đâu. Sự tích của nàng ủng hộ rất nhiều tàn trướng nhân sĩ, cho bọn họ hy vọng. Ở đi hướng Singapore phía trước, dịch nhị tẩu trong nhà ra một ít vấn đề, đó chính là dịch nhị tẩu cùng tiểu ngưu đại xảo một nhà. Nguyên nhân gây ra là tiểu ngưu gì tình biệt luyến yêu cùng hắn cùng nhau thực tập tiểu hộ sĩ cũng cùng tiểu chân đưa ra chia tay. nay không đều mang nàng trở về gặp dịch nhị tẩu nói muốn cùng nàng kết hôn, dịch nhị tẩu sao có thể đồng ý đâu. Ta cực cực khổ khổ cả đời dốc sức làm ra tới kết quả, dựa vào cái gì làm nàng một tiểu nha đầu kẻ lừa đảo khoa tay múa chân. Nay còn không có quá muôn đâu, liền nói muốn thành phố phòng ở gạo kê ta nói cho ngươi, tiểu ngưu chính là không đầu óc lúc này mới cùng nàng vài thiên, liền đem nhà của ta đế toàn nói cho nhân gia cô nương. Nay thượng hải người chính là sẽ tính kế, tính kế đến ta trên đầu tới. Ta xem cái này doanh doanh a liền cung ăn nhượng ý một đường mặt hàng, ích kỷ muốn mệnh. Dịch tiểu mẽ hoàn toàn đều không có biết rõ ràng chẳng huống nay tiểu ngưu như thế nào cùng doanh doanh ở bên nhau đâu, kia tiểu chân đâu. Tiểu ngưu cùng tiểu chân kia đều là hai bên cha mẹ tán thành, liền kém lanh chứng kết hôn, như thế nào ra chuyện xấu. Nhị tẩu, tiểu ngưu cùng tiểu chân thật phân. Tức chết ta, phân ngươi nói tiểu chân như vậy tốt cô nương, chúng ta hai nhà đều hiểu tận gốc dễ. Tiểu ngưu cũng không biết cọng dây thần kinh nào đáp sai rồi, thế nhưng đi muốn cái kia thượng hải ngõ hẻm công chúa, tức chết ta 94. Không sướng. Dịch tiểu mễ nghe dịch nhị tẩu ý tứ, nên đều là người ta doanh doanh sai rồi, con của hắn chỉ tự không đề cập tới đâu, song tiêu lợi hại. Hơn nữa dịch nhị tẩu người này nói như thế nào, trực tiếp ngay tại chỗ đồ pháo. Kỳ thật này cùng thượng hải người có quan hệ gì đâu. Xem ra an nhược ý ảnh hưởng thật sự là quá sâu xa, thật sự nàng không ở giang hồ, giang hồ luôn có nàng truyền thuyết. Dịch nhị tẩu rốt cuộc là tiểu như thân mụ, này song tiêu bài cũng đánh đặc biệt vang lên. Chuyện này xét đến cùng còn không phải Tiểu Ngưu bội tình bạc nghĩa, trực tiếp vứt bỏ Tiểu Trân. Dịch Tiểu Mễ hiện tại đến nay đều còn nhớ rõ lúc trước dịch nhị tẩu ở đầu đường đụng tới tay trong tay đi dạo phố Tiểu Trân cùng Tiểu Ngưu. Lúc ấy Tiểu Ngưu nhiều có đảm đường, trực tiếp liền che chở Tiểu Trân. Hiện tại đâu? Này nam nhân A, quả nhiên là trời sinh lương bạc. Không nghĩ tới Tiểu Ngưu thế nhưng là cái dạng này Tiểu Ngưu, trước kia dịch Tiểu Mễ đối hắn ấn tượng cũng không tệ lắm, kết quả đâu, thế nhưng là cái dạng này cha nam. Nhị tẩu, chuyện này nói như thế nào đâu, ta cảm thấy tiểu ngưu cũng có sai đâu. Hắn như vậy cùng tiểu chân phân, chúng ta nước trong thôn nhưng đều cảm thấy tiểu chân là nhà ngươi chưa quá môn con dâu. Hắn như vậy một lộng, tiểu chân về sau như thế nào làm người A về sau sợ là chỉ có thể xa gả cho. Ai, ai nói không phải đâu. Tiểu ngưu xác thật là có sai, cái này lòng ta hiểu rõ. Ngươi nói kia doanh doanh nhiều tiện a, tiểu ngưu đều là có bạn gái, còn vội vàng hướng lên trên rán. Ngươi biết nàng có bao nhiêu kiêu ngạo sao? Nàng thế nhưng cảm thấy là nhà của chúng ta tiểu ngưu trèo cao nàng, đồ nàng thượng hải hộ khẩu, đồ nàng thượng hải hộ khẩu, trên bản vẽ hải hộ khẩu, ngươi nói có buồn cười hay không? Còn nói cái gì, tiểu ngưu cũng chỉ muốn cùng nàng kết hôn, kia trực tiếp chính là thượng hải hộ khẩu. Dịch nhị tẩu thật sự là quá kích động. Dịch tiểu mệ ý bảo nàng bình tĩnh một chút, bất quá dịch tiểu mệ cảm thấy dịch nhị tẩu nói không nhất định là thật sự. Nàng như thế nào liền như vậy khẳng định là doanh doanh vội vàng cho không tiểu ngưu đâu, có lẽ là tiểu ngưu theo đuổi doanh doanh đâu, chuyện này thật đúng là chính là không thể nghe lời nói của một phía. Đến nỗi Thượng Hải hộ khẩu chuyện này sao? Chính là dịch tiểu mễ bọn họ cái kia thời đại, đều là ngàn năm về sau, sở hoan còn ghét bỏ trường siêu không phải địa đạo Bắc Kinh người đâu. Liên Cang đừng nói hiện tại là 1983 năm, Thượng Hải hộ khẩu được không? Kia tự nhiên là tốt thâm quyến hộ khẩu tạm thời thật đúng là vô pháp cùng thượng hải hộ khẩu so đâu. đôi hộ khẩu vừa nói thật đúng là khả năng tồn tại đến nỗi tiểu nghiu có phải hay không? quản chi chỉ có chính hắn tâm tình rõ ràng. nàng tính cái gì thượng hải người? gạo kê ngươi biết doanh doanh là thượng hải người ở nơi nào sao? dịch tiểu mẹ lắc đầu, nàng tự nhiên là không biết doanh doanh là thượng hải người ở nơi nào. nàng đều không có gặp qua doanh doanh, đương nhiên dịch tiểu mẹ cũng biết dịch nhị tẩu căn bản là không có muốn nàng trả lời ý tứ. chu gia giác biết không? Thanh phổ huyện, kia địa phương ta làm ngươi trần phương Tỷ thực địa đi một chuyến, ngươi đoán ngươi trần phương Tỷ nói như thế nào? Nói như thế nào? Nghèo, so nông thôn còn nông thôn, còn không bằng chúng ta nam Sơn đâu. Căn bản là không tính Thượng Hải, nàng liền càng không giống Thượng Hải nữ nhân. Thượng Hải nữ nhân ít nhất cũng nên cùng ăn nhược ý giống nhau, trong xương cốt để lộ ra tinh xảo, kia mới là Thượng Hải nữ nhân diễn xuất. Gạo kê ngươi là không biết ta, An nhược ý vừa mới xuống nông thôn thời điểm, chúng ta thôn thật nhiều nam nhân mê luyến nàng. Nàng chính là thành phần quá kém, bằng không như thế nào luôn được đến trần lại đâu. An nhược ý thành phần lúc ấy là thật sự quá kém. Nàng là nhà tư bản tiểu thư, cha mẹ lại chạy trốn tới Đài loan đi, trong nhà còn có quan hệ bà con bạn bè ở nước ngoài, này thành phần thật sự không ai dám cưới nàng, chỉ có trần lại loại này liệt sĩ cô nhi, căn chính miêu hồng mới dám cưới nàng. Mà hiện tại cái này doanh doanh cùng an nhược ý đó là vô pháp so. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Người không đồng ý. Dịch tiểu mễ như vậy vừa hỏi. Nguyên bản sức chiến đấu thập phần cường hãn dịch nhị tẩu, liền giống như xương đánh cả tím hoàn toàn héo, Cũng không biết nên làm cái gì bây giờ mới tìm người, tiểu ngư hiện tại là ăn quả cân quyết tâm, liền phải cùng doanh doanh hảo. Nếu ta không đồng ý, hắn liền thôi học, cái này ta. Dịch nhị tẩu một bên nói chuyện một bên thở dài. Tiểu ngư không phải còn ở đọc đại học sao? Nay đại học không thể kết hôn đi. Không kết hôn, chính là trước đính hôn, hắn nói đính hôn. Doanh doanh trong nhà liền có người đến lúc đó tốt nghiệp phân phối đem hắn phân phối đến Thượng Hải đi, đến lúc đó hắn liền cùng doanh doanh đi Thượng Hải, liền hoàn toàn rời đi Quảng Đông. Ta luyến tiếp hắn A. Nói như vậy, này tiểu ngư thật đúng là chính là có khả năng trên bản vẽ hải hộ khẩu đâu. Nhị tẩu ý của ngươi là muốn cho ta giúp ngươi khuyên nhủ tiểu ngư. Cùng lần trước nhị ngư giống nhau. Gạo kê ngươi thật là quá thông minh, một điểm liền thông tới, ta xác thật là ý tứ này, ta chính là muốn cho ngươi khuyên nhủ tiểu ngư Làm hắn không cần cùng doanh doanh ở bên nhau, tiểu chân thật tốt một cái cô nương à trước kia bọn họ hai người không phải đều khá tốt sao. Được. Dịch tiểu mễ liền biết nàng đã sớm nên ngay từ đầu liền cự tuyệt chuyện này, như vậy liền sẽ không tìm được nàng trên người tới. Chuyện này một khi quăng đê vỡ, có một thì có hai. Nếu dịch nhị tẩu đều mở miệng, nàng mấy ngày này lại là rảnh rỗi, liền nghĩ đi xem đi. Dịch tiểu mễ liền đi quảng đại, tiểu nưu cùng tiểu chân cùng với doanh doanh đều ở chỗ này đọc y y khoa. Chờ đến dịch tiểu mẽ nhìn thấy tiểu nhu cùng doanh doanh thời điểm, ở nhìn đến doanh doanh kia trong nháy mắt, dịch tiểu mẽ liền biết tiểu chân thua. Không phải nói doanh doanh lớn lên nhiều xinh đẹp, mà là nàng thoạt nhìn mặc quần áo trang điểm sắc thật càng thêm thời thượng phong cách tây, lời nói cử chỉ cũng càng thêm tự tin đại khí. Tiểu chân nói như thế nào đâu, trang điểm đích sắc thật quê cha đất tổ hơi thở rất nhiều, liền càng đừng nói hóa trang, nàng trước nay đều là tố nhan, sắc thật là cùng doanh doanh trên lệnh có chút đại. Tiểu cô. Chuyện của ta ngươi liền không cần chỗ lẫn, ta cùng tiểu chân đều đã nói rất rõ ràng. Ta cũng coi như là không làm thất vọng nàng, ngươi xem nàng thực tập đơn vị đều là nhà ta tìm quan hệ giúp nàng tìm. Hiện tại ta cùng nàng hảo tụ hảo tán cũng hảo. Lời này xuất từ tiểu ngưu chi khẩu, thực sự làm dịch tiểu mẹ có chút ngoài ý muốn. Này nam nhân thay lòng đổi dạ cũng thật chính là mau à, quả nhiên niên thiếu tình yêu đều chịu không nổi thời gian khảo nghiệm, nam nhân quả nhiên là thấy một cái ái một cái. Tiểu ngưu đây là chuyện của ngươi. Ta đây liền đi trước. Doanh doanh nói xong liền chuẩn bị xoay người liền đi. Đột nhiên lại như là nhớ tới cái gì xoay người lại đối với dịch tiểu Mễ nói. A di ngươi hảo, ta là Trần Doanh Doanh, thật cao hứng nhận thức ngươi. Ân, Trần Đồng học ngươi hảo, ta là dịch tiểu Mễ, cũng thật cao hứng nhận thức ngươi. Doanh doanh như vậy vừa đi, tiểu ngư liền càng thêm không kiêng nể gì. Tiểu cô, ngươi rốt cuộc là nào một quốc gia, ta mẹ một cái nông thôn phụ nữ cái gì cũng không biết liền tính. Ngươi đều thương hội hội dài quá Ngươi như thế nào cũng không hiểu đâu. Chẳng lẽ ngươi cũng cảm thấy ta cùng tiểu chân ở bên nhau liền hảo? So cùng doanh doanh ở bên nhau hảo? Dịch tiểu mễ bị tiểu ngưu như vậy vừa hỏi trực tiếp liền hỏi ngốc. Tiểu ngưu, ngươi có ý tứ gì ta không hiểu a? Tiểu cô, doanh doanh nàng thượng hải hộ khẩu, thượng hải hộ khẩu nhiều quý giá a ta cùng nàng ở bên nhau nếu là kết hôn, ta chính là thượng hải hộ khẩu, ta hải tử cũng là thượng hải hộ khẩu, kia về sau ta hậu đại vận mệnh đều thay đổi. Cùng tiểu chân ở bên nhau có cái gì, nhà nàng như vậy nghèo, cái gì đều không có, cái gì quan hệ cũng không có. Ta cùng nàng ở bên nhau, phòng trưng ở thâm quyến cả đời chỉ có thể đương cái tiểu bác sĩ, rất khó có đại phát triển. Ta không phải đại bá thân nhi tử, ngươi nhìn xem đại ca đều bị hắn lộng tới Bắc Kinh đi. Ta nếu là còn không có giấc ngộ, về sau cùng nhà bọn họ trên lệch liền càng lúc càng lớn. Dịch tiểu mễ choáng váng. Lúc này mới ngắn ngủn 3 năm không đến, tiểu nguy liền cùng thay đổi một người giống nhau. Trở nên so như vậy thế lực, hắn rốt cuộc tao ngộ cái gì? Tiểu Ngưu ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng, ngươi ra cảnh cũng không tệ lắm, hơn nữa ngươi đại bá cũng sẽ không mặc kệ ngươi. Ngươi xem từ bác sĩ đều đi dung hợp sao? Ngươi tần mai tỷ cũng đi theo đi. Nhân gia thân so ngươi xa đâu, ngươi đại bá hắn đều giúp, còn có thể không giúp ngươi sao? Tiểu Ngưu ngươi chỉ cần hảo hảo học tập, nay có học vấn, sẽ không sợ phát không được quang. Dịch tiểu mễ hiện tại đều có chút xem không hiểu Tiểu Ngưu, người này biến hóa quá lớn. Thiểu cô, mệt ngươi vẫn là cái thương nhân. Đại bá hiện tại lui ra tới. Từ bác sĩ đó là mệnh hảo, hơn nữa từ bác sĩ ngao thật nhiều năm, ta không muốn cùng hắn giống nhau ngao tư lịch ra đại bá hiện tại tuổi cũng lớn, chúng ta y đi học sinh cũng cầu học thời gian còn trường, biến số quá lớn. Hiện tại không giống nhau, ta chỉ cần cùng doanh doanh ở bên nhau, kết hôn liền trực tiếp Thượng Hải hộ khẩu. Có Thượng Hải hộ khẩu, ta liền dễ làm. Đôi mắt danh lợi A. Đương Đại Trần Thế Mỹ A. Dịch Tiểu Mễ cảm thấy vô pháp cùng Tiểu Nưu giao lưu, chuyện này nàng quản không được, tùy hắn đi. Tiểu Nưu, ta đi tìm Tiểu Chân trò chuyện đi. Đây là chính ngươi lựa chọn, ta cũng không khuyên ngươi cái gì, về sau không hối hận thì tốt rồi. Tiểu cô ta sẽ không hối hận, đối Tiểu Chân ta không thẹn với lương tâm, ta không nợ nàng. Cứ như vậy Tiểu Nưu cùng Tiểu Chân hoàn toàn tách ra. Chờ đến Dịch Tiểu Mễ tìm được Tiểu Chân ký túc xá thời điểm, nhìn đến Tiểu Chân bạn cùng phòng ra tới, biết Dịch Tiểu Mễ là tới tìm Tiểu Chân lúc sau. Bạn cùng phòng liền nói lời nói, ngươi là tiểu chân mụ mụ đi. A di ngươi cuối cùng tới, tiểu chân thương tâm đã chết, chỉnh túc chỉnh túc ngủ không yên. Chúng ta ký túc xá không dám đem nàng một người lưu lại nơi này, sợ hai xảy ra chuyện, ngươi lại nhìn xem đi. Dịch tiểu mễ gật gật đầu, cảm ơn ngươi, ngươi đi trước đi học đi, ta ở chỗ này nhìn nàng. Cứ như vậy dịch tiểu mễ đi vào ký túc xá, tiểu chân một người ôm đầu gối ngồi ở trên giường. Tiểu chân, ta là ngươi mễ gì, ta tới xem ngươi. Mễ gì? Có phải hay không Tiểu Ngưu là người tới, hắn hối hận đúng hay không, hắn là muốn hợp lại đúng hay không? Không có quan hệ, ta tha thứ hắn, đương sự tình gì đều không có phát sinh. Dịch Tiểu Mễ nghe được lời này, quá ngược tâm, một phen liền đem Tiểu Trân ôm vào trong lực. Nóc cô nương khóc đi, Tiểu Ngưu loại này nam nhân không đáng ngươi đối hắn tốt như vậy, hắn không xứng với ngươi. Thật sự, Tiểu Trân ngươi đáng giá càng tốt nam nhân. Tiểu Trân liền như vậy ôm Dịch Tiểu Mễ khóc lên, a gì, hắn thật sự không cần ta. Vì cái gì hắn sẽ không cần ta đâu, ta nơi nào làm không hảo sao. Ta cho ngươi xem xem, đây là ta cho hắn theo đế giải, còn có cái này ta cho hắn dậy táo lông, còn có. Tiểu chân từng cái lấy ra tới, đều là cho tiểu ngưu làm. Tiểu chân không cần suy nghĩ, này đó chúng ta ném cũng hảo, thiêu cũng hảo, hắn như vậy nam nhân không đáng. Trong khoảng thời gian này sẽ rất thống khổ, ngươi nhất định phải chịu đựng đi. Thất tình không có gì, rất nhiều người đều sẽ có. Ta cũng từng có. Ngươi xem ta còn ly hôn, không có gì, chính là nhân sinh một đạo khảm, bước qua đi, tiếp theo cái sẽ càng tốt. Tiểu Nghiêu chính là cái rõ đầu rõ đuôi cha nam, một cái Thượng Hải Hộ Khẩu hắn liền đem tiểu chân cấp vứt bỏ, như thế giá rẻ tình yêu, muốn nó gì dùng? Nói đến cùng vẫn là Tiểu Nghiêu vô dụng, Thượng Hải Hộ Khẩu còn muốn rửa kết hôn có thể lấy, Thượng Hải Hộ Khẩu con đường nhiều đi, Triệu Biên liền không phải Thượng Hải người a, nhân gia cũng Thượng Hải Hộ Khẩu đâu? A Di, ta thật sự hảo ái Tiểu Nghiêu. Chúng ta phía trước rõ ràng như vậy hảo, hắn nói như thế nào thay lòng đổi dạ liền thay lòng đổi dạ. Ta nơi nào so ra kém doanh doanh A, nàng lớn lên cũng không phải thật xinh đẹp đâu. Người này một khi bị ném, liền rất dễ dàng lâm vào tự mình phủ định bên trong. Dịch tiểu mễ lúc ấy bị vương lỗi ném thời điểm cũng giống nhau, nhưng mà hiện tại đâu? Nàng bãi đều không lay động vương lỗi vương lỗi cũng là kỹ thuật diễn phái, lúc trước như vậy đối nàng, hiện tại trở về giả tình thánh. Hắn cho rằng hắn là ai A lại đem nàng dịch tiểu mễ đương người nào hiện tại tiểu chân liền cùng lúc trước nàng giống nhau cha nam tiểu chân là tiểu nhu người nọ có mắt không tròng. ngươi thực hảo ngươi đừng sợ a di cùng ngươi giới thiệu càng tốt chúng ta hảo hảo khóc mấy chàng khóc xong rồi phải hảo hảo học tập ngươi ba mẹ như vậy vất vả cùng ngươi đọc sách ngươi cái này đọc sách cơ hội cũng quá khó được hảo hảo đọc sách chúng ta nữ hải tử nam nhân có thể không có tri thức không thể không có ngày đó dịch tiểu mỹ cùng tiểu chân nói rất nhiều Tiểu Chân liền như vậy ở nàng trong lòng ngực vẫn luôn khóc, sau lại lại đã phát sốt cao, Dịch Tiểu Mễ liền ở ký túc xá chiếu cố nàng. Tiểu Chân lúc này đây bệnh thực trọng, ước chừng thiếu 3 ngày mới hạ sốt tới. Dịch Tiểu Mễ liền như vậy ở ký túc xá chiếu cố 3 ngày, chờ đến Tiểu Chân hạ sốt lúc sau, nàng lập tức cũng liền suy nghĩ cẩn thận, thất tình là thất tình. Tiểu Ngưu là sẽ không hồi tâm chuyển ý, nhật tử cũng còn muốn tiếp tục quá, nàng sinh mệnh bên trong không chỉ có có Tiểu Ngưu, vẫn là cha mẹ huynh đệ tỷ muội đâu. Gạo cái gì? Cảm ơn ngươi. Ta biết ta nên làm như thế nào, ta sẽ hảo hảo đọc sách, hiện tại ta cái gì đều không có, chỉ có việc học. Từ đây lúc sau, Tiểu Trân thật sự vùi đầu đọc sách, nàng học mắt khoa, liền một lòng vùi đầu khổ đọc, thành tích vẫn luôn ổn, cư hàng đầu, sau lại càng là bị cử đi học tới rồi Trung Sơn Đại học đồng nghiên. Đến nỗi Tiểu Ngưu sau lại thật sự cùng doanh doanh đi Thượng Hải. Bất quá hy kịch tính sự tình đã xảy ra, đó chính là doanh doanh căn bản là không phải Thượng Hải hộ khẩu, nàng chỉ là ra ở tại Thượng Hải mà thôi. Tiểu như ta có phải hay không thượng hải hộ khẩu có ảnh hưởng sao? Ngươi không phải đã sớm nói rất rõ ràng sao? Đó chính là không phải đồ ta thượng hải hộ khẩu, nếu không phải đồ cái này, vậy không có ảnh hưởng a? Ta trước nay chưa nói ta có thượng hải hộ khẩu đâu. Tiểu như lập tức sắc mặt liền thay đổi. Ngươi không phải nói ngươi là thượng hải người sao? Ngươi là thượng hải người ngươi như thế nào không có thượng hải hộ khẩu? Ta nếu không có thượng hải hộ khẩu, ngươi tính cái gì thượng hải người? Trần Doanh Doanh lúc ấy liền ôm cánh tay liền rửa khung cửa liền cười. Tiểu Ngưu ngươi lời này ta liền không thích nghe. Cái gì ta không phải Thượng Hải hộ khẩu liền không phải Thượng Hải người. Ta đánh vừa ra thân liền ở tại Thượng Hải, ăn uống tiêu tiểu đều tại Thượng Hải. Là ta Thượng Hải nói không tiêu chuẩn, vẫn là nhà ta tại Thượng Hải không phòng ở Lạp. Ta tin tưởng bằng ta chính mình bản lĩnh, thực mau là có thể có được Thượng Hải hộ khẩu. Tiểu Ngưu lúc ấy liền cảm thấy bị chơi. Đương nhiên này đó đều là lời phía sau, tạm thời không biểu. Dù sao lập tức tiểu ngưu cùng tiểu chân là hoàn toàn chia tay, lựa chọn cùng doanh doanh ở bên nhau. Dịch nhị tẩu khuyên như thế nào đều khuyên không được hắn, tiểu ngưu người này thư độc nhiều, hiện tại lại không giống trước kia cao trung như vậy có thể cắt đứt hắn kinh tế buộc hắn đi vào khuôn khổ. Cuối cùng thỏa hiệp vẫn là dịch nhị tẩu. Bất quá từ chuyện này thượng lúc sau, dịch tiểu Mễ liền bắt đầu hoàn toàn không thích tiểu ngưu. Tiểu ngưu căn bản là không giống dịch gia người, hắn liền hắn kia hai cái không văn hóa ca ca đều so ra kém. Quả nhiên là ứng kia một câu trượng nghĩa nhiều vì đồ cầu bối, phụ tâm nhiều là đọc thư nhân. Đến nỗi doanh doanh cái này nữ hài tử, ánh mắt cũng không tốt, thế nhưng lựa chọn cùng tiểu như ở bên nhau. Ở điểm này, nàng là thật sự so bất quá an ngược ý. Nói lên an ngược ý, nàng lập tức là thật sự muốn sinh, hiện giờ đã trụ tiến dung hợp, triệu biên cũng ngừng tay bên trong sở hữu công tác vẫn luôn thủ nàng. Nếu ý không phải sợ, nghe ngươi ý tứ, tìm phi đại sư cố ý cấp tuyển thời gian, liền vào ngày mai buổi sáng 8 giờ. Đến lúc đó trực tiếp sinh mổ, ngươi ngủ một giấc thì tốt rồi. An nhược ý là song thai, hiện tại 37 chu, cũng chính là vừa mới đủ tháng. Xem vào An nhược ý lần đầu tiên sinh sản thập phần không thuận lợi, triệu biên cùng chuyên gia tổ nhóm thương nghỉ trực tiếp trước tiên sinh mổ không đợi. Ân, ta không sợ. Có ngươi ở, ta một chút đều không sợ, ngươi sờ sờ bọn họ, khẳng định là nhi tử, quá làm ẩm ý. An nhược ý một lòng đua nhi tử, nàng đã có níu níu cái này nữ nhi. Này một thai sinh nhi tử là tốt nhất lựa chọn. An nhược ý mang thai thời điểm, liền mỗi ngày ở cầu nguyện, hy vọng có thể sinh nhi tử. Nếu là sinh chính là nữ nhi, nữ nữ tình cảnh liền xấu hổ rất nhiều. Nếu ý A, nhi tử nữ nhi đối ta đều giống nhau, không có hải tử cũng đúng. Ta liền hy vọng ngươi hảo hảo, nếu ý ta sẽ bồi ngươi cùng nhau. Triệu biên đã làm vạn toàn chuẩn bị, liền chờ ngày mai buổi sáng sinh mổ. 95. Đáng giá An nhược ý sinh mổ so trong tưởng tượng thuận lợi. Ở sinh mổ phía trước gan Nhược Ý sợ muốn chết, một trỉnh túc lăn qua lộn lại ngủ không được. Triệu Biên tưởng hài tử nháo, còn nhiều lần gián An Nhược Ý cái bụng cùng bọn họ nói chuyện đâu. Chỉ có An Nhược Ý chính mình biết, nàng rất sợ, nàng từng có mạo hiểm sinh sản trải qua, kia một lần nàng thật sự thiếu chút nữa liền đã chết. Rất nhiều người đều nói nàng An Nhược Ý trời sinh ích kỷ, không sai nàng thật là ích kỷ, vớt phu bỏ nữ nàng sát thật làm. Nhưng mà rất ít có người biết được nàng lúc trước sinh nỉu nỉu thời điểm xuất huyết nhiều, toàn bộ khăn trải giường đều là máu đi xuống một cái kính lấy máu, trên cơ bản đều mau đi. Nàng sinh níu níu thời điểm, trong nhà điều kiện không tốt, trần lại là cái nam nhân lại là một cái thô nhân, đối với sinh sản sự tình rốt đặc cán ai, an nhược ý lại là đầu thai cũng là cái gì cũng không biết. Lúc ấy nông thôn sinh hài tử, đều là ở nhà sinh, không thịnh hành đi cái gì bệnh viện, liền ở nhà tìm cái bà mụ sinh, có thậm chí liên tiếp sinh bà tiền đều tỉnh, làm trong nhà nữ tính trưởng đối cấp đỡ đẻ. An nhược ý lúc ấy chính là bà mụ đỡ đẻ. Ngươi nhưng thật ra xử điểm kính a, nhà tư bản tiểu thư chính là quý giá, ta đỡ để như vậy nhiều hài tử, các nàng nơi nào cùng ngươi giống nhau, sinh hài tử như vậy chậm. Lúc ấy chính trực cái kia không khí nghiêm trọng nhất, giống ăn nhược ý người như vậy, nếu không phải gả cho trần lại, đó chính là mỗi ngày bị phê đấu phân, bà mụ không thích nàng thật sự là quá bình thường bất quá. Ta không có sức lực, An nhược ý lúc ấy thật sự là sinh không xuống. Như thế nào liền không có sức lực, tới uống điểm nước đường nỗ lực hơn. Ngươi nếu là không có sức lực, đây là một thi hai mệnh. Ba mụ nói còn đặc biệt khó nghe. An nhược ý trong lòng kêu kêu một cái khi a, chính là nàng đau khó chịu, thật là xuyên tim đau à, cả người đều co rút, như thế nào sinh hải tử liền như vậy khó đâu. Thật vô dụng, sinh cái hải tử đều như vậy lao lực, ta giúp ngươi một phen. Ba mụ nói liền giúp đỡ nàng sinh, nhân an nhược ý thành phần vấn đề, hơn nữa bên người liền cấp đổi sản người đều không có, ba mụ tự nhiên cũng đã đi xuống tàn nhẫn tay. Đối nàng là một chút đều không khách khí Dù sao này sinh hải tử Chính là nữ nhân quỷ môn quan bên trong đi một chuyến Chính là an nhược ý đã chết Lấy trần lại kia người hiền lành tính tình Hắn như thế nào cũng sẽ không trách Ở bà mụ trên người Có loại này ý tưởng Bà mụ liền một lòng sắp sửa đem hải tử cấp làm ra tới Kết quả thực chính là không màng an nhược ý chết sống Một đốn loạn xả Hải tử là ra tới An nhược ý trực tiếp suốt huyết nhiều Bà mụ lúc ấy liền không có nhìn đến quá như vậy nhiều huyết Như thế nào đều ngăn không được. Sau lại vô pháp, may mắn An nhược ý ở sinh sản phía trước giao đái trần lại, làm hắn vừa ra sự liền nhất định phải đưa nàng đi bệnh viện, bằng không lấy trần lại cái loại này vùi đầu chết làm tính tình, khẳng định sẽ chậm trễ trị liệu. Nếu ý, ngươi cũng không nên có chuyện, hài tử không thể không có mẹ. Đặc biệt là nữ hài tử. Lúc ấy An nhược ý nghe được chính mình sinh chính là nữ hài, hơn nữa nàng chính mình sinh sản lại là tao ngộ này chờ kiếp nạn, lại hơn nữa mất máu quá nhiều, chỉ nói một câu, như thế nào không phải nam hài a? Sau lại An Nhược Ý chạy đi Thượng Hải. Trong thôn liền có người hiểu chuyện cùng Nữu Nữu nói, là An Nhược Ý trọng nam khinh nữ ghét bỏ Nữu Nữu là cái nữ hải tử mới không cần nàng, kia đoạn thời gian Nữu Nữu nhưng mất mát. Nhưng mà trên thực tế An Nhược Ý thật là trọng nam khinh nữ sao? Nàng chỉ là đồng cảm như bản thân mình cũng bị mà thôi, nữ nhân khi khổ, tưởng tượng đến về sau Nữu Nữu muốn cùng nàng chịu đồng dạng tội, An Nhược Ý trong lòng liền không dễ chịu. Lúc ấy An Nhược Ý đi bệnh viện Thâm Quyến bên này, bệnh viện chữa bệnh trình độ quá kém. Sau lại còn chuyển viện đi Quảng Châu, nàng còn xem như vận khí tốt, cuối cùng còn sống sót. Đương nhiên nàng cũng trả giá thảm thống đại giới hoàn toàn mất đi sinh dục năng lực, đương nhiên là sen vào lập tức chữa bệnh trình độ mà nói. Nay không kỹ thuật phát triển, An Nhược Ý ống nghiệm thành công. Lần này An Nhược Ý đái ngộ đó là hoàn toàn bất đồng, tới Đại Bắc Kinh đi tới dung hợp, chủ thượng phòng đơn. Triệu Biên đã sớm thỉnh hảo nguyệt Tẩu, hơn nữa ước chừng 3 tháng Tẩu, trong nhà còn có hai cái bảo mâu chính là vì chiếu cô An Nhược Ý cùng hài tử. Vì tránh cho an nhược ý tàu xe mệt nhọc, trực tiếp liền đem nguyên lai like hắn tứ hợp viện trang điểm một chút cấp an nhược ý làm ở cữ. Thỉnh Bắc Kinh tốt nhất đại phu mổ chính. Sinh mổ như thế nào sẽ không thuận lợi đâu. Chờ đến an nhược ý tỉnh lại thời điểm, nàng trợn mắt liền thấy được triệu biên. Lão công, ta sinh. Nàng sờ sờ bụng, đau. Sinh, nếu ý như ngươi mong muốn, hai cái hổ lô đầu. Một cái bốn cân nửa một cái năm cân, không nhỏ, đều ở tại dương giữ nhiệt, chờ ngươi thân thể hảo điểm. Ta lãnh ngươi đi xem. Lão bà cảm ơn ngươi, vất vả. Triệu Biên nhẹ nhàng ở An Nhược Ý trên trán in lại một nụ hôn. Thật tốt quá, lão công ta cùng ngươi thương lượng một chuyện, hai cái nhi tử, ta tưởng một cái cùng ta họ, họ An, chúng ta An gia không ai, theo ta một người, không thể từ ta nơi này trật được, như vậy ta đi xuống không mặt mũi thấy ông nội của ta cùng ta ba mẹ. Lão công cầu xin ngươi, ta. An Nhược Ý trực tiếp khóc, giờ này khắc này An Nhược Ý bởi vì hậu sản suy yếu, Cả người sắc mặt đều là bạch. Triệu biên bưng lên một chén nước cầm lấy tăm bông cho nàng nhuận môi Câu ta cái gì, ngươi nếu là tưởng hai đứa nhỏ cùng ngươi họ an đều được, hai tử là ngươi liều mạng sinh hạ tới, cùng ngươi họ có cái gì không thể đâu. Đến nỗi ta họ, muốn cùng không muốn có cái gì khác nhau. Triệu biên nhưng một chút đều không hiếm lạ hắn dòng họ. Có triệu biên những lời này, an nhược ý liền an tâm rồi. Nàng cũng biết, giờ này ngày này, nàng triệu thái thái vị trí đó là hoàn toàn ngồi ổn, hai tử bằng thân. Lại có triệu biên như vậy thương tiếc nàng đã cái gì đều không sợ. Đáng giá, An nhược ý hiện tại cũng bắt đầu cảm tại trước kia cắn răng kiên trì chính mình, chịu đựng tới. Lúc trước cùng nàng cùng nhau xuống nông thôn nữ thanh niên trí thức, có tao ngộ so nàng còn hảo điểm. Kết quả liền bởi vì ăn phê đấu trong lúc nhất thời không nghĩ ra, trực tiếp liền quải trên cây đi. Nàng An nhược ý không có. Nàng sống sót, hơn nữa cho đến ngày nay nàng sống là càng ngày càng tốt. Ông trời đã từng tức đoạt nàng lại lần nữa trở thành mẫu thân cơ hội. Nhưng mà nàng nịch thiên mà đi, rốt cuộc vẫn là sinh hai cái nhi tử. ngươi à, gặp được khó khăn không thể luôn muốn đi tìm chết, mà là nếu muốn như thế nào đi sống. nay một khi sống sót, kia về sau lộ liền hảo tẩu. Liền giống như nàng an nhược ý đi, như vậy gian nan nhật tử nàng đều ai lại đây, bây giờ còn có sự tình gì so với lúc trước còn khó. Hiện tại an nhược ý kia quá chính là phu nhân danh viện giống nhau sinh hoạt, nàng này sinh sản tin tức lúc ních. Cái thứ nhất từ thâm quyến tới xem nàng thế nhưng không phải ước tuyệt tuyệt. Thế nhưng là á á, chính là lúc trước dịch đại ca đều không muốn cấp giới thiệu đối tượng á, á á á hiện tại nhật tử quá kêu kêu một cái hảo, hai tử bà bà cấp mang theo, nàng cùng tiểu ngô hai người phu thê đồng tâm, cùng nhau dốc sức làm. Phía trước nàng còn đi theo triệu biên phía sau xảo ngoại hối, kiếm lợi một tuyệt bút tiền. Nay không trước đó không lâu còn tìm dịch tiểu mẽ giật dây đi chuẩn bị làm nghĩa trang, hiện tại đã làm lên, chuẩn bị chờ mấy năm bán mộ địa đi. Chúng ta như vậy đi có thể hay không có vẻ quá ân cần. Làm nhân gia cảm thấy chúng ta đây là ở phản cao chi. Á á nếu không chúng ta vẫn là chờ ngươi biểu ca bọn họ hồi thâm quyến lại đến đi. Ở tới xe lửa thượng, tiểu ngô còn thực do dự. Tiểu ngô là cái tiêu chuẩn lý công nam, trong xương cốt vẫn là có phần tử trí thức cái loại này tự phụ. Ngươi biết cái gì, liền phải lúc này tới, còn muốn cô ý chạy Bắc Kinh, ngươi biết cái này kêu gì sao? Cái này kêu nghìn dặm tặng long hồng, lễ khinh tình ý trọng Phản cao chi như thế nào tới? Có gì sai? Ta lại không trộm không đoạn, có cao chi ta vì sao không phản? Những cái đó nói ngươi phản cao chi, đều là không ăn được nho thì nói nho còn xanh. Bọn họ nếu có thể nhận thức ta biểu ca người như vậy, bọn họ phỏng trừng so với chúng ta còn ân cần đâu. Đến lúc đó ngươi hảo hảo bồi ta biểu ca tâm sự, ngươi là sinh viên người đọc sách, ta biểu ca thực kính trọng người đọc sách. Ngươi xem ta biểu tẩu sẽ biết. Có quan hệ với an nhược ý sự tình, tiểu ngâu nghe lô hai đều trưởng cái kén. a á người này nhất bắt quái. An nhược ý sự tình nàng đều cùng tiểu ngô nói, tiểu ngô cũng gặp qua an nhược ý người này, không thể không nói an nhược ý là cái cực kỳ có mị lực nữ nhân. An nhược ý là thật sự quá lợi hại, khảo nhập phúc đán, kia trường học nhưng khó khảo. kia cần thiết, an nhược ý người này nhân phẩm sắc thật không ra sao, nhưng là đầu óc rất lợi hại, bằng không ta biểu ca sẽ cưới nàng, ta biểu ca điều kiện gì. Đó là, tiểu ngô đều nghe không nổi nữa, triệu biên này thân liền có điểm xa, bất quá tiểu ngô cũng cảm thấy a a nói có lý. Bọn họ đến Bắc Kinh, triệu biên kia đều là tự mình tới ga tàu hỏa tới đón, mà không phải làm tài xế tới đón, như vậy có tiền người còn như vậy bình dị gần ui, làm tiểu ngô lại ăn vừa nghe. Nếu ý gần nhất bị bọn nhỏ côn lên, tới không được, bằng không nàng sẽ tự mình tới đón các ngươi. Triệu biên nói liền ý bảo bọn họ lên xe. Gì? Tuệ tuệ không có cùng các ngươi cùng nhau tới sao? Triệu biên xem ra nửa ngày, phát hiện đã không ai. Phía trước cúc tuệ tuệ cũng nói lần này xe, nói là cùng á á cùng nhau. Nàng có một số việc không có xử lý tốt, nói qua mấy ngày cùng đại gia cùng nhau tới. Úc tuệ tuệ gặp được sự tình gì đâu. Còn không phải lần trước lao mã dâm loạn sự tình, tìm được mục kích mọi người, lao mã bị lấy lưu manh tội phê bắt. Lấy tuệ tuệ sự tình nàng là nhất định phải lao mã ngồi tù, kết quả ngày đó ở điều giải hiện trường, đại quất buồn một chút liền quỳ dạp xuống nàng trước mặt, cho nàng dập đầu. Đại quất tính nàng tiểu cô, còn mang theo thân, như vậy Úc tuệ tuệ thực khó xử, không biết nên làm thế nào cho phải. tứ thẩm Tuệ tuệ ta cho các ngươi dập đầu, ta công công là hắn lão bất tu, là nên ngồi tù. Nhưng là còn thỉnh các ngươi vì ta hải tử ngắm lại, ta cho các ngươi dập đầu, cầu xin các ngươi. Lúc ấy Mã Vinh Thuận cũng ở hiện trường, hắn xem ngây người đôi mắt. Hắn không nghĩ tới đại quốc thế nhưng quỳ xuống đất dập đầu dịch tiểu mẹ cùng úc tuệ tuệ rút đơn kiện, không theo đuổi lão mã hình sự trách nhiệm. Lúc này một khi lão mã ngồi tù có án đế, có hình sự trách nhiệm, kia về sau đại quốc hải tử đều phải đã chịu ảnh hưởng thẩm tra chính trị đều quá không được. Đại quốc còn một lòng tưởng nhi tử hảo hảo trường học tương lai ghi danh trường quân đội đâu. Lúc này đây bị lao mã như vậy một lộng, nếu là hắn thật sự đi vào, cũng không phải là cả đời trường quân đội vô duyên. Nếu là trước kia dịch tiểu mễ khẳng định sẽ không liền như vậy buông tha lao mã, gia mà không đứng đắn người, chính là hiện tại nàng từ nơi này, phát hiện mọi người đều không dễ dàng. Tỷ như đại quốc hai vợ chồng đi, làm bánh cạp thịt, nhìn như đơn giản tới tiền mau, kia đều là vất vả sống 3 giờ sáng không đến liền phải rời giường các loại chuẩn bị, sáng trưa chiều đều phải ra quán, gió mặc gió, mưa mặc mưa. Hiện tại cuộc sống này hơi chút hảo điểm, thế nhưng gặp được như thế sốt ruột sự tình. Tính, ta rút đơn kiện, ai, chính là ngươi công công người nọ. Bà bà, ngươi không thể như vậy buông tha hắn, hắn người này không được, lúc này đây là ta vận khí tốt gặp được ngươi. Nếu là không có gặp được ngươi ai biết phát sinh sự tình gì đâu, có lẽ ta liền mất mạng. Không được, ta sẽ không rút đơn kiện. Ta nhất định phải hắn ngồi tù. Úc tuệ tuệ người này ghét cái ác như kẻ thù, kiên quyết không rút đơn kiện, cũng không tiếp thu bất luận cái gì giải hòa chính là muốn lao mã đi ngồi tù. Tuệ tuệ, chúng ta vẫn là thân thích, người. Đại quốc ta này đã xem ở chúng ta là thân thích phần tử thượng, bằng không ta liền. Úc tuệ tuệ ánh mắt đáng sợ, ý thức được đây là điều giải hiện trường, ngạnh sinh sinh đem lời nói liền cấp nghẹn trở về. Nói cách khác, nàng liền tìm trên đường người đem láo mã cấp chém, còn làm hắn nằm viện trụ lên sợi. Trực tiếp tịch thu hắn gây án công cụ Cuối cùng vô pháp lão mã vẫn là đi vào Vẫn là để lại hình sự án đế Hắn tôn bối về sau thẩm tra chính trị liền khổ sở Đại quất tức chết rồi Mã Vinh thuận cũng khí Cái kia tuệ tuệ thật là bất cận nhân tình Thế nhưng làm như vậy tuyệt Mã Vinh thuận ra tới câu đầu tiên lời nói chính là cái này Hắn nói chưa dứt lời Vừa nói đại quất liền đem hắn mắng thượng Ngươi còn có mặt mũi nói tuệ tuệ Nếu không phải ngươi ba làm bực này Nhận không ra người sự tình Ta cần thiết cho ngươi lại là quỳ xuống lại là dập đầu sao. Hiện tại xong rồi, về sau chúng ta hải tử khó khăn. Không có đi, là ta ba ngồi tù lại không phải ta ngồi tù. Ảnh hưởng không có như vậy lại đi. Đại quất thở dài một hơi, như thế nào không có đâu. Về sau hải tử kết hôn sợ là đều phải đã chịu ảnh hưởng. 96. Thế Thiên Đại quất lời này thật đúng là nói đúng, sau lại nhạc nhạc cũng chính là đại quất nhi tử, kết hôn thật đúng là đã chịu ảnh hưởng. Lúc ấy thân đều định ra tới, kết quả nữ hải tử muốn vào hàng tư, hàng tư thẩm tra chính trị đó là đặc biệt nghiêm khắc. Nhà gái cha mẹ phái người một cha, phát hiện nhạc nhạc gia gia ngồi quá lao, tình nguyện từ hôn cũng không muốn kết hôn. Nếu là nữ hải tử cùng nhạc nhạc kết hôn, hàng tư là khẳng định vào không được. Cho nên a làm đại nhân muốn phụ trách, không cần đi làm những cái đó trái pháp luật phạm tội sự tình, hại người hại mình còn liên lụy đời sau. lão mã cuối cùng gieo gió gặt bao đi bảo. Đến nỗi đại quất cùng mã vinh thuận nhật tử còn muốn tiếp tục đi xuống quá, gặp được như vậy thượng nhân cũng chỉ có thể chịu. Đại gia sinh hoạt đều ở tiếp tục, trong đó dịch tiểu mệ sinh hoạt cũng là như thế. Hôm nay dịch tiểu mệ nguyên bản là tới trong tiệm cùng thẩm yêu mội cùng nhau thương lượng đi Singapore mở tiệm lẩu sự tình, nay vừa mới đến cửa hàng liền nhìn đến xứng đưa viên tiểu nam cùng đối tới, nghĩ hắn sợ là tới còn tiền, vừa hỏi quả nhiên như thế. Dịch tiểu mệ không khỏi nhớ tới 2 năm trước tiểu nam liền ở chỗ này, biểu tình hoang hốt. Nhìn thấy dịch tiểu mễ, vài lần muốn nói lại thôi. Tiểu nam, ngươi làm sao vậy? Có chuyện sao? Tiểu nam dịch tiểu mễ đối hắn ấn tượng còn xem như có thể, đến từ Hà Nam Đỉnh Bằng Sơn tiểu tử, làm việc thực nghiêm túc, là cái thật làm phái. Dịch tổng, ta tưởng từ ngươi vay tiền có thể chứ? Mượn nhiêu ít. Dịch tiểu mễ kỳ thật rất phản cảm người vay tiền, bất quá này cũng xem người, cứu cấp không cứu nghèo, có thể giúp một cái tính một cái đi. Một ngàn khối. Ta lão nương được thực quản đúng thư. Ta tưởng cho nàng làm phẫu thuật, ta hỏi một chút tiền thuốc men, ước chừng yêu cầu hơn 2.000 đồng tiền, ta này đã thấu 1.000 nhiều khối, ta liền tưởng. Tiểu Nam liền đem hắn muốn vay tiền nguyên nhân toàn bộ đều nói cho dịch tiểu mễ. Tương đối với hiện tại cái này giá hàng mà nói, 1.000 khối cái này số lượng không tính tiểu. Bất quá rốt cuộc là vì cấp lao nương chữa bệnh mới mượn tiền, vẫn là có thể thương lượng. Vậy ngươi chuẩn bị như thế nào còn? Dịch tiểu mễ trực tiếp hỏi ngược lại. Tiểu Nam giật mình nhìn về phía dịch tiểu mễ. Hắn tựa hồ có chút không thể tin được dịch tiểu mệ thế nhưng sẽ vay tiền cho hắn. Hắn là thật sự không có cách nào, có thể mượn đều mượn. Tới rồi dịch tiểu mệ nơi này, hắn là không muốn mở miệng cũng đến mở miệng, nghĩ cũng liền thử thời vận. Ta một tháng trả lại ngươi 50 đồng tiền, mỗi tháng 20 hảo cho ngươi. Dịch tiểu mệ gật gật đầu, liền từ trong bóp tiền mặt lấy ra 1.000 đồng tiền cho hắn, theo sau lại lấy ra giấy bút tới, ý bảo tiểu nam đem vay tiền sự tình viết rõ ràng. Này 1.000 đồng tiền dịch Tiểu Mễ căn bản là không có nghĩ tới nó sẽ bị còn trở về, kết quả đâu. Tiểu Nam người này vẫn là thập phần thủ tín người, ở cho mượn đi 3 tháng sau, Tiểu Nam dựa theo ước định thời kỳ chính thức còn tiền. Hắn không phải tay không tới, nếu không chính là sách theo trái cây, nếu không chính là mang chút thổ đặc sản, tóm lại không có một lần là tay không tới còn tiền. Dịch Tiểu Mễ ở cùng hắn bắt chuyện lúc sau, ở cái kia tờ giấy mặt trên viết Tiểu Nam còn khoảng 50, 20 tháng, 2 năm thời gian. Tiểu Nam đem tiền toàn bộ đều cấp con thượng, chính hắn một người đến cùng lão bà đồng hành. Không thiếu trở về tới, kỳ thật lúc ấy làm phâu thuật thời điểm liên biết, trên cơ bản chính là mất cả người lẫn của sự tình. Chính là ta không thể trơ mắt nhìn ta lão nương đi tìm chết, miệng nàng thượng tuy rằng nói không trị, về nhà. Kỳ thật ta biết nàng trong lòng vẫn là tưởng trị liệu. Ta cái này làm nhi tử không bản lĩnh, chỉ có thể ở Quảng Châu cho nàng trị liệu, có lẽ đi Bắc Kinh Thượng Hải, ta lão nương còn có thể sống lâu mấy năm. Tiểu Nam vừa nói một bên lau nước mắt, thực quản ung thư à, này bệnh thống khổ nhất, bị bệnh không thể ăn cái gì, cung cấp với sống sở sở cấp trên đói. Loại chuyện này cũng chỉ có thể tận nhân sự nghe thiên mệnh. Cái này cho ngươi, tiền đã trả hết. Dịch Tiểu Mễ lúc ấy nói liền đem tiền trả lại cho Tiểu Nam, từ 1981 năm đến 1983 năm trong lúc này, Tiểu Nam tuân thủ hứa hẹn, một phân không lầm đem tiền toàn bộ đều trả lại cho Dịch Tiểu Mễ. Đến nỗi Tiểu Nam là như thế nào kiếm được này đó tiền đó là tương đương chi vất vả, hắn không gì văn hóa, làm gì, liền ở thâm quyến bên này rốc sức, ở công trường dọn quá gạch, đào quá vê nút cờ, thậm chí còn giúp người chảo quá lao thử, dù sao chỉ cần không trái pháp luật, đưa tiền hắn liền làm, cứ như vậy khổ hai năm, hắn không chỉ có trả hết dịch tiểu mẹ sở hữu tiền, còn tích cóp một số tiền, cưới thượng tức phụ, người này chỉ cần cần lao có khả năng không đói chết, tiểu nam chính là trong đó đại biểu, hiện tại hắn còn mua một chiếc xe ba bánh bắt đầu chạy nổi lên vận chuyển hàng hóa. Ân, cảm ơn ngươi dịch tổng, ngươi là của ta đại ân nhân, về sau ngươi có chuyện gì nói cho ta một tiếng, ta khẳng định giúp ngươi. Thật sự a? Ta đây hiện tại liền có một việc, muốn hỏi hỏi ngươi đâu? Tiểu nam sừng suốt, dịch tổng vậy ngươi nói đi, sự tình gì? Dịch tiểu mễ cười nhìn nhìn tiểu nam lão bà, nữ hải tử còn rất hiểu chuyện, trực tiếp lấy cớ thượng vê đút cờ rời đi. Ngươi nhận thức biểu thúc đúng không? Biểu thúc? Ngươi nói chính là cái kia Hồng Kong buôn lậu thương nhân. Ta nhận thức a. Chúng ta chạy chợ kiếm sống người đều nhận thức. Như thế nào dịch tổng ngươi sẽ không muốn cùng hắn làm buôn bán đi, ngàn vạn không cần, hắn người kia nhân phẩm không được, cùng hắn làm buôn bán người đều không có kết cục tốt, hơn phân nửa bị hắn cướp nuốt. Lời này ta cũng liền cùng ngươi nói, ngươi nhưng ngàn vạn không cần cùng người ta nói. Biêu thúc người này có bối cảnh, sau lưng là người anh, làm bất quá bọn họ. Tiểu nam sợ hãi dịch tiểu mễ như vậy cái người tốt có hại. Ơn, ta biết đến, ta sẽ không cùng hắn làm buôn bán. Tiểu Nam về sau ngươi có cái gì biêu thúc tin tức, ngươi liền cùng ta nói một tiếng, tỉ như hắn khi nào chạy thuyền, khi nào nhập hàng gì đó, cùng ta nói một tiếng. Dịch tổng ta đã biết, chính là biêu thúc người như vậy trời sinh chính là hư loại, ngươi có thể cách hắn rất xa liền rất xa. Dịch tiểu mệ gật đầu ý bảo nàng biết, quả nhiên tiểu Nam là biết biêu thúc một chút sự tình hướng đi, nay tiểu đạo tin tức gì đó, liền thuộc tiểu Nam như vậy chạy chợ kiếm sống người nhất nhanh nhẹ. dịch tiểu mệ quả nhiên không hỏi sai người. Dịch tiểu mễ như thế nào sẽ bỏ qua biêu thúc đâu, hắn làm như vậy nhiều ác sự, không đem nữ nhân đương người, còn chẳng biết xấu hổ ở trước mặt mọi người thổi phồng hắn kỹ xảo, quả thực chính là ghê tẩm đến cực điểm. Lenkeng, ký chủ ngươi đã khởi động hệ thống thăng cấp hệ thống, trước mắt hệ thống chính thức tiến vào thăng cấp trạng thái. Xin hỏi xác nhận khai thông ác nhân tế thiên trình tự sao? Dịch tiểu mễ người này có một cái cực đại tật xấu, đó chính là nàng thích huyến kỹ. Cái này làm cho nàng ở thiết kế động vật hung mãnh hệ thống thời điểm. Ở thăng cấp mặt trên đề cập nhiều trọng trạm kiểm soát, thì như cái này cái gọi là ác nhân tế thiên trình tự. Nói cách khác dịch tiểu mệ nếu là muốn cho nàng hệ thống được đến thăng cấp, liền phải tìm một cái tội ác tài trời người tế thiên, đem hắn hoàn toàn làm nằm sấp xuống, mới có thể đủ thăng cấp hệ thống. Cái này tìm kiếm một cái tội ác tài trời người, kia khó khăn liền cực đại. Người nào sẽ tội ác tài trời? Phàm là có điểm lương chi người hắn đều có lòng chắc gần, đều không xem như tội ác tài trời người. Lập tức lúc này dịch tiểu mễ liền bắt đầu khởi động ác nhân tế thiên chính tự, bắt đầu đem biêu thúc tương quan tin tức đưa vào đi bảo. Ác nhân xứng đôi thành công, người này xác nhận tội ác tài trời, xác nhận mở ra tế thiên chính tự, hệ thống đang ở vì ngươi cung cấp tế thiên phương án. Hệ thống lập tức liền cấp ra ba loại phương án. Dịch tiểu mễ nhìn một chút lúc sau, cảm thấy ba loại phương án nhưng thật ra có thể thử xem. Tiểu cô, nguyên lai like ngươi ở chỗ này a ta tìm ngươi đã nửa ngày. Dịch tiểu mễ quay đầu nhìn lại liền thấy được triệu khoan. Đây là gì? Dịch tiểu mễ nhìn cái này tiểu xảo tác phẩm nghệ thuật, càng xem càng thích. Ngươi hàm răng, lần trước không phải cho ngươi căn quản trị liệu, thuận tay đem ngươi răng khôn rút, đây là dùng răng khôn làm. Hàm răng làm. Này tay nghề không tồi, triệu khoan không nghĩ tới ngươi còn có nảy tay nghề. Triệu khoan gãi gãi đầu, cười, tiểu cô đây đều là chút lòng thành, kỳ thật ta sẽ như nhiều, ngươi nói ta như vậy ưu tú người, thẩm giai mội tử thế nhưng trướng mắt ta Ta cũng chướng mắt mặt khác nữ hài tử, ngươi nói ta có phải hay không chú định tuổi già cô đơn cả đời mệnh a? Triệu khoan yêu đơn phương thẩm dai sự tình, mọi người đều biết. Sẽ không, ngươi khẳng định sẽ không tuổi già cô đơn cả đời, buổi chiều ngày mai ngươi liền gặp được chân mệnh thiên nữ, ta xem chọn ngươi. Dịch tiểu Mỹ cầm triệu khoan đưa hàm răng tác phẩm nghệ thuật, liền đi sau bếp tìm thẩm yêu mội chuẩn bị thương lượng hai người đi Singapore khai cửa hàng sự tình. Thẩm yêu mội hiện giờ hộ chiếu cùng thị thực đều xuống dưới. Thế nào? Cùng Lao Tỷ đi một chuyến Singapore nhìn xem, tuyển cái cửa hàng, không sai biệt lắm liền làm lên. Dịch tiểu mệ ôm thầm yêu muội cổ, hướng tới nàng chính là cười. Hai người hợp tác nhiều năm, đã sớm quen thuộc thực. Thầm yêu muội thấy dịch tiểu mệ tới, như nhau mới gặp kích động, vận mệnh của nàng chính là từ nhìn thấy dịch tiểu mệ kia một khắc phát sinh thay đổi. Hảo A, chúng ta muốn hay không mang phiên dịch, Singapore hình như là nói tiếng Anh. Thầm yêu muội tay đấm ngữ dò hỏi. Không cần, bọn họ cũng sẽ tiếng Trung tiếng anh ta cũng sẽ yên tâm đi lúc này đây liền hai ta đi trước coi như cho chính mình phong cái giả hảo hảo nghỉ ngơi một chút yêu muội ngươi đã lâu đều không có nghỉ ngơi đúng vậy từ yêu muội tiệm lẩu khai lúc sau thẩm yêu muội kia thật là một ngày đều không có nghỉ ngơi quá vẫn luôn đều ở bận rộn này làm ăn uống người khác ngày nghỉ chính là bọn họ nhất vội thời điểm thẩm yêu muội cả năm vô hưu. thẩm yêu muội tiếp tục dùng ngôn ngữ của người câm điếc hảo a chúng ta đây cùng đi Dịch Tiểu Mễ bắt đầu chính thức tiến quân hải ngoại thị trường, chỉ là nàng đi Singapore phía trước, nàng muốn trước giải quyết Biêu Thúc cùng hắn Anh Quốc lão bản. Trước mắt Dịch Tiểu Mễ yêu cầu một thời cơ, hy vọng Biêu Thúc cấp lực một chút, chạy nhanh cho nàng tặng người đầu lại đây. Kỳ thật Dịch Tiểu Mễ không biết chính là Biêu Thúc cùng hắn Anh Quốc lão bản đã sớm xem nàng khó chịu thật lâu, chuẩn bị thiết cục đảo hố làm nàng hướng bên trong ngày đâu. Dịch Tiểu Mễ nếu muốn chúng ta cùng nhau làm buôn bán, chúng ta đây liền mang nàng chơi chơi. Gần nhất có một đám Anh quốc ô tô có hóa, ngươi có thể cho nàng đầu tư tiên tiến tới, nhớ kỹ đầu đơn không cần làm nàng, chúng ta muốn phóng trường tuyến, câu cá lớn, ta muốn chính là toàn bộ dịch mệ tập đoàn. Dêm ăn uống không phải giống nhau đại, là thập phân đại. Hắn một lòng muốn nuốt dịch tiểu mệ toàn bộ. Lão bà ngươi đã sớm nên làm như vậy, lúc trước nếu không phải nàng, đám kia sống gà còn có thể giúp chúng ta kiếm không ít tiền, hiện tại đại lục bên này quét hoàng quá lợi hại, thâm quyến đã không an toàn. Ta xem trọng nhiều ổ gà đều chuyển tới Đông Hoàn đi." Diêm gật gật đầu, chịu khởi xì gà tới, Đông Hoàn quá xa đối chúng ta mà nói, đại lục cảnh sát gần nhất đã kích lực độ cũng càng thêm lớn lên. Không nghĩ tới này đàn người Trung Quốc thật đúng là làm cho bọn họ làm đi lên, bọn họ chính là một đám, dùng người Trung Quốc nói tới nói, tự cao tự đại, một đám tự cao tự đại ngu xuẩn. Người không biết cỡ nào buồn cười, cái kia dịch tiểu mẹ cái lại khẩu sinh sôi nói Hồng công thực mau liền sẽ trở về, càng anh chính phủ trưởng không được ngươi nói nàng buồn cười đi. Hồng Kông trở về, nàng quả thực chính là si tâm vọng tưởng. Dêm chút nào không đem Dịch Tiểu Mễ để vào mắt, cũng không đem nàng tổ quốc để vào mắt. Mà biêu Thúc chính là điển hình chuối người, trực tiếp liền phụ Hòa Dêm, kia lão nương nhom chính là một chứa miệng, ai không biết nàng nhất có thể thổi a, ta đây hiện tại liền đi an bài. Đưa Dịch Tiểu Mễ tái kiến biêu Thúc thời điểm, tiếp theo một cái kích động, Thiên A, rốt cuộc tới tặng người đầu, chờ Hoa Nhi đều phải cảm tạ. Bưu Thúc ngươi chính là khách khí đến a tới tới tới mời ngồi. dịch tiểu mỹ lập tức liền an bài biêu thúc ghế trên, làm người phục vụ cấp an bài nhã toạn. dịch tổng ngươi qua khách khí, ta là cái thô nhân không chú ý cái này, chính là vừa mới tiến vào kia tiểu cô nương là ai a, lớn lên vái đẹp. dịch tiểu mỹ sắc mặt chợt biến đổi, trong lòng cũng lộn bộ một chút. biêu thúc kia cô nương có chủ, ngươi chạm vào không được. nga, nàng chủ là ai? liền ta đều chạm vào không được. biêu thúc trong mắt lại là khinh thường. triệu khoan. Danh y đi triệu một đao thân nhi tử, nàng là nàng vị hôn thê Nếu ngươi tưởng đắc tội triệu thị, đại có thể thử xem Không thể nào, kia cô nương còn có thể leo lên triệu khoan Xem ra này triệu khoan cũng là cái tục nhân, phẩm vị thế Nhưng cùng ta một cái bộ ráng, xem ra ta biêu thúc phẩm nữ nhân ánh mắt nhất lưu á hảo xà xa, xa Dịch tổng hôm nay tới là có chuyện cùng ngươi nói một chút, là cái dạng này 97, kích thích Dịch tiểu mê vừa nghe liền biết là hố, buôn lẩu ô tô mệnh hắn nghĩ ra được Thật đúng là đem nàng dịch tiểu mẹ đương ngốc tử. Như vậy nhưng thật ra cũng khá tốt, nếu Biu Thúc đã đào hảo hố làm dịch tiểu mẹ hướng bên trong nhảy, kia nàng cũng liền thức thời một chút hướng bên trong nhảy thì tốt rồi. Biu Thúc, kia thật là thật cảm ơn ngươi, ta đương ngươi đều đem ta cấp quyến mất. Ngươi thật là cái người tốt, còn nhớ rõ mang ta ăn canh. Dịch tiểu mẹ lập tức liền bồi cười nói. Biu Thúc vừa nghe, này dịch tiểu mẹ quả nhiên chỉ số thông minh không cao, nữ nhân sao, chính là không được, tóc dài kiến t Nguyên bản hắn còn chuẩn bị hảo hảo biên cái lời nói dối đi lừa lừa dịch tiểu mễ, kết quả đâu. Không nghĩ tới dịch tiểu mễ dễ dàng như vậy liền tin tưởng chính mình. Nói cái gì ăn canh, người ta phân như vậy thanh làm gì, cùng nhau phát tải cùng nhau phát tải. Kia chuyện này liền nói như vậy định rồi, ta đi trước. Biêu thúc cũng không có dừng lại bao lâu. Dịch tiểu mễ nguyên bản cho rằng còn phải đợi một đoạn thời gian lại đi thu thập một chút biêu thúc, không nghĩ tới thiên đường có đường hắn không đi, địa ngục không cửa hắn từ trước đến nay sấm hắn thế nhưng chính mình tìm đường chết thầm giai chỉ cảm thấy chính mình đi tới đi tới đột nhiên có người tiến lên che lại nàng miệng mũi nàng chuẩn bị hô to dấy rủa chính là cả người vô lực thực mau liền chết ngất đi qua chờ đến nàng tỉnh lại thời điểm liền phát hiện nàng bị trói gô cột vào trên giường miệng cũng bị người ngăn chặn tiểu muội đừng sợ thúc thúc liền thích ngươi cái dạng này nột. nói bưu thúc liền vươn tay tới sờ soạng thầm giai một phen thầm giai chán ghét quay mặt qua chỗ khác tiểu muội muội ta khuyên ngươi thành thật phối hợp ngươi Thúc thúc đối với ngươi liền ôn nhu một chút, bằng không thúc thúc đối với ngươi nhưng không khách khí, ngươi nhìn xem đây là cái gì, roi ra, này lại là cái gì ngọn nến, chúng ta chơi cái kích thích có được không? Ngươi thích chơi sao? Triệu khoan cùng ngươi chơi qua này đó sao? Biêu thúc liền cầm đi thẩm dai trong miệng đổ vật. Ngươi cút cho ta, ngươi là ai? Ta nói cho ngươi, ngươi đừng đụng ta, ngươi nếu là chạm vào ta, ta nhất định sẽ báo nguy bắt ngươi, đến lúc đó ngươi liền phải bị bắn chết. Thẩm muốn dễ đứng dậy. Không nghĩ tới chính là nàng tứ chi đều đã bị trói chặt, căn bản là không thể động đậy. Báo nguy bắt ta. Bắn chết ta. Chỉ bằng các ngươi thâm quyến kia mấy cái bao cỏ cảnh sát thế nhưng muốn bắt ta, là ta làm bọn họ không sai biệt lắm. Bất quá tiểu muội muội ta liền thích ngươi cái này tính cách, đủ tay. Nói bưu thúc liền phải thượng thủ sờ thầm dai mặt, thầm dai lập tức liền há mồm gắt gao cắn hắn tay. A, bưu thúc ăn đau, liền phải xé rách ra tới, thầm dai căn bản là không buông khẩu, gắt gao cắn. Bang, Biêu thúc một cái tát liền quét qua đi, này một cái tát xuống tay phi thường trọng, trực tiếp liền đem thẩm giai hàm răng cấp đánh hạ tới, mà thẩm giai cũng trực tiếp liền đem Biêu thúc tay xé rách xuống dưới một tầng da. Tức khắc Biêu thúc trên tay đều là huyết. Người cái này điên nữ nhân, xem ta không làm chết ngươi. Nói Biêu thúc liền phải đi lên xé rách thẩm giai quần áo. Thẩm giai lập tức liền ha ha cười ha ha. Ngươi xác định muốn thượng, ta sao? Ta có bệnh, ngươi nếu là không sợ chết. Ngươi đại có thể thử xem. Thẩm Gai cười lạnh nhìn về phía Biêu Thúc, một bộ thấy chết không sờn bộ dáng. Biêu Thúc động tác chậm lại, một bộ hoài nghi bộ dáng nhìn về phía Thẩm Gai. Ngươi có bệnh gì? Ta có gan bệnh a, viêm gan B. Ngươi biết cái gì là viêm gan B sao? Gan cứng đờ, ung thư gan nghe nói qua sao? Ta này bệnh liền dễ dàng chuyển hóa thành như vậy. Thời a, ngươi nhà có loại liền tới đây thượng, ta. Thẩm Gai sở dĩ cự tuyệt triệu khoan, đệ nhất nàng thật là đối triệu khoan không gì cảm giác còn có một cái là nàng có bệnh, nàng là một người viêm gan B vi rút người sở hữu, mà triệu khoan là bác sĩ, cho nên ở nàng xem ra, nàng cùng triệu khoan hai người là chú định không có kết quả, nếu chú định không có kết quả sự tình, vì cái gì còn muốn đi bắt đầu đâu, chỉ có thể đổ tăng thương cảm. viêm gan B, biêu thúc sửng sốt nửa ngày, biêu thúc tuy rằng không có gì văn hóa, viêm gan B hắn vẫn là nghe nói qua, đến nỗi gan cứng đờ ung thư gan gì đó, hắn tự nhiên cũng là sợ muốn chết, hắn nhiệt tử quá tốt như vậy. Hắn sợ nhất chính là đã chết. Viêm gan B có ba loại truyền bá con đường, một trong số đó chính là tính truyền bá. Đến nỗi thẩm dai vì cái gì được viêm gan B, trở thành một người viêm gan B mang theo virus rút giả, này cùng Trung Quốc lúc này hương chấn chữa bệnh trình độ kém có rất lớn quan hệ. 1983 năm Trung Quốc hương chấn bệnh viện xa không có phổ cập dùng một lần kim tiêm, tiêu độc trên cơ bản dùng nước sôi nấu tiêu sát, có đôi khi tiêu độc không đến vị liền dễ dàng tàn lưu virus lần thứ 2 sử dụng thời điểm liền có cảm nhiễm nguy hiểm. Thẩm Giai chính là như vậy cảm nhiễm thượng viêm gan B. Đương nhiên viêm gan B vì rút người sở hữu kỳ thật ở phía sau tới cùng người bình thường đều không sai biệt lắm, bởi vì vaccine viêm gan B đã phổ cập, mẫu anh cách trở kỹ thuật cũng tương đương thành thục, xa không giống hiện tại nói viêm gan B biến sắc, Biêu thúc vô pháp xác nhận thẩm Giai nói chuyện thật giả. Nếu nói như vậy, ta lưu ngươi gì dùng, đi tìm chết đi. Biêu thúc trực tiếp cầm lấy gối đầu ý đồ che chết thẩm Giai, thẩm Giai tự nhiên Phanh, một trận giòn vang. Biu Thúc vừa quay đầu lại liền nhìn đến Triệu Khoan tay dơ một cái bình hoa. Ngươi dám đánh ta. Biu Thúc đang chuẩn bị động thủ, Triệu Khoan trực tiếp một trận liền đi qua, đem hắn hoàn toàn cấp ma tới rồi. Dài dài ngươi không sao chứ, đi, ta mang ngươi đi. Triệu Khoan chạy nhanh đem gối đầu lấy đi, còn hảo tới kịp thời, nếu là lại đến vãn một chút, thẩm dai liền thật sự mất mạng. Triệu Khoan ca sao ngươi lại tới đây? Ngươi như thế nào biết ta ở chỗ này? Không có thời gian cùng ngươi giải thích, chúng ta đến chạy nhanh đi. Triệu khoan nói liền cấp thẩm giai cởi chói, theo sau liền con nàng đi. Này hai người đuổi ra đi liền nhìn đến dêm lánh một bên người tới tìm biêu thúc. Kia nữ không phải biêu thúc phải dùng nữ nhân sao? Tiểu tử này sao lại thế này? Chưa thấy qua đâu. Người này nói vừa mới vừa dứt, đột nhiên một tiểu đệ liền chạy ra, là hắn, hắn đánh hôn mê biêu thúc, muốn mang đi phiếu thịt. Dêm tiên sinh, này nữ chính là dịch tiểu mễ người. Biêu thúc sợ hãi dịch tiểu mễ ra chuyện xấu, cố ý khấu hạ tới. Ngươi nói chuyện là bưu thúc tâm phúc, cũng là hắn cầu em vợ đại sang. Vậy các ngươi còn chờ cái gì, cho ta bắt lại. Triệu khoan vừa nghe con thẩm dai liền hướng phía ngoài chạy đi. Triệu khoan ca ngươi mau phao đi, ngươi con ta chạy không mau. Ngươi chạy nhanh trốn đi. Dai dai, vậy ngươi liền xem thường ngươi triệu khoan ca thể lực, ta chính là học ý địa, là đại phu, cứu tử phù thương nguồn chính là tốc độ, ngươi nắm chặt, chúng ta đi. Triệu khoan tốc độ cực nhanh cho dù có một người cũng có thể đem truy hắn những người đó chặt chẽ ném ở phía sau. Đương nhiên hắn tại như vậy mau cũng sẽ không chạy trốn quá ô tô A. Dêm người trực tiếp dùng xe đem hắn bao quanh vây quanh. Nguyên lai like ngươi là bác sĩ A, bác sĩ này đôi tay chính là chân quý nhất, người tới cho ta chém hắn này đôi tay. Dêm nói khiến cho người thượng, mắt nhìn triệu khoan liền phải quả bất địch chúng. Dịch tiểu mễ liền ở ngay lúc này xuất hiện, trực tiếp liền lái xe đụng phải qua đi, nếu không phải dêm chạy nhanh. Dịch tiểu mẹ trực tiếp liền đem hắn cấp đâm chết. Đêm nay thật náo nhiệt ta dêm tiên sinh, ta cháu ngoại trai rốt cuộc nơi nào đắc tội ngươi, ngươi xuống tay như thế trọng, thế nhưng muốn chém hắn một đôi tay, này có điểm tàn nhẫn đi. Dịch tiểu mẹ liền như vậy từ trên xe xuống dưới, nàng không có đại nhân tới, loại này nguy hiểm sự tình nàng một người tới là được. Dịch tổng, ngươi thật là kẻ tài cao gan cũng lớn, thế nhưng đơn thương độc mã tới. Hôm nay ngươi nếu tới, ta đây liền đưa đưa các ngươi. Dêm đối dịch tiểu mẹ đó chính là hận thấu xương, chính là bởi vì nàng, làm đã chết hồng tỷ, phá đổ hắn khu đèn đỏ sinh ý, cung cấp với chém hắn một cái cánh tay. Cho tới nay dêm đều tưởng làm chết dịch tiểu mẹ, đem nàng hoàn toàn dâm chết, lúc này đây cơ hội tới. Tiểu gì, sao ngươi lại tới đây? Triệu khoan nhìn dịch tiểu mẹ một người tới, nghĩ thầm lại một cái thêm gánh nặng tới, lập tức hắn là thật sự chạy không được. Ta đến xem ngươi cái này tiểu tử ngốc anh hùng cứu mỹ nhân thành công không, bất quá liền trước mắt xem ra có điểm gian nan đâu Tiểu gì, đều do ta, ta. Thẩm giai muốn từ triệu khoan trên lưng xuống dưới, triệu khoan không có vương ý tứ. Dịch tiểu mẹ ý bảo bọn họ hai người lên xe. Tiểu gì, chúng ta. Thẩm giai cùng triệu khoan còn chuẩn bị nói chuyện đâu, dịch tiểu mẹ trực tiếp vươn tay đi, hảo hảo nghỉ ngơi một chút, ngủ mở giấc Cứ như vậy thẩm giai cùng triệu khoan hai người liền tiến xe đi, không còn có ra tới quá. An bài hảo triệu khoan cùng thẩm giai, dịch tiểu mẹ cũng liền không có nỗi lo về sau Nguyên bản dịch tiểu mễ thật sự không tưởng hôm nay khai chiến, nghề hạ vận khí không cho phép ta này chính mình tìm tới môn sự tình, nàng tự nhiên sẽ không bỏ qua. Lenkeng, ký chủ hệ thống đã vì ngươi mở ra ác nhân tế thiên chính tự, đã tìm thấy được các nhân, hệ thống đang ở vì ngươi bắt đầu tác chiến hình thức. Nghe nói lúc ấy rất nhiều người đều nhìn đến Bưu thúc phiêu ở giữa không trung, liền như vậy dừng lại ở dịch tiểu mễ trước mặt. Bọn họ liền nhìn đến dịch tiểu mễ không biết dùng cái gì biện pháp, ở giữa không trung như vậy tùy tay một hóa. Nói một câu, phá. Biu Thúc liền đứng lên, chiều dêm đi đến, lúc ấy dêm còn không có không biết rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, hắn đối Biu Thúc khởi điểm là không bố trí phòng vệ. Kết quả đâu? Biu Thúc trực tiếp liền bóp lấy dêm cổ, đem hắn xách lên tới. Ác nhân tế thiên, nói trắng ra là chính là lấy ác chế ác. Là tội ác tẩy trời chi gian ác nhân quyết đấu. Hiện trường như vậy nhiều người Biu Thúc liền công kích dêm một người, chỉ có thể thuyết minh dêm cũng là tội ác tẩy trời người. Hai người rác rửa chi gian quyết đấu kỳ thật không gì đẹp, dịch tiểu mẽ chính là hy vọng Lưu Lan Lan có thể sớm một chút nhìn đến tờ giấy đi báo nguy. Biu Thúc ngươi làm gì vậy? James muốn so Biu Thúc cao lớn rất nhiều, chờ đến hắn phản ứng lại đây, một chân liền đá văng ra Biu Thúc. Nhưng mà hiện tại Biu Thúc chỉ nghĩ đem James làm nằm sấp xuống, hai người cứ như vậy vẫn đánh lên tới. Dịch tiểu mẽ liền ở một bên nhìn, những người khác cũng không dám tới gần nàng, bọn họ đều cảm thấy dịch tiểu mẽ người này có điểm tà hồ. Quá tà môn. Biu thúc cùng dêm ngày thường tốt đều có thể mặc một cái quần người, như thế nào sẽ đối dêm như thế tản nhẫn ra tay đâu. Bọn họ hai người đánh nhau, những người khác cũng không dám đi kéo, đều là đầu đầu. Kết quả hai người đánh kia kêu, kêu một cái khó xá khó phân, vỡ đầu chảy máu, huyết chiến rốt cuộc. Chờ đến cảnh sát tới thời điểm, hai người không sai biệt lắm đều phải bị đối phương đánh chết. Dịch tiểu mễ lại thuận tay đem phía trước cha được dêm cùng biu thúc buôn lậu chứng cư giao cho cảnh sát, cuối cùng lại đem thẩm giai tao ngậu cũng để ra một chút. Này đó đã cũng đủ hai người kia ngồi tù đến sông cạn đá mòn. Cứ như vậy, dịch tiểu mẽ nhẹ nhàng hoàn thành chính mình hệ thống thăng cấp. Gạo kê, ngươi không sao chứ, ngươi muốn làm ta sợ muốn chết. Lưu Lan Lan nhìn đến dịch tiểu mẽ bình an trở về, tiến lên liền cho nàng một cái đại đại ôm. Lan Lan, ta không có việc gì, ngươi xem ngươi kích động như thế nào cũng học khởi người nước ngoài kia bộ ôm. Lưu Lan Lan thấy dịch tiểu mẽ còn có thể nói giỡn, liền biết nàng không có việc gì. Gạo kê ngươi không có khác khuyết điểm. Chính là quá hiếu thắng, cái gì đều phải chính mình tới, nhiều mẹ ta người này cứu trở về tới sao. Cứu về rồi, liền ở trên xe đâu, phỏng trừng quá một lát liền được rồi. Dịch tiểu mẹ nói xong liền hoạt động một chút gần cốt, thu phục, khi dễ hương hương người đi vào, ngươi ngày mai cùng tuệ tuệ nói một tiếng đi, ta cùng nàng không lời gì để nói, vai xấu hổ. Dịch tiểu mẹ cùng úc tuệ tuệ này đối mẹ chồng nàng dâu chi gian mâu thuẫn, lưu lan lan rất rõ ràng. Ta đã biết, việc này ta ngày mai bất thời giờ nói cho nàng. Khi ác nhân rốt cuộc đi vào, chính là hắn cũng sẽ không bắn chết đi, còn có thể ngồi tù quá hả mệnh. Dịch tiểu mễ không có nói tiếp, có đôi khi ngồi tù so chết còn muốn khó chịu, đặc biệt là đối với game cùng Bill ca loại này thoải mái quá người. Lưu Lan Lan ngày hôm sau liền đem sự tình nói cho Úc Tuệ Tuệ, Úc Tuệ Tuệ biết lúc sau liền đi hỏi thăm một chút, quả nhiên là bị trào đi vào, liền chờ phán quyết. Úc Tuệ Tuệ lập tức liền cùng Úc Đại Cứu nói, Úc Đại Cứu người nào, trước kia chính là địa đầu xà tồn tại. Chờ đến bản án một chút tới biết hai người đi đâu cái ngục giam, khiến cho người ở bên trong chiếu cố bọn họ, hảo hảo làm cho bọn họ nhặt xà phòng, làm cho bọn họ cảm thụ một chút cái gì kêu chính đạo ánh sáng. 98. Thuyền trưởng Đương nhiên bưu thúc cùng dêm thế lực cũng không phải lập tức diệt trừ, ác thế lực cũng không phải dịch tiểu mễ một người là có thể giải quyết. Hong Kong cái này địa phương nhu cầu cấp bách một cái cường hữu lực chính phủ hảo hảo thống trị một chút. Cũng may cũng không cần quá dài thời gian. Không dùng được bao lâu Hồng Kông là có thể trở về tổ quốc Mâu thân ôm um ấp. Đến nỗi Thẩm giai cùng Triệu Khoan hai người tỉnh lại sự tình, đó chính là một đoạn giai thoại. Nha rất không có gì, ta cho ngươi loại một cái, cùng ngươi nguyên lai nha không sai biệt lắm. Thẩm giai tỉnh lại lúc sau, nhìn đến chính mình bộ dáng, mặt la sưng, hàm răng cũng bị xóa sạch, trong lòng kia kêu, kêu một cái khó chịu. Này mặt đều là bị thương ngoài ra, quá đoạn thời gian là có thể tiêu sưng hào lên. Nhưng mà hàm răng rớt, đối với đã đổi quá nha Thẩm giai mà nói, sẽ không lại mọc ra tới. Cảm ơn ngươi triệu khoan ca, loại nha thực quý, ta tạm thời cứ như vậy đi, chờ về sau ta tồn đủ tiền, ta ở loại cũng không muộn. Dai dai, chúng ta phía trước còn nói tiền, vậy quá khách khí. Kỳ thật ta vẫn luôn đều thực thích ngươi, thực xin lỗi ta xác thật vẫn luôn đều âm thầm theo dõi ngươi. Ta biết loại này hành vi không tốt, nhưng là chính là nhịn không được, ai? Triệu khoan là như thế nào phát hiện thẩm dai bị bắt cóc? bởi vì hắn vẫn luôn không buông tay a, muốn đuổi tới thẩm dai. Thẩm giai nhìn triệu khoan, qua hồi lâu thở dài một hơi, ngày đó ta cùng biêu thúc lời nói, ngươi hẳn là toàn bộ đều nghe được đi. Ta kia không phải nói dối lửa hắn, ta xác thật là có viêm gan B. ta phải viêm gan B, ngươi biết không? Ngươi nếu là cùng ta ở bên nhau, ngươi cũng sẽ đến viêm gan B. về sau con của chúng ta cũng sẽ cùng ta giống nhau đến viêm gan B. ta đời này đều sẽ không gả chồng kết hôn sinh con, đó chính là hại người, hại mấy thế hệ người. Đây là thẩm giai bí mật. Thẩm giai khi nào biết chính mình đến viêm gan B? Hẳn là 2 năm trước, nàng nhìn đến ven đường có hiến máu xe, nói là kho máu thiếu huyết, cổ vũ người không ràng buộc hiến máu, hiến máu lúc sau sẽ có một ít trợ cấp. Nàng liền đi hiến máu, hiến máu phía trước tự nhiên là muốn trước kiểm tra một chút, kết quả thẩm giai liền hiến máu đều không được. Không phải mỗi người đều có không ràng buộc hiến máu tư cách, thẩm giai chính là có tâm nàng huyết cũng không có biện pháp cấp những người khác sử dụng. Lúc ấy nàng cảm thấy toàn bộ thiên đều phải sập xuống. Như thế nào nàng sẽ có viêm gan B? Vì cái gì cố tình nàng có viêm gan B sau lại nàng làm trong nhà người đều đi xét nghiệm, kết quả phát hiện cả nhà liền nàng một người có viêm gan B trong nhà người nhưng thật ra đối nàng còn tính có thể, chỉ là ăn cơm thời điểm cùng nàng phân chén đũa mà thôi. Này đó thẩm giai đều cảm thấy không phải cái gì vấn đề, người trong nhà đều khuyên nàng đã thấy ra. Kết hôn sợ cái gì? Việc này ngươi không nói ai biết ta, kiểm tra sức khỏe cũng không tra cái này. Mẹ, chính là ta không nói nói. Ta sẽ lây bệnh cho hắn, còn có ta về sau sinh hải tử, hải tử cũng sẽ cùng ta giống nhau. Mụ mụ chúng ta làm người không thể như vậy. Ngốc tử, ngươi nếu là nói với hắn, hắn sao có thể sẽ cùng ngươi kết hôn? Kỳ thật cái này bệnh khẳng định rất nhiều người đều có, chúng ta người Trung Quốc nhiều như vậy, nếu mọi người đều không nói, ngươi vì cái gì muốn nói đâu? Đúng vậy, mọi người đều không nói, vì cái gì nàng thẩm dai liền phải nói đi. Vô pháp A, nàng thẩm dai chính là như vậy tính cách. Quá không được chính mình trong lòng kia đạo khảm. viêm gan B, ngươi là viêm gan B virus người sở hữu. Triệu khoan là học y y, đối viêm gan B tự nhiên cũng nghe nói. Hẳn là đi, cụ thể ta cũng không biết, nói ta là Tiểu Tam Dương. Vậy ngươi chính là viêm gan B virus người sở hữu, cái này trước mắt quốc tế thượng đã ở vắc xin phòng bệnh. Ta đạo sư sư Minh Hi Lạc mạng đã nghiên cứu chế tạo ra vắc xin viêm gan B ở năm kia vắc xin viêm gan B cũng đã đạt được FDA phê chuẩn đưa ra thị trường. Cho nên nếu ngươi chỉ là bởi vì viêm gan B chuyện này người không thể cùng ta ở bên nhau nói, ta cảm thấy này không phải cái vấn đề. Ngươi là một cái thực người thành thật, chúng ta Trung Quốc vốn dĩ chính là viêm gan B đại quốc. Ta tin tưởng chúng ta quốc gia sớm muộn gì cũng đều muốn thi hành vắc xin viêm gan B toàn diện chích ngựa, nay chỉ là thời gian vấn đề. Thẩm dai vẻ mặt mờ mịt. Vắc xin viêm gan B là thứ gì? Ta không hiểu lắm, đánh vắc xin phòng bệnh ta liền sẽ không lây bệnh cho người sao? vaccine viêm gan B đối với hiện tại thẩm gia mà nói thật sự là quá xa lạ nàng căn bản là không biết đây là thứ gì thật là còn tưởng rằng là triệu khoan nói tốt hơn nàng đúng vậy đánh vaccine phòng bệnh liền có miễn dịch năng lực ngươi liền sẽ không lây bệnh cho ta vaccine viêm gan B lập tức là có thể sản xuất hàng loạt trước mắt nhân loại tách ra viêm gan B virus biểu đạt kháng nguyên gen cùng đem này thành công chuyển rời đến nấm men trung khiến cho nấm men có thể hợp thành viêm gan B kháng nguyên trong đó nấm men thực dễ dàng đại lượng sinh sôi nảy nở Này một kỹ thuật cuối cùng giải quyết vắc xin phòng bệnh nguyên liệu nơi phát ra vấn đề, thực mau vắc xin phòng bệnh là có thể đại quy mô sản xuất hàng loạt trước mắt chính là thời gian vấn đề. 1. Thẩm giai nghe không hiểu ra sao, nàng chính là cái tiểu học tốt nghiệp, sơ trung liền đọc một năm người mà thôi. Triệu khoan lời nói nàng nghe không hiểu, tỉ như cái gì là nấm men, cái gì lại là kháng nguyên gen. Nấm men. Cùng chúng ta ủ bột con men có quan hệ sao. Cuối cùng thẩm giai cũng không sợ triệu khoan cười nàng, dù sao nàng cũng đích xác không biết Liền nói thẳng, ha ha ha, cái này nấm men kỳ thật là cái dạng này. Theo sau, triệu khoan liền kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu cho thẩm giai nói có quan hệ với vaccine viêm gan B phát triển. Thẩm giai nghe thực cẩn thận, đột nhiên nàng liền phát hiện triệu khoan thực bắt học, so trước kia bọn họ trường học hiệu trưởng đều phải bất học, hắn cái gì đều biết. Chúng ta Trung Quốc trước mắt chữa bệnh còn ở vào lạc hậu trình độ, bất quá ta tin tưởng về sau khẳng định sẽ đuổi kịp, chỉ là thời gian vấn đề, tương lai viêm gan B nhất định sẽ bị phá được ít nhất ta tin tưởng ta sinh thời, chúng ta Trung Quốc khẳng định sẽ đem vaccine viêm gan B nạp vào kế hoạch miễn dịch chung, yêu cầu toàn dân trích ngừa. Do đó trích mũ viêm gan B đại quốc bất nhã danh hiệu. Triệu khoan tin tưởng chân đầy, hắn vẫn luôn tin tưởng vững chắc có như vậy một ngày. Lúc trước lấy hắn Hong Kong công dân thân phận, hắn buồn có thể định cư London, nhưng mà hắn cự tuyệt, ngược lại lựa chọn mọi người đều không xem trọng đại lục, đi theo mẫu thân đi tới thâm biến, chính là bởi vì hắn có như vậy tín nghiệm, Trung Quốc cái này phương Đông hùng sư đã quát khởi chúng ta quốc gia quá nghèo, ta ở một nhà ngoại sĩ nhà xưởng làm công, những cái đó người nước ngoài đều còn có tiền. thâm giai trước kia ở quê quán không giống nhau, tin tức phong bế, cảm thấy có tiền cũng liền trong nhà có điều châu mà thôi. đi vào thâm quyến, nàng mới biết được cái gì là có tiền, nguyên lai người còn có thể như vậy sống. 30 năm hà đông 30 năm hà tây, chúng ta cũng sẽ có tiền. ngươi nhìn xem hiện tại thâm quyến, chỉ cần cần mẫn chịu làm, đều có thể kiếm được tiền. chính là kiếm tiền sẽ phi thường vất vả. Kiếm tiền trước nay đều là vất vả, liền nói triệu khoan này nhà sĩ đi, thoạt nhìn ngăn nắp lượng lệ kỳ thật rất mệt. Trên đời không có không vất vả công tác, chúng sinh muôn nghìn đều các có các vất vả. Cảm ơn triệu khoan ca ngươi cho ta nói nhiều như vậy, chính là hiện tại ngươi không phải cũng không có đánh vaccine viêm gan b sao? Chúng ta vẫn là bảo trì khoảng cách đi. Triệu khoan thở dài một hơi, hóa ra hắn nói nửa ngày, thầm giai nghe được thế nhưng là cái này. Bất quá này vừa lúc cũng chứng minh rồi hắn triệu khoan không có nhìn lầm người. Thẩm Gia Sắc thật là một cái cực hảo người. Mà ở Thẩm Gia xem ra, Triệu Khoan như vậy cực hảo người, không nên bị nàng sợ liên lụy, ở vắc xin viêm gan B không có hoàn toàn ra tới phía trước, Thẩm Gia quyết định cùng Triệu Khoan bảo trì thích hợp khoảng cách. "Tốt, ta đã biết." Gia Gia không phải sợ, thực mau vắc xin viêm gan B liền sẽ ở Trung Quốc ra đời. Hiện tại là 1983 năm, 1994 năm vắc xin viêm gan B sinh sản kỹ thuật bị tiến cử Trung Quốc. Không sai biệt lắm 10 năm thời gian. Lúc ấy Thẩm giai cũng bất quá mới 28 tuổi mà thôi, Triệu Khoan cũng còn không đến 40 tuổi, cho nên bọn họ chờ nổi. Kỳ thật lấy Triệu Khoan tài lực không cần chờ như vậy lâu, hắn hiện tại liền có thể xuất ngoại đi đánh vắc xin phòng bệnh, trên thực tế hắn cũng làm như vậy, đương nhiên đây đều là lời phía sau. 1983 năm đã tiếp cận kết thúc. Dịch tiểu Mễ đã xử lý tốt biêu thúc cùng dêm sự tình, hiện tại liền phải bắt đầu nàng Singapore chữa. Yêu muội, chúng ta hai cái đi nhanh về nhanh, gấp trở về quá Tết âm lịch. Cần thiết, thẩm yêu muội đánh nôn ngữ của người câm điếc liền ôn hòa gạo kê hai người ngồi thuyền đi trước Singapore, cùng các nàng cùng đi còn có diệp dai dai. Diệp dai dai cơ hồ là bán của cải lấy tiền mặt sở hữu gia sản mua này con đại tàu hàng. Nàng mua tàu hàng thời điểm, tô hồ là không đồng ý, cảm thấy nguy hiểm quá cao. Dai dai, chính chúng ta mua tàu thủy không cần phải đi, tàu thủy hảo quý, hơn nữa ta hiện tại cũng không có như vậy nhiều nghiệp vụ. Tô hồ nhiều năm chạy thuyền, biết rõ nói mua thuyền nguy hiểm. Tô Hồ chẳng lẽ ngươi muốn làm cả đời thủy thủ sao? Mua tàu thủy ngươi liền có thể chính mình đương thuyền trưởng. Thuyền trưởng? Này đối với Tô Hồ mà nói thật sự là quá có dụng hoặc lực, không nghĩ đương thuyền trưởng thủy thủ không phải hảo thủy thủ. Tô Hồ nằm mơ đều tưởng có được chính mình thuyền, chỉ là đại tàu hàng quá quý, hắn tổng cảm thấy nguy hiểm quá cao. Lao công, tin tưởng ta, ta khi nào bỏ lỡ? Lại nói thất bại thì lại thế nào, cùng lắm thì từ đầu đã tới, lại không phải không có nghèo quá. Chúng ta không sợ Trước nay phú quý hiểm trung cầu, đánh cuộc một phen đi. Như vậy ngươi còn có thể quá quá thuyền trưởng nghiện. Những lời này cuối cùng đã động tới Tô Hồ, làm hắn đồng ý đánh nhịp mua hiện tại chạy tàu hàng. tiểu dai, ngươi này tàu thủy không tồi, đây là hạ vốn gốc. A-Z, kia cần thiết, như thế nào bề mặt công phu ta khẳng định phải làm một chút, ta dựa mậu dịch công ty, liền con thuyền đều không có, ai tin A hiện tại một đống nợ, liền chờ A-Z mang ta phát tải. Diệp dai dai kia không phải giống nhau có thể nói. Ôn hòa gạo kê có một đáp không một đáp nói chuyện. Thực mau dịch tiểu mễ bọn họ liền đến đạt Singapore. Tỷ như Singapore kinh tế đang đứng ở độ cao phát triển thời kỳ, kinh tế điều kiện cùng thị trường hoàn cảnh tự nhiên đều phải so Trung Quốc hảo rất nhiều. Dịch tiểu mễ cũng là lần đầu tiên tới Singapore, các nàng hiện tại liền ở Singapore thủ đô Singapore thị. Nhiệt. Tuy rằng đã tiến vào mùa đông, đối với ở vào nhiệt đới Singapore mà nói, bốn mùa như hạ. Dịch tiểu mễ người này sợ nhất nhiệt. Cũng may Diệp Gai Gai người này làm việc hiệu suất phi thường hảo, đã sớm an bài hảo khách sạn, trực tiếp lãnh dịch tiểu mẹ cùng thẩm yêu muội vào ở. A Di, ta chuẩn bị chờ chúng ta quốc gia kinh tế lên đây, ta chuẩn bị đi khai vượt quốc cơ quan du lịch, chuyên doanh Tân Mã Thái du lịch. Ngươi cảm thấy như thế nào? Có thể a, thực tốt ý tưởng, Tân Mã Thái con đường này cũng hảo. Tiểu Gai có thể thật sự có thể làm, quá trận thì tốt rồi, chúng ta quốc gia còn cần nhất định thời kỳ phát triển. Trung Quốc hiện tại chỉnh thể thượng còn ở vào lạc hậu trình độ. Nhân dân còn không có như vậy nhiều tiền nhàn dối. Nhưng mà cái này cục diện thực mau liền sẽ được đến cải thiện. ân ân đến lúc đó ta thật sự làm đi lên, ta liền thỉnh các ngươi miễn phí du lịch, đến lúc đó ngươi công ty công nhân, ta đều cấp giảm giá 20. Chật chật chật, diệp dai dai thật là một nhân tài, người này đầu óc chuyển cũng quá nhanh. Dịch mễ tập đoàn hiện tại công nhân đều mau phá vạn. Hiện tại ở Trung Quốc ngoại sĩ công ty đều lưu hành nghỉ đông tổ chức du lịch gì đó, trong đó cũng có suất ngoại du. Bất quá kia đều là cao quảng. Dịch tiểu mễ loại này dân doanh xí nghiệp tạm thời không có như vậy phúc lợi. Tạm thời không có, không đại biểu về sau không có, công nhân du lịch nhìn cái này đại su thế ở không lâu tương lai cũng nên sẽ phổ cập mở ra. Hảo, về sau có cơ hội liền hợp tác. Dịch tiểu mễ cũng là sảng khoái người, thực sự có như vậy một ngày, này cho ai tiền không phải kiếm đâu, cấp dịp dai dai kiếm lời đi có gì không thể đâu. A di ngươi cùng thẩm tổng trụ cùng nhau, bên này thỉnh, ta liền trụ cách vách. Cùng bên này người hẹn ngày mai buổi sáng 10 giờ gặp mặt, các ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi, có chuyện trực tiếp gõ cửa tìm ta liền hảo. Diệp dai dai an bài hảo hết thể liền đi ra ngoài. Gạo kê, chúng ta tới Singapore, thật sự tới. Thầm yêu muội khó nén kích động chi tình, nàng thật sự xuất ngoại. Đi ra biên giới, đi tới Singapore, thấy được trong truyền thuyết nước ngoài phong cảnh. Phải biết rằng ở mấy năm trước nàng vẫn là cái quá không đi xuống muốn tìm chết quả phụ. Ai có thể đoán được nàng hiện tại sẽ đến Singapore thực địa khảo sát tuyển cửa hàng chỉ đâu? Vận mệnh thật là cái kỳ diệu đồ vật. Tới, yêu muội ngày mai nói xong chúng ta hảo hảo đi dạo, thả lỏng một chút. 99, mươi truyền thừa. Yêu muội, ngươi nhất định phải sống ra người dạng tới. Đây là nàng mẹ chết phía trước đối thẩm yêu muội nói cuối cùng một câu. Nàng vẫn luôn quá ăn nhờ ở đậu sinh hoạt, hơn nữa lại là cái cơm niết người ai đều có thể giẫm nàng một chân. Gà đến trong núi cũng là như thế. Nàng nam nhân vì dưỡng ra trên cơ bản là không về nhà, nàng một nữ nhân kéo hai đứa nhỏ, trong nhà dưỡng mấy chỉ gà đều bị trống đi. Nhân nàng là người cầm, khai mắng đều mắng không ra. Người trong thôn đều hư thấu. Tả hữu hàng xóm đều liên hợp lại khi dễ nàng cái này người cầm, hôm nay ở nàng đất trồng rau kéo mấy cái hành, ngày mai ở ổ gà bên trong sở mấy cái trứng gà, tóm lại chính là các loại dính nàng tiện nghi. Nàng không có cách nào, nam nhân trở về, nàng đem chuyện này nói, không phải đường trường bắt được. Nhân ra còn không nhận, nói trọng, nông thôn cái loại này người đàn bà đánh đá trực tiếp liền tới một câu, ngươi nếu là ở như vậy hoan buồn ta, ta liền đi cửa nhà ngươi uống rượu đi, ai trộm nhà ngươi gà, ngươi kia con mắt nhìn đến ta trộm nhà ngươi gà. Thầm yêu mỗi lúc ấy không có cách nào, chỉ có thể cấp nước mắt đi xuống lạc, khi dễ người câm sẽ không nói bái, không thể khai mang đâu. Có một lần hắn nam nhân trở về nơi nơi tìm gà, hàng xóm trộm nàng gà không kịp ăn, sợ hai bị phát hiện, trực tiếp liền nhét vào phân hầm bên trong đi. Sau lại vẫn là nàng chọn phân trồng rau thời điểm mới phát hiện gà. Lúc ấy nàng nhìn đến liền khóc đã chết. Kia hai chỉ gà nếu như bị hàng xóm trộm đi chính mình ăn cũng liền thôi, kết quả đâu? Nàng thế nhưng cứ như vậy tắc đi vào. Phải biết rằng này gà là thầm yêu mội trong nhà đẻ trứng gà. Hai đứa nhỏ quanh năm suốt tháng liền chỉ vào chúng nó cải thiện sinh hoạt, chính mình đều luyến tức ăn. Sớm biết rằng chúng nó kết cục là cái này, thầm yêu mội đã sớm chính mình giết gà ăn. Kết quả đâu? Nguyên bản nàng cho rằng như vậy Nhật Tử đã đủ khổ, nàng nhẫn nhẫn, lại ngao mấy năm hai đứa nhỏ trưởng thành, nàng liền hết khổ tới, Nhật Tử liền biến hảo. Ở nông thôn, hai cái nhi tử về sau đều là sức lao động, chỉ cần cần lao chịu làm, trồng trọt lấy cê mở cũng đều có thể nuôi sống chính mình. Hơn nữa hai đứa nhỏ đều không theo nàng, đều sẽ nói chuyện. Yêu muội, cái này cho ngươi, ta lần trước đi an tịch, từ chủ ra muốn, này hồng dây buộc tóc chắt bím tóc đẹp. Nam nhân tuy rằng tuổi đại nàng rất nhiều cũng không có tiền, đối nàng kỳ thật còn xem như có thể, cũng cần mẫn, có cái gì tốt đều nghĩ các nàng mẫu tử. Thầm yêu mỗi lúc ấy cảm thấy nhật tử có thể quá. Nhật tử nghèo không sợ, chỉ cần người một nhà lòng đang cùng nhau, ăn cỏ ăn chấu đều là vui vẻ. Chỉ là ông trời cuối cùng vẫn là không cho nàng hảo quá, nam nhân đi rồi, lưu lại các nàng cô nhi quả phụ. Những cái đó đáng ghê tởm hàng xóm nhóm nhìn thấy nhà nàng nam nhân đã chết, liền càng thêm bờ bãi, trước kia là trộm, hiện tại chính là trắng trợn táo bạo cầm hơn nữa nàng lại là nơi khác tước phụ cũng không có nhà mẹ để có thể dựa vào đến nỗi nàng nam nhân kia mấy cái huynh đệ tỷ muội trừ bỏ tiểu cô giúp đỡ quá các nàng giúp đỡ nam nhân hạ táng ở ngoài mặt khác huynh đệ tỷ muội liền đầu đều không có mạo sợ nàng chạy đem hai đứa nhỏ ném cho bọn họ dưỡng lúc ấy đại gia nhật tử đều không hào quá Cùng đường nàng liền nghĩ đi tìm chết đi chính mình đã chết lại sợ hai hai đứa nhỏ không có tin tức liền mang theo bọn họ cùng đi kết quả trời không tuyệt đường người nàng gặp cuộc đời này quý nhân, dịch tiểu mỹ. hiện tại nàng còn lại là phùng rượu văn đỏ, đứng ở năm sao cấp khách sạn lớn cửa sổ sắt đất trước nhìn singapore thị khách nhiệt đới phong cảnh. rốt cuộc nàng thầm yêu muội, sống ra người dạng. đến nỗi nàng thầm yêu muội phát đạt lúc sau, thật đúng là ứng kia một câu, nghèo ở chợ đông không người hỏi, phú ở thâm hẻm có họ hàng xa. nàng nam nhân những cái đó huynh đệ tỷ muội đều ra tới, duy độc trợ giúp bọn họ mẫu tử tiểu cô không có lộ diện. thang đến năm trước. Tiểu quyên đi vào thâm quyến đến cậy nhờ nàng, nàng mới biết được tiểu cô nhiễm bệnh đi rồi, trước khi đi hết sức còn dặn dò tiểu quyên bọn họ không đến vạn bất đắc di thời điểm đừng tới thâm quyến tìm nàng. Này không nhỏ quyên nàng thật sự là vô pháp, ở quê quán quán nghèo, nàng lại không nghĩ bị nàng hoán thân cấp đại ca cưới vợ, liền trộm chạy. Tiểu quyên người này lá gan không phải giống nhau đại. Mợ, ta đem đầu tóc xén, liền cùng nam nhân giống nhau, ta liền một đường bái xe lửa lại đây, gặp được kiểm phiếu ta liền trốn đến trong vé đút cờ mặt Cứ như vậy một đường tới rồi thâm quyến. Ta nghe bọn hắn nói chỉ cần tìm thâm quyến có sống liền không đói chết. Ta liền nghĩ liền tính là tìm không thấy ngươi, dựa vào chính mình đôi tay ta cũng có thể sống. Không nghĩ tới mợ ngươi cửa hàng như vậy hỏa, ta vừa hỏi, bọn họ liền đem ta đưa tới nơi này tới. Lúc đó Vi Quyên Quyên nghiêm túc đầu cùng tiểu tử không có bất luận cái gì khác nhau. Trên mặt đen nhánh, nhìn so nam nhân còn muốn giống nam nhân. Tiểu Quyên ngươi đứa nhỏ này lá gan thật lớn, ăn cơm không có. Thẩm yêu muội liền dùng ngôn ngữ của người câm điếc cấp tiểu quyên giao lưu, mà đại hoa liền giúp đỡ phiên dịch. Không ăn, ta hiện tại một ngày liền ăn một bữa cơm, liền ăn bánh bột bắp, đỉnh nói còn tiện nghi. Mặt khác thời điểm ta đều uống nước, mợ ta tới ngươi nơi này, cho ngươi tẩy mâm đi, ta không cần tiền, cho ta khẩu cơm ăn là được. Tiểu quyên yêu cầu chính là như vậy thấp, nàng chính là không nghĩ ở quê quán sớm kết hôn gả chồng, trời biết nàng mới 15 tuổi, không muốn cùng nàng mụ mụ giống nhau, vất vả làm lụng vất vả cả đời. Từ trong nhà lấy 20 đồng tiền cho chính mình, ca ca làm lễ tang đều bị ba ba đánh. Nàng muốn chính mình kiếm tiền, chính mình đương ra làm chủ. Hảo, ngươi liền hiện tại nơi này đương người phục vụ, hảo hảo làm, quen thuộc, về sau khai chi nhánh, ta để ngươi đương cửa hàng trưởng. Ngươi về sau 3 ngày đi làm, buổi tối ta cho ngươi tiền ngươi đi đọc sách, không hiểu văn hóa không thể được. Hảo, đọc sách, đây là tiểu quyên nằm mơ đều tưởng sự tình, nàng quá hâm mộ trong nhà những cái đó nam hài tử. Có thể đi đọc sách. Chính là bọn họ có cơ hội đọc sách, lại luôn là trốn học không nghiêm túc đọc sách, còn oán trách đọc sách mệt mỏi quá. Nàng như vậy nữ hài tử, từ nhỏ liền phải giúp ca ca bọn đệ đệ giặt quần áo, còn muốn giúp đỡ mụ mụ nấu cơm y heo quét rác lo liệu việc nhà, hắn các ca ca đều không cần làm. Vì cái gì đâu? Bởi vì bọn họ sinh mà làm nam, này đó thủ công nghiệp trời sinh chính là nữ nhân nên làm. Tiểu Quyên đã từng già muộn quá, kết quả được đến chính là 3-3 một trận đòn hiểm. Nha đầu về sau đều là người ta người, nếu là gác ở cũ xã hội ngươi đều phải bị đưa đi đương con dâu nuôi từ bé, nhà ai có thể giống chúng ta ra giống nhau, ngươi nhìn xem ngươi ăn mặc chi phí không phải cùng ca ca ngươi bọn họ giống nhau sao. Ta khi nào hủy khuất ngươi? Nha đầu đọc cái gì thư, nhận thức một cái nam nữ vê đốt cờ là được. Đây là nàng ba ba một cái điển hình tiểu cũ gia trưởng. Tiểu quyên tự biết thay đổi hắn ba ba quan điểm rất khó, cho nên đương nàng mụ mụ ly thế lúc sau, đại ca tới rồi kết hôn tuổi. Trong nhà kinh tế trạng vững ngày càng kém lúc sau Tiểu Quyên ở nghe được muốn đem nàng hoán thân sự tình lúc sau Liền như vậy ở một cái nguyệt hắc phong cao buổi tối trực tiếp bái xe lửa chạy Ở như thế hỗn loạn thập niên 80 Nàng một cái 15 tuổi tiểu cô nương mang theo trên người chỉ có 15 đồng tiền liền như vậy Một đường nam hạ đi vào thâm quyến Thầm yêu muội nhìn đến tiểu Quyên tựa như nhìn đến lúc trước chính mình Không nơi nương tựa Lại niệm cập lúc trước khó nhất Thời điểm tiểu cô đã từng kéo bọn hắn mâu tử một phen Nàng cũng sẽ không mặc kệ Thầm yêu mội cũng bắt đầu giúp đỡ người khác thay đổi vận mệnh, tựa như lúc trước dịch tiểu mệ giúp nàng giống nhau, nàng bắt đầu truyền thừa. Yêu mội đi rồi, bọn họ người tới. Trải qua một ngày nghỉ ngơi chỉnh đốn. Dịch tiểu mệ cũng khôi phục nguyên khí, liền chuẩn bị cùng thẩm yêu mội hai người cùng xin Singapore địa phương ăn uống đầu sỏ nói chuyện hợp tác sự tình. Kỳ thật nói đã không sai biệt lắm, chính là một ít chi tiết vấn đề, yêu cầu gõ định một chút, mặt khác đều là đi ngang qua sân khấu. Lúc này đây dịch tiểu mẽ cùng thẩm yêu mọi hai người chính là vì tới Singapore du lịch, hảo hảo cho chính mình phóng cái giả, ở thâm quyến sự tình thật sự là quá nhiều. Dịch tiểu mẽ hiện tại xem như phát hiện, nàng phải học được cự tuyệt, không thể quá hào thuyết, bằng không cả ngày xử lý những cái đó gia đình việc vật đều đủ nàng tiền Xử lý việc nhà thật là một môn học vấn, mà nàng dịch tiểu mẽ ở xử lý việc nhà thời điểm, vẫn là cái tay mới. Đàm phán tiến hành còn xem như thuận lợi, diệp dai dai an bài hảo. Singapore bên này nối tiếp nhân viên là người Hoa mọi người đều kêu hắn Long Ca, làm người nói chuyện thập phần sảng khoái. Chủ yếu vẫn là hiện tại Trung Quốc sức lao động quá mức với giá rẻ, dịch tiểu mẽ đưa ra yêu cầu ở quốc nội đã tính rất cao, ở địa phương xem ra thế nhưng vẫn là ưu đãi chính sách, như vậy hai bên đều thực hòa hợp kết thúc nói chuyện với nhau, ký xuống hiệp nghị. Theo sau dịch tiểu mẽ liền cùng thẩm yêu mội cùng với Long Ca đám người đối tuyển chỉ phương diện tiến hành rồi ý kiến trao đổi, cuối cùng gõ định địa điểm. Một tháng sau. Chúng ta cửa hàng trưởng Vi Quyên Quyên sẽ mang đoàn đội lại đây trực tiếp khai cửa hàng, cầu chúc chúng ta hợp tác vui sướng. Hợp tác vui sướng. Dư lại mấy ngày chính là dịch tiểu mẹ cùng thẩm yêu muội vui sướng thời gian, hai người ở Singapore chính là hảo hảo chơi một hồi. thẩm yêu muội còn lần đầu tiên mặc vào đồ bơi, đại tú một chút ráng người. Yêu muội nhìn không ra tới, ngươi còn rất có liều, ngươi nhìn một cái này đại ngực, đại ngông Gạo kê, ngươi cái này đồ lưu manh. Thẩm yêu muội một bên đánh ngôn ngữ của người câm điếc một bên chiều dịch tiểu mẹ trên người vẫn hạc ác, hai người vãn kia kêu, kêu một cái không cũng nhưng chẳng a. Trong nháy mắt liền đến trở về thời gian, dịch tiểu mẹ cùng thẩm yêu muội hai người liền khởi hành về nhà, hai người tự nhiên không co tay không mà về, còn mua một thùng đựng hàng đồ vật, chuẩn bị mang về cấp người nhà nhìn xem. Dịch tiểu mẹ này chân trước vừa mới về đến nhà, sau lưng dịch nhị tẩu liền tới đây xem nàng, lúc này đây còn cố ý mang theo xuân nhi lại đây, tiểu cô. Ta mẹ nói ngươi đi Singapore khẳng định là mang theo không ít mới mẹ ngọn ý, liền mang ta lại đây kiến thức kiến thức. Tiểu câu ngươi cho ta mang theo lễ vật đúng hay không? Xuân Nhi vẫn là tiểu hài tử bộ dáng, căn bản là làm lơ dịch nhị tẩu cho nàng đưa qua ánh mắt. Xuân Nhi ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, ngươi không nói lời nào không ai đương ngươi người cầm. Ngươi cho ta lại đây, ngươi lần sau ở như vậy, xem ta không lấy châm phủng trụ ngươi miệng. Bị dịch nhị tẩu như vậy một giống, Xuân Nhi hoàn toàn thành thật. Nhị tẩu ngươi đừng hù dọa Xuân Nhi, có lẽ vật ta đều cấp mang đến, đều ở bên ngoài cái kia thùng đựng hàng bên trong, nguyên bản chuẩn bị buổi tối mới mở ra, này không nếu Xuân Nhi tới, chúng ta đây liền hiện tại nhìn xem đi. Thật tốt quá, ta liền biết tiểu câu ngươi đau nhất ta. Chúng ta đây hiện tại liền mở ra đi, tiểu câu ngươi đều mua cái gì. Còn không có chờ dịch tiểu mễ trả lời, Xuân Nhi cũng đã chạy đi ra ngoài, giờ này khắc này Xuân Nhi liền đứng ở đại thùng đựng hàng bên ngoài, thùng đựng hàng rất lớn. Ước chừng có xuân mi như vậy cao. Tần triều, ngươi tìm vài người tới đem thùng đựng hàng mở ra đi, cẩn thận một chút, bên trong đều là đông lạnh, tiểu tâm khí lạnh vọt tới các ngươi rét lạnh xương cốt. Hảo lạc, ta đi trong tiệm kêu mấy cái tiểu nhị ra tới liền hảo. Tần triều nói liền vào tiệm đi tiếp đón đại gia tới, hôm nay là thời gian làm việc, hiện tại lại không phải tiệm cơm, trong tiệm cũng không nổi. Thức mau bọn tiểu nhị đều ra tới. Dịch tổng có phải hay không ai gặp thì có phần A. Có lá gan đại tiểu nhị liền mở miệng treo ghẹo. Có, ai gặp thì có phần, chúng ta trong tiệm mỗi người đều có, không đáng giá cái gì tiền, đều là một ít nhiệt đới trái cây hải sản linh tinh, còn có một chút xin Singapore địa phương đặc sản, chờ lát nữa mở ra các ngươi sẽ biết. Bọn tiểu nhị vừa nghe thấy giả có phần, kia nhiệt tình mười phần, thực mau liền đem thùng đựng hàng mở ra, đi vào đi dọn đồ vật. Tiểu cô, ngươi lúc này đây chính là hạ vốn gốc mua nhiều như vậy đồ vật. Không biết tiểu câu ngươi cho ta mua cái gì lễ vật, hảo chờ mong a. Xuân nghi ngẩng cổ chờ đợi. A, a. Đột nhiên một tiếng hoảng sợ thanh âm phát ra rồi, một cái vừa mới tiến thùng đường hàng dọn hóa tiểu nhị dọa khuôn mặt trắng bệnh, té ngã lộn nhào ra tới. Tiểu trương sao lại thế này? Ngươi đây là... Dịch tổng, các ngươi có người, vài cá nhân đâu. Như thế nào sẽ có người đâu? Nơi này như vậy lánh, người ở bên trong không được đông chết, thời gian dài như vậy. Dịch Tiểu Mễ nhìn Tiểu Trương bộ dáng cũng không giống bị nói dối, nàng nói liền phải tiến thùng đựng hàng đi xem một chút. Tiểu cô, ta đi xem, ngươi ở dưới đợi. Nói Tần Triều liền đi vào. Qua một thời gian, Tần Triều từ bên trong dọn ra một người tới. Tiểu cô, thật sự có người, có bốn cái nữ nhân, ta lại đi đem mặt khác ba cái cấp dọn ra tới, đều còn có khí. Lúc này Dịch Tiểu Mễ hoàn toàn trợn tròn mắt, nàng thùng đựng hàng như thế nào sẽ có người đâu? Những người này là khi nào tiến vào? Thùng đựng hàng là ở Singapore thời điểm liền phong bế, người nào đều vào không được ga lúc này Singapore người lại như thế nào sẽ nhập cư trái phép đến Trung Quốc tới, không phù hợp lẽ thường A. 100. thân Nương. Thùng đựng hàng trăng người. Hù chết cá nhân. Singapore hiện giờ kinh tế đang đứng ở bay lên giai đoạn, cư dân sinh hoạt trình độ như vậy cao, cho nên vì cái gì nàng thùng đựng hàng có người nhập cư trái phép đâu. Dịch tiểu mẽ nhìn về phía thẩm yêu muội thẩm yêu muội cũng là vẻ mặt mờ mịt nàng cũng không biết. Thẩm yêu muội đã phái người đi tìm Diệp dai dai, rốt cuộc này thùng đựng hàng là nàng cấp vận trở về. Đương nhiên hiện tại này đó đều không phải quan trọng nhất, quan trọng nhất chính là bốn cái nữ nhân có thể hay không sống sót. Dịch tiểu mễ bọn họ lúc này đây làm lại thêm sần núi hồi thâm quyến còn tính mau, cũng hoa mười thiên thời gian, những người này liền tại đây mật không thông gió thùng đựng hàng đãi mười thiên, này sợ là hung nhiều cực nhỏ. Này nếu là các nàng đã chết, dịch tiểu mễ liền thảm, nàng này thật là người ở trong nhà ngồi họa từ bầu trời tới. Còn có hai người ở mặt khác thùng đựng hàng tìm được rồi, này rốt cuộc sao lại thế này. Diệp dai dai cũng là đầu đại, nàng tân mua tàu thủy lần đầu tiên ra biển thế nhưng liền gặp loại chuyện này, này nếu là chết thật người, vậy đen đuổi đã chết, tưởng tượng đến nơi đây diệp dai dai liền tâm tắc không thôi. Như thế nào liền như vậy xui xẻo. Này sáu cái nữ nhân rốt cuộc là đang làm gì? Vì sao phát hiện thời điểm các nàng trên người quần áo đều cởi hết ta? Như vậy lãnh. Dịch nhị tàu rất là khó hiểu, tân triều là cái cẩn thận người. Lần đầu tiên chỉ ôm ra một người tới là hắn chỉ có một áo khoác, sau lại hắn liền mang theo thảm đi vào. Nhị tẩu người này thật sự đông lạnh đến một trận trình độ, đại não liền sẽ không chịu không chế, liền sẽ cảm giác được thực nhiệt, đại não liền sẽ phát ra sai lầm nhắc nhở, làm người nghĩ lầm thực nhiệt, liền bắt đầu cởi quần áo, do đó ra tốc người bị đông chết tốc độ. Dịch nhị tẩu vẫn là lần đầu nghe nói chuyện này đâu, nàng trước kia chưa bao giờ nghe nói qua chuyện như vậy đâu. Nguyên lai like là như thế này, kia các nàng có phải hay không bị đông chết? Như thế nào còn không tốt? Dịch nhị tẩu đánh đáy lòng vì dịch tiểu mệ lo lắng, cũng may lúc ấy đều là người một nhà, trước mắt còn không có báo nguy đâu. Việc này nếu là nhào lớn, kia nhưng chính là quốc tế tin tức, đề cập Singapore cùng Trung Quốc, đến lúc đó rất có thể liền sẽ trở thành quốc tế ghen Nếu là người thật sự đã chết, dịch tiểu mệ kia rượu xui xẻo tấu, diệp dai dai liền thảm hại hơn, nàng dai hải hải ngoại mậu dịch công ty phỏng trừng liền sẽ bị tận diệt. Hiện tại bao gồm dịch tiểu mễ ở bên trong tất cả mọi người hy vọng kia 6 cái nữ nhân có thể sống sót, nhất định phải sống lại. Dài dài làm sao bây giờ? Các nàng đã chết, chúng ta có phải hay không liền phải phá sản. Ta liền nói đi, không cần mua tàu thủy, nguy hiểm quá cao, ngươi nhìn xem hiện tại. Tô Hồ liền bắt đầu đoán giận. Diệp Dài Dài nhất không thích Tô Hồ chính là điểm này. Ngươi gấp cái gì, người này còn không phải còn ở cứu giúp sao? Liên Tính thật sự đã chết, phá sản thì lại thế nào? cung lắm thì giống như trước đây, người tiếp tục đương thủy thủ, ta tiếp tục làm công, như thế nào đều có thể xuống đâu. Diệp Gai Gai thiên tính lạc quan, nàng trong lòng tuy rằng cũng cảm thấy xui xẻo, nhưng là việc đã đến nước này, chỉ có thể như vậy. Ai? Tô Hổ cũng không oán giận, cảm thán một câu đây là mệnh, cũng liền không ngôn ngữ. Đại gia cũng đều không nói, ngay cả ngày thường Diệu Diết Xuân Nhi cũng biết sự tình nghiêm trọng tính, một người ngồi ở chỗ kia an tĩnh chờ đợi. Qua thật lâu, rốt cuộc phòng cấp cứu môn mở ra. Bác sĩ thế nào? Tạm thời không có sinh mệnh nguy hiểm, chính là người bệnh yêu cầu khôi phục, trong đó có một cái khả năng suy xét cắt chi, bất quá cũng phải nhìn kế tiếp quan sát. Nghe được lời này Diệp Giai Gai trực tiếp liền tê liệt ngã xuống trên mặt đất, che mặt khóc thút thít lên. Ông trời vẫn là hậu đái nàng, nếu là thật sự đã chết phá sản, muốn lại bỏ dậy liền quá khó khăn. Giai Gai ngươi không sao chứ, này không người đều tồn tại, tồn tại liền không có việc gì, này thùng đường hàng là phong kín, chúng ta cũng không biết. Tô hồ một bên nâng khởi diệp dai dai, một bên liền đối bác sĩ hỏi, bác sĩ, nhưng có người bệnh tỉnh. Chúng ta có thể hỏi chuyện. Có, có một cái thương thế không nặng, đã tỉnh, các ngươi đi hỏi một chút đi. Bác sĩ thấy một đám người mênh mông quần quận đều phải đi vào lập tức liền ngăn cản bọn họ, đi một hai cái là được, các ngươi nhiều người như vậy đi không tốt. Cuối cùng dịch tiểu Mễ cùng diệp dai dai hai người có thể đi vào hỏi chuyện. Người là ai? Vì cái gì sẽ ở ta thùng đựng hàng bên trong? Dịch tiểu mễ vừa đi liền đi thẳng vào vấn đề trực tiếp hỏi. Người nọ cũng liền xoay người lại hơi nhìn dịch tiểu mễ liếc mắt một cái, không trả lời. Ngươi người này có ý tứ gì a? ngươi có biết hay không chúng ta đều phải bị ngươi hại chết. Ngươi không nói cũng có thể lập tức ta liền đi báo nguy, đến lúc đó làm cảnh sát tới điều tra các ngươi, trục xuất các ngươi hồi Singapore. Diệp dai dai thốt ra lời này xong, kia nữ trên mặt liền lộ ra hoảng sợ chi sắc, không cần, không cần báo nguy, ta không nghĩ bị trục xuất hồi Singapore. Ta cũng là người Trung Quốc, chính là Quảng Đông người, thật sự, ta kêu Ngô Thủy Tiên, phía trước kinh người giới thiệu gả đi Singapore. Ngô Thủy Tiên lời này còn không có nói xong liền khóc thượng, nói dịch tiểu mệ nhất nhận không ra người khóc. Khóc cái gì, có sự nói sự, nói xong ngươi muốn khóc bao lâu liền bao lâu. Diệp dai dai nhưng thật ra có vẻ lão luyện nhiều. Theo sau Ngô Thủy Tiên liền không khóc, bắt đầu nói lên chính mình thân thế. Nguyên lai like Ngô Thủy Tiên là triều sán nhân sĩ, này không phải Singapore kinh tế hảo. Nhật tử qua đến hảo. Lúc trước, nhà ta quá nghèo, huynh đệ tỉ muội lại nhiều, vô pháp, liền nghĩ đi Singapore đã làm phụ tân nương, được một bút lễ hỏi trợ cấp gia dụng. Ta ở đi chi gian cái gì cũng không biết, liền cùng hắn thông qua mấy phong thư, tin thượng nói hắn ở Singapore khai cửa hàng, tuổi 35 tuổi, lúc ấy ta mới 20 tuổi. Nghĩ thầm tập thể nhiều như vậy liền không nghĩ đi. Nô Thủy Tiên vừa nói một bên liền rơi lệ lên. Ta mẹ nói không thể. Đều thu nhân già lễ hỏi như thế nào có thể không đi đâu, đang nói chỉ là đại ngươi mười mấy tuổi, chính trực trắng niên, chồng già vợ trẻ sẽ đau người. Singapore hảo địa phương, đi liền hưởng phúc đương phu nhân nhà giàu, ta liền đi. Nô Thủy Tiên chuyện xưa tương đối khuôn xáo cũ, chính là nàng đi Singapore mới biết được, người nọ căn bản là không phải 35 tuổi, mà là 53 tuổi, là cái lao nhân. Nàng mới 20 tuổi, làm nàng gả cho so nàng ba ba còn đại nam nhân, nàng như thế nào tiếp thu đâu. Sau đó đâu? Ngươi cũng chưa về đúng hay không? Dịch tiểu mễ nhịn không được hỏi một câu, nghĩ thầm thời đại này nữ nhân hảo khổ. Đúng vậy, ta đi, hắn sao có thể làm ta đi, ta lại không có xin Singapore thân phận, muốn cùng hắn kết hôn hắn mới cho ta làm. Mấu chốt hắn căn bản là không phải khai cửa hàng, chính là một cái làm việc vặt, vẫn là cái tử quỷ, uống say liền đánh ta, ta là bị đánh sợ. Nô Thủy Tiên lại khóc lên. Cho nên ngươi muốn chạy trốn đúng không, chính ngươi tiến ta thùng đường hàng. Vẫn là có người giúp người. Dịch tiểu mễ hảo muốn mang cái này ngô thủy tiên, như thế nào lá gan liền lớn như vậy đâu, không sợ chết sao. Không biết thùng đựng hàng rất nguy hiểm sao. Ta liền ở thùng đựng hàng trang dương công ty đương cu ly, vẫn luôn chờ đi hướng Quảng Đông thùng đựng hàng. Ta cho rằng cả đời đều không có cơ hội, không nghĩ tới vẫn là làm ta chờ tới rồi, ta liền chuẩn bị tốt hết thể vào được. Nguyên lai like ngô thủy tiên có điều chuẩn bị, thả chuẩn bị sung túc, cho nên nàng thương thế nhẹ nhất. Những người khác đâu? Các ngươi đều nhận thức. Cùng ngươi đều không sai biệt lắm sao. Đều là quá phụ tân nương. Diệp dai dai vẫn luôn như mày, nàng tựa hồ tại hoài nghi cái gì. Ân, các nàng cùng ta giống nhau, có so với ta mệnh còn thảm, kỳ thật xin ga Singapore bên kia điều kiện tốt, nơi nào sẽ tới chúng ta người Trung Quốc đâu, đều ở bản địa tìm. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi, chúng ta đi trước. Diệp dai dai nhìn hỏi không ra cái nguyên cớ tới, liền không nghĩ ở trên người nàng lãng phí thời gian, chuẩn bị rời đi. Ngươi nói ngươi là triều sáng người, nhà ngươi ở tại địa phương nào, trong nhà đều có người nào, ngươi đều nói nói bái. Nô thủy tiên đều nhất nhất đáp lại. Dịch tiểu mẹ nghe xong lúc sau đều yên lặng ký lục xuống dưới, chuẩn bị phái người đi tra xét, xem nàng có phải hay không đang bịa chuyện. Theo sau nàng cùng Diệp giai giai hai người liền ra tới. A di, ta cảm thấy nàng nói hẳn là thật sự, quá phụ tân nương chúng ta bên này cũng có, đi Singapore, đi tiểu Nhật Bản, còn có Âu Mỹ, có thật là quá đến so bên này hảo còn đem toàn bộ gia tộc mang theo tới cũng có, càng nhiều phỏng chừng liền cùng các nàng giống nhau, bị đã lừa gạt đi làm trâu làm ngựa. Diệp Gai Gai phân tích thập phần có đạo lý, gả tốt dịch tiểu mệ cũng biết một cái, đó chính là tôn thiến tỷ tỷ tôn mẫn. Hiện tại lao tôn gia nhật tử hào lên, gần nhất là dựa vào quốc gia, thâm quyến thành đặc khu cải cách mở ra, thứ hai chính là dựa tôn mẫn. Tôn mẫn này không phải gả đến nước mỹ đi, xem như gào gấm về làng, còn đem muội muội đưa tới nước mỹ đem chân đều cấp chứa khỏi, không tê liệt. Ân, mặt đều không có gặp qua liền gả qua đi, chính là một canh bạc khổng lồ. À di, kia hiện tại làm sao bây giờ? Báo nguy sao? Ta cảm thấy hiện tại chúng ta vẫn là không cần báo nguy, chờ các nàng toàn bộ đều họ ra tới, dưỡng hảo thân thể rồi nói sau. Dịch tiểu mẽ gật gật đầu, nàng cũng không nghĩ gây chuyện, chờ hảo lên ở báo nguy cũng không muộn. Nàng quyết định đi trước điều tra một chút ngô thủy tiên nói chuyện thật giả. Cũng may hiện tại sáu cái nữ nhân đều tồn tại. Dịch Tiểu Mễ hiện tại nhưng thật ra cũng có thể hảo hảo nghỉ ngơi thả lỏng một chút. Nàng lập tức liền về nhà ngủ đủ đi. Một giấc này ngủ kêu kêu một cái trời đất tối tăm. Chờ đến nàng tỉnh lại thời điểm đã là ngày hôm sau giữa trưa. Đói là đi, chạy nhanh ăn đi. Dịch Tiểu Mễ vừa tỉnh liền nhìn đến Dịch Mẹ ở nàng mép giường ngồi, nhìn đến nàng lên, liền đem bình giữ ấm đem ra. Cho ngươi hầm canh gà, gạo kê ta có thể nghỉ ngơi một chút. Ngươi hiện tại ngươi công ty đã đủ nên cho trống, không cần như vậy liều mạng. Mẹ, ta biết đến, ngươi xem lần này ta không phải gặp được sự sao. Nói các nàng là quá phụ tân nương, xa gả đến Singapore, nói đều là bị lừa đi. Dịch tiểu mễ đột nhiên liền cảm thấy hiện tại sinh hoạt thật sự thật tốt quá, cái gì đều có, có mụ mụ, có nữ nhi, còn có nhất bang cùng chung trí hướng bằng hữu, nàng quá hưởng thụ lập tức sinh sống. Cũng có khả năng, trước kia quá nghèo, đại nạn đói thời điểm đều đói chết hơn người. Các nàng cái loại này cũng coi như là có cái đường ra. Đến nỗi quá đến như thế nào, đều xem mệnh, qua đi chúng ta nữ nhân mệnh không đáng giá tiền nhất. Lúc trước ta cắm rơm giả bán mình thời điểm, cũng chưa người mua ta, nói ta là chân nhỏ làm không được việc nhà nông, mua trở về chính là bồi tiền hóa. Dịch mẹ lại nhảy cùng dịch tiểu mê nói thật nhiều chuyện quá khứ. Bất quá chịu đựng tới thì tốt rồi, người này vẫn là muốn tồn tại, tồn tại liền có hy vọng. Gạo kê người thân mình quan trọng nhất, ngươi cần phải hảo hảo chiếu cố chính mình. Còn có gần nhất ly ngươi đại tẩu xa một chút. Nàng tâm tình không tốt. Dịch tiểu mễ sướng suốt, san san sự tình không phải đều đã giải quyết sao, dịch đại tẩu hiện tại hẳn là nhất tiêu sái bất quá. Đại tẩu vì sao tâm tình không tốt. Trần Phương đã trở lại, nàng trưởng phu đã qua đời, bọn nhỏ cũng đều lớn, này không rơi dịp về liền hồi thâm quyến. Trần Phương. Dịch tiểu mễ có ấn tượng, lần trước nàng đi Thượng Hải, Trần Phương cùng nàng lão công còn chiêu đái bọn họ, nàng lão công còn rất hiền lành một người, không nghĩ tới đi nhanh như vậy. Đến nỗi Trần Phương ôn hòa đại tẩu chi gian sự tình nàng cũng biết một ít. Đại tẩu đây là An phi giấm. Không thể nào, đều một phen tuổi đều. Này ngươi liền không hiểu, lúc trước đại ca ngươi hướng vào Trần Phương, là ngươi đại tẩu đem Trần Phương cấp mắng đi. Đại tẩu năm đó quá môn ngày hôm sau liền cùng Trần Phương xạo đi lên, lúc trước đại ca ngươi còn che chở Trần Phương đâu. Dịch tiểu mễ vừa nghe, nguyên lai like này dịch đại ca năm đó như vậy cha. Đại ca cũng thật là, đều cưới đại tẩu như thế nào có thể che chở Trần Phương Mẹ không phải ta nói đại tẩu lợi hay. Trần Phương nếu là có tự mình hiểu lấy, nàng chính mình nên đi rồi, còn phải đợi đại tẩu đổi sao. Trần Phương cũng thích đại ca ngươi đâu, nàng lúc ấy liền cảm thấy đại ca ngươi là bị bắt cưới ngươi đại tẩu. Bọn họ hai người trường không được, sớm muộn gì đều đến hoàng. Đến lúc đó nàng còn có thể cùng đại ca ngươi ở bên nhau. Hảo tưởng. Dịch tiểu mễ tưởng tượng đến dịch đại tẩu kia tính cách, dường chi sườn, há dung người khác ngủ say. Mẹ. Ngươi cùng ta nói nói đại tẩu lúc trước như thế nào đem Trần Phương đuổi đi, nghe ngươi ý tứ, Trần Phương cũng không phải thiện tra, phỏng trường một phen ác đấu đi. Dịch mẹ nhìn quanh bốn phía, thấy thật sự không ai mới nói nói, cũng không phải là lúc trước đấu nhưng lợi hại. 101, Đoạt ái. Dịch đại tẩu sức chiến đấu dịch tiểu mễ trước nay đều không có hoài nghi quá. Nói lúc trước dịch đại tẩu vừa mới vào cửa, gả cho dịch đại ca kia hội, dịch đại ca thật sự chính là bách với áp lực cưới nàng. Bọn họ hai cái là hoa thân. Là dịch lao đầu đã sớm định ra tới, trong đó dịch đại tẩu còn so dịch nhị ca lớn hơn 2 tuổi. Dịch đại tẩu 20 thời điểm, nói là không thể lại đợi, lại chờ liền thành gái lỡ thì. Dễ hổ ta biết ngươi không thích ta, nhưng là ta thích ngươi, ngươi xem ngươi phía trước cảm nhiễm bệnh muốn chết, Trần Phương dám đi chiếu cấu ngươi sao? Nàng không dám. Ta dám. Không sai. Dịch đại tẩu chính là một cái hiệp thân báo đáp người. Nàng lúc ấy chính là đứng ở đạo đức điểm cao thượng khiến cho dịch đại ca không thể không cưới nàng. Nàng cùng dịch đại ca hai người vốn dĩ liền có hôn ước, hiện tại nàng lại là như vậy chiếu cố dịch đại ca, dịch lao đầu ôn hòa mẹ hai người đều phi thường thích dịch đại tẩu, kiên quyết không đồng ý phía trước dịch đại ca đưa ra từ hôn. Thúy Hoa, ngươi nghe ta nói, dưa hái xanh không ngọt. Ta muốn cái gì ta đều có thể bồi thường ngươi, chính là ta thật sự cùng ngươi không thích hợp, hai ta liền không phải một đường người. Lại không phải không ngọt dưa liền không thể ăn, khổ qua còn có người thích ăn đâu ta cái gì bồi thường đều không cần, ta liền phải gả cho ngươi. Dù sao ngươi nếu là từ hôn, ta cũng không sống nổi, chỉ có thể đã chết đi, sống là các ngươi dịch ra người, chết là các ngươi dịch ra quỷ, ngươi xem làm đi. Dịch đại tẩu người này chính là trục thực, nàng nhận định một việc là nhất định phải hoàn thành, tỉ như lập tức chính là. Thúy Hoa, ngươi như thế nào liền như vậy không nghĩ ra đâu, ta rốt cuộc nơi nào hảo, ngươi liền một hai phải gả cho ta, ta. Ta cảm thấy ngươi nơi đó đều hảo. Dù sao ngươi không thể không cưới ta, ngươi không cưới ta liền đi tìm chết, ta đã chết ngươi tưởng cưới ai liền cưới ai.